Pham pham tiểu bao tử vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được như vậy bên ngoài thượng ác ý, nhất thời có chút sững sở, nữ quản gia đồng dạng cũng là ngần người, nàng vẫn là đệ nhất nhìn thấy cùng ba tuổi tiểu nữ hài kêu gào đại nhân, vài giây sau mới phản ứng lại đây, thần tiên sinh thỉnh chú ý nói chuyện ngữ khí. Ngươi như vậy sẽ dọa đến chúng ta đại tiểu thư. Dọa đến. Thần thiệu phi đem nữ quản gia đẩy, thất thiếu nữ nhi như thế nào sẽ bị dọa đến đâu? Càng đừng nói hiện tại vẫn là không có ba mẹ giã hài tử, hẳn là tương đương chắc nịch mới đúng. Tần thiệu phi lời này vừa nói ra tiểu bao tử hai mắt liền đỏ, phía sau đồng dạng thân là kinh đô Mạt thế du lịch đoàn các bạn nhỏ đồng thời thở hốc vì kinh ngạc, phục hồi tinh thần lại hận không thể trực tiếp bóp chết tần tiểu nhị. Tục ngữ nói đến hảo, đánh người không vào mặt, bóp người không nói rõ chỗ yếu, nhân ra cha mẹ là mất tích, nhưng là còn có như vậy dài hơn bối đều ở đâu. Ngươi đối với nhân gia thần gia đời thứ tư đại tiểu thư nói người là giã hài tử, người đương nhân gia thần gia trưởng bối đều là chết sao. Ngoa tào. Hảo tường đêm này nha miệng phùng, sau đó treo lên chịu chết nha. Bị đẩy đến oai một chút nữ quản gia bị vũ em đỡ lấy, lại mở miệng thanh nhầm cơ hồ muốn kết băng, 702 đưa tần thiếu ra về phòng uống thuốc. Như thế nào còn không cho nói. Không ba không mẹ chẳng lẽ không phải giã hài tử. Ta có nơi đó nói Tần Thiệu Phi còn ở nói hầu nói tả, các bạn nhỏ quả muốn đi che hắn miệng, nhưng là bọn họ còn không có hành động liền thấy Tần Thiệu Phi đột nhiên chiều mặt bên tường vây bay qua đi, thật giống như bị người chụp bay ra đi giống nhau. Tất cả mọi người một đốn, nhìn Tần Thiệu Phi lập tức đã bị chụp đến vỡ đầu chảy máu, từ trên tường rơi xuống thời điểm một chút thanh âm cũng đã không có, cũng không biết là chết vẫn là sống. Trường hợp trong khoảng thời gian ngắn vô cùng an tĩnh, Ai cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cũng không có ai dám tùy tiện đi xem tần thiệu phi hiện tại trạng thái chỉ là cẩn thận nhìn quanh bốn phía, ý đồ đem chụp phi tần thiệu phi người tìm ra. Một trận rất nhỏ năng lượng dao động làm an tĩnh giao nhìn qua đi, chỉ thấy bọn họ trước mặt địa phương thực đột ngột vỡ ra một cái màu tím đen bên trong lưu chuyển tinh quang hắc động, sau đó một cái an mặc màu đen áo khoác dài tuổi trẻ nam nhân từ hắc động đi ra. Mặt sau đi theo một cái ăn mặc hồng nhạt trâm dệt váy ngắn áo khoác màu trắng nửa áo khoác dài tuổi trẻ nữ nhân, nữ nhân trong tay còn đẩy một cái đại quy cách trẻ con xe đẩy. Liên ở tất cả mọi người không phản ứng lại đây thời điểm, vừa rồi hồng hai mắt sụ mặt phàm phàm tiểu bao tử đã bước chân ngắn nhỏ chạy vội tới, sau đó chiều H. y, y. H. Nam tử nhào tới ôm lấy hắn ủi, ngưỡng mặt trừng lớn mắt thấy đối phương. Phàm phàm thần phàm công hạ đầu gối đem nhấp miệng mắt to đều là nước mắt nhưng chính là không rên một tiếng tiểu bao tử ôm lên, lương bạc thanh lành thanh âm mang theo một chút thật cẩn thận cảm giác, phàm phàm không quen biết sao. Là ba ba mụ mụ nữ quản gia che chở hậu thân tiểu xe đẩy cùng hầu gái vũ em ba người kích động nhìn đột nhiên xuất hiện hai người. Bọn họ thất thiếu đã trở lại. Đây là thất thiếu. Như vậy sao lại cái kia chính là thất thiếu vị hôn thê. An tĩnh giao nhìn về phía lã trả trực khóc tan khả tâm, là nàng ảo rất sao. Vì cái gì cảm giác có chút quen mắt. Cẩn thận hướng rời xa thất thiếu phương hướng địa phương dịch một bước, nàng dị năng cấp bậc cũng không cao, nhưng là đối với năng lượng dao động đặc biệt mẫn cảm, thần phàm trên người kia rõ ràng áp người uy áp chẳng sợ rõ ràng đã thu liễm, nhưng vẫn là làm nàng cảm thấy cả người phát lệnh. Đó chính là thất thiếu. Lầm bẩm tự nói đồng linh trừng lớn mắt thấy một thân hắc ý ghề thần phàm. Chân nhân so ảnh chụp thượng có khí thế nhiều, hơn nữa ảnh chụp bởi vì chụp lén cho nên ngũ quan có chút vặn vẹo mơ hồ, nhưng là chân nhân ngũ quan tinh xảo quả thực không chân thật. Nguyên bản liền yêu nghiệt dung mạo tựa hồ trải qua thâm trình tự ma ra đánh quang mỹ dung, lặng lẽ nắm chặt ngón tay. Người nam nhân này, nàng muốn chính gia diệt cùng đồng linh bất động, trừ bỏ ngay từ đầu dại ra si mê ở ngoài, nhưng thật ra thực mau trở về quá thần tới. Người nam nhân này nàng nếu không khởi. Chính ra diệt nhìn thoáng qua yên lặng lui lại mấy bước an tính giao cũng đi theo lui lại mấy bước, từ kinh đô tới hoa tây căn cứ dọc theo đường đi nàng liền phát giác, an tĩnh giao đối với nguy hiểm trực giác vì thường chuẩn, nếu nàng đối người nào đó bảo trì nhất định khoảng cách, như vậy người kia nhất định có thể coi như nguy hiểm. Nhân vật, lúc này xem an tĩnh giao một bộ hận không thể chính mình ẩn thân bộ dáng, chính ra diệt còn có cái gì không rõ. Lâm Chí Huy nhìn thoáng qua đổng linh sau cũng đi theo hai ngoại hai chỉ lui lại mấy bước, một bộ chính mình chính là đi ngang qua mua nước tương bộ dáng. nói thật hắn thật đúng là mua nước tương. Hiện giờ bên cạnh tần thiệu phi còn sinh tử không biết, Lâm Chí Huy cảm thấy vì chính mình mạng nhỏ nhất định phải cẩn thận làm tốt phong nền cái này rất có tiền đồ nhân vật. Bên kia bốn người từng người có tư cách suy tính, bất quá bên này toàn ra tạm thời không có người có thời gian để ý tới bọn họ. Phàm tăng khả tâm không có nhìn thấy nữ nhi thời điểm còn hảo, vừa thấy đến căn bản nói không ra lời liền quang rớt nước mắt. Các ngươi phàm phàm nộn nộn tiểu giọng nói một mở miệng liền mang ra nghẹn ngào thanh, bất quá dây tiếp theo nàng liền nhấp miệng, từ quần áo trong túi lấy ra khăn tay lau lau mặt mới tiếp theo mở miệng, các ngươi nếu là không xin lỗi, ta sẽ không tha thứ các ngươi đem ta một người nem xuống. Đồng dạng sụ mặt nhấp cái miệng nhỏ đi, nhưng là lúc này nước mắt là rốt cuộc nhịn không được. Nước mắt che phủ che phủ đi xuống rớt, vui đầu ở thần phàm trong lòng ngực hung hăng lao một bãi nước mùi nước mắt, mới đối đã vươn đôi tay một hồi lâu tăng khả tâm vươn tay. Phàm phàm tiểu bao tử ôm tăng khả tâm ô ô khóc lóc, tăng khả tâm cũng đi theo rớt nước mắt, thần phàm nhẫn mại đến nhìn chính mình ngực kia một bãi đồ vật giống nhau. Sau đó trầm khuôn mặt hai mắt lạnh lẽo nhìn về phía kinh đô mặt thế du lịch đoàn mặt khác bốn cái tiểu đồng bọn, bốn người cơ hồ là đồng thời đồng thời sau này lui một bước. Thật sự là vị này thất thiếu ánh mắt thật sự quá dọa người một ít. Thất thiếu cùng thất thiếu phu nhân bình an trở về thật sự là quá tốt. An tĩnh giao thấy thần phàm tầm mắt định ở nàng trên mặt không thể không căng ra đầu mở miệng chào hỏi. Ta là kinh đô an ra, ta kêu an tĩnh giao, lần đầu gặp mặt, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Kinh đô an ra. Tăng khả tâm dùng tay nhẹ nhàng vỗ tiểu bao tử bối, nghe được an tĩnh giao nói mới nghiêng đầu nhìn qua. Thấy An Tĩnh Giao biểu tình cứng đờ gật đầu mới tiếp lời nói, nhận thức An giật sao? Thất thiếu phu nhân nhận thức ta ba ba. An Tĩnh Giao trên mặt kinh ngạc giấu đều giấu không được, nàng cái kia trừ bỏ ăn nhậu chơi bởi cái gì đều không thèm để ý ba ba, vị này thất thiếu phu nhân như thế nào sẽ nhận thức? Nên không phải nàng ba ba thanh danh liền không phải trong vòng người đều đã biết đi. An Tĩnh Giao nghĩ đến đây tức khắc liền cảm thấy da mặt có chút nóng lên. Ba ba. Tang khả tâm nghe vậy nhướng mày nhìn về phía An Tĩnh Giao, nhìn kỹ cái này cùng chính mình không sai biệt lắm đại nữ hài tử, ngũ quan ở cảm giác thượng cùng nàng vẫn là rất giống, trách không được thần phàm ánh mắt đầu tiên liền theo dõi, ngẩng đầu cùng nhìn về phía chính mình thần phàm đối thượng tầm mắt, đôi mắt cong cong mới trả lời, nghe Minh An để qua. Ta đường ca. An Tĩnh Giao sửng suốt sau đó cả người đều kích động lên, không hề sợ hãi đại ma vương khí thế chiều Tang khả tâm đi mau vài bước. Ngươi gặp qua ta đường ca. Khi nào ở nơi nào nhìn thấy, hắn còn được chứ? Hắn thức tỉnh rồi dị năng, đến nơi được không? Ta vừa mới trở về cho nên không biết, chờ ta đã hỏi tới hắn hành tung liền nói cho ngươi, ngươi có thể chính mình đi tìm hắn. Tăng khả tâm cho tới nay mới thôi gặp qua hai cái an ra người, bất luận là Minh An còn trước mắt cái này an tĩnh giao cho nàng đệ nhất cảm giác tựa hồ đều còn tính không tồi. Tuy rằng hiện tại cũng không có sự tình gì làm nàng yêu cầu ăn ra, nhưng là ở thực lực vi tôn mà thế, có một cái huyết thống thượng có quan hệ cường đại gia tộc, hơn nữa cái này gia tộc con cháu nhìn cũng không tệ lắm, không thể không nói này xem như một kiện không tồi sự tình. Mặc kệ về sau có nhận biết hay không cái này phụ tộc, ta khả tâm đều nguyện ý ở lực có khả năng lực thời điểm cấp một cái phương tiện. Là ta thất lễ, cảm ơn thất thiếu phu nhân. An Tĩnh Giao cảm thấy này một chuyến hoa Tây căn cứ hành trình cũng không phải như vậy nan kham, tốt xấu đã biết đường ca tin tức, như vậy ta liền không quấy giày thất thiếu cùng thất thiếu phu nhân. An Tĩnh Giao nói quá tạ lúc sau liền nhân cơ hội cáo từ rời đi. Chính ra diệt cùng Lâm chí huy cũng đi theo An Tĩnh Giao cùng nhau lưu lại, chỉ để lại đồng linh cười đi lên trước vài bước, thất thiếu ngươi hảo, ta là kinh đô đồng gia đồng linh, chúng ta phía trước nghe nói ngươi mất tích đều lo lắng thật sự không nghĩ tới ngươi lập tức liền đã trở lại, ta cảm thấy như vậy vừa thấy chúng ta chi gian vẫn là rất có duyên phận, lần này ta là đại biểu trong nhà lại đây hoa tây căn cứ liên hồn, ta cá nhân tương đối xem trọng thất thiếu ngươi, hy vọng thất thiếu, hào hào suy xét một chút, thân phàm, tăng khả tâm, này góc tường đào cũng thật đủ quang minh chính đại, như vậy, ta liền chờ thất thiếu tin tức tốt, Đồng Linh sau khi nói xong tươi cười rụt dè mà nhìn Tang Khả Tâm liếc mắt một cái, sau đó mới thong thả ung dung xoay người rời đi. Chập chập chập. Như vậy, thất thiếu tính toán cấp vị này kinh đô đồng ra tiểu thư cái gì tin tức tốt. Tăng Khả Tâm sờ sờ đã khóc mệt ghé vào nàng trên vai ngủ rồi tiểu bao tử, đôi mắt hướng tới bắt đầu thoát áo khoác thần phạm nghiêng qua đi. Là ta vấn đề sao? Thần phàm đem cởi ra quần áo ném cho phía sau nữ quan hẳn ra, Thuận đường liếc liếc mắt một cái mặt khác một chiếc xe nôi, phát hiện tuy rằng bởi vì hài tử đều còn rất nhỏ quan hệ tròn nên cụ thể nhìn không ra diện mạo hoặc là về sau tư chất, nhưng là thực rõ ràng hắn bên này bốn cái đối một cái, đây là nghiền áp song ngược khí thế, thực hảo, đại ma vương cảm thấy thực viên mãn, lúc này mới duỗi tay tiếp nhận đại xe đẩy, nhưng thật ra phu nhân nhìn ta bị người nhìn trộm liền hoàn toàn không làm, ta không phải ở vì ngươi suy xét sao. Tang khả tâm trừng mắt nhìn thần phàm liếc mắt một cái, này đồng ra tiểu thư lớn lên cũng coi như thượng thượng đẳng, kia chính là chân chính bạch phú mỹ, ngươi không cảm thấy đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Thần phàm quả thực dở khóc dở cười, loại này chỉ có thể đặt ở nhà ấm dưỡng tiểu hoa chúng ta thần ra cần phải không dậy nổi. Trước kia là không có suy xét quá, chờ đến thật sự bắt đầu suy xét chính mình cảm tình thời điểm, liền phát hiện hai mắt của mình hoàn toàn lớn lên ở Tang khả tâm trên người. Ngay từ đầu trong ấn tượng tăng khả tâm là cái nũng nịu yêu cầu tỉ mỉ bảo dưỡng vật nhỏ, khi đó hắn cảm thấy nữ nhân nên giống tăng khả tâm giống nhau mới hảo, có thể cho hắn giống đối mặt bồi dưỡng tạo giống nhau tiểu tâm tinh tế mà dưỡng. Bất quá gặp mặt lúc sau liền phát hiện tiểu kiều hoa đã có hoa ăn thịt người bóng dáng, lại cảm thấy mặt thế so với nũng nịu nữ hài tử, vẫn là có thể thiết người chém tăng thi đều không có vấn đề nữ hài tử càng tốt một ít. Vì thế hắn tay cầm tay đem chỉ có một chút hoa ăn thịt người bóng dáng tiểu kiều hoa hoàn toàn dưỡng thành hoa ăn thịt người, cảm giác so làm thành công hạng nhất thực nghiệm còn có thành tự cảm. Lại nói hiện tại, hắn cảm thấy nữ nhân nên trước tang khả tâm giống nhau, chẳng những có thể thời khắc đuổi kịp hắn bước chân, quan trọng nhất chính là cuối cùng có thể đứng ở hắn bên cạnh người, cùng hắn chạy song song với. Cho nên theo tang khả tâm biến hóa mà thẩm mỹ quan không ngừng biến hóa thân phàm. Lúc này đối cái loại này một chạm vào liền hư nữ nhân chỉ có một cảm giác, đó chính là vướng bận. Hai người khi nói chuyện đã ra mặt sau vòng lên công viên trò chơi, thần ra lúc này chỉ có đại phu nhân cùng nhị phu nhân hai cái thượng tuổi ở nhà xử lý gia sự, chiêu đãi tới chơi khách nhân, hoặc là cùng trong căn cứ nhà khác ra quyến giao tế. Lúc này mới vừa nghe được thần phạm cùng tăng khả tâm đột nhiên xuất hiện ở phía sau liền vội vội vàng vàng buông trong tay sự tình hướng phía sau sau đi. Nửa đường liền thấy được sóng vai đi tới hai người. Chín Nguyệt không có một tia tin tức hai người làm các nàng những người này cả ngày lo lắng đề phòng. Tuy rằng nói nhà mình hài tử nhà mình tự nhiên là càng nhiều tin tưởng sẽ bình an không có việc gì. Nhưng là mỗi lần nhìn đến không khóc không nháo một người ở tiểu thất hai người trong phòng ăn tĩnh chơi món đồ chơi. kia nho nhỏ một đoàn người xem đến các nàng thật là chua xót vô cùng. Cái này đã trở lại thì tốt rồi. Bốn người gặp mặt tự nhiên là giống như đồng hương thấy đồng hương hai mắt nước mắt lưng tròng Đương nhiên đại ma vương là không có nước mắt lưng tròng chỉ là biểu tình nhu hòa đứng ở bên cạnh xem tang khả tâm cùng hai vị bá mẫu nói chuyện. Nhưng mà thực mơ hai vị bá mẫu liền chú ý tới đại hào xe nôi một loạt nằm ba con con khỉ nhỏ, cái kêu kinh hỉ biểu tình giống như kẻ lưu lạc nhặt được giải nhất vé số. Trong nhà ngay từ đầu cũng là không biết tang khả tâm mang thai sự tình. Nhưng là thần phàm cùng tăng khả tâm sau khi mất tích chuyện này thần gia liền có hầu gái báo cáo. Đại phu nhân cùng nhị phu nhân nhìn đến ba cái con khỉ nhỏ mới nhớ tới cái này chuyện quan trọng. Sau đó xem tăng khả tâm ánh mắt, đó chính là đang xem anh hùng. Tiểu thất tức phụ, vất vả ngươi. Đại phu nhân nhìn xem chính mình tiểu tôn tôn, nhìn nhìn lại bên kia ba cái tiểu tôn tôn, lập tức quyết định chờ tức phụ nhi trở về lại thúc giục thúc giục bọn họ, có thể lại muốn hài tử. Nhị phu nhân cũng là vẻ mặt hâm mộ vô cùng bộ dáng, lại nghĩ nhà nàng tức phụ rốt cuộc cũng muốn thành niên, nàng tôn tôn hẳn là cũng là gần ngay trước mắt sự tình, lập tức cũng mặt mày hớn hở lên. Mấy người lao lao nước mắt cho nhau nói chuyện cùng nhau trở về phía trước, nghe nói tang khả tâm hải tử mới sinh ba ngày liền ngồi mấy giờ xe trở về, hai vị phu nhân lập tức hung hăng trừng thần phàm, sau đó thúc giục thần phàm đem người mang về phòng nghỉ ngơi. Các nàng tắc vô cùng lo lắng làm phòng bếp hầm bổ canh, còn muốn mặt khác tìm kiếm có mang hài tử kinh nghiệm vũ em, tốt nhất vẫn là có công phu trong người, trong lúc nhất thời thần gia đại trạch cả người ngưỡng mã phiên. Cách vách trên ban công đồng linh cao mày nghe thần gia truyền đến thanh âm, mở cửa dò hỏi bên ngoài cầm bên trong di động thần gia hộ vệ, ra chuyện gì sao, như vậy náo nhiệt. Hộ vệ nâng lên mí mắt nhìn đồng linh liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình tiếp tục soát bên trong diễn đàn. Thanh âm bình đạm mở miệng, chúng ta thất thiếu phu nhân vừa mới cho chúng ta thất thiếu sinh ba vị tiểu thiếu gia, đại phu nhân cùng nhị phu nhân đang ở vì ba vị tiểu thiếu gia tìm khán hộ vũ em. Thần ra cách vách là cô y cái lên tiếp đón khách nhân, kinh đô mạt thế du lịch đoàn sáu người liền ở nơi này, trừ bỏ một cái tần tiểu phi bị quên đi ở hậu viện công viên trò chơi ở ngoài mặt khác 5 người đều ở trong phòng của mình an tĩnh đốc. Bất quá lúc này đồng linh ở trong phòng bởi vì biết được tăng khả tâm cấp thần phẩm sinh bốn cái hài tử mà nghiến răng, trong bụng chửi thầm, này cái gì nữ nhân à, không phải nói dị năng giả không dễ dàng thụ thai sao, nàng chính là nghe lén về đến. Nhà nói mới hạ định quyết định tế rất dòng bên tỉ muội lại đây. Tuy rằng tới thời gian còn thực đoạn, nhưng là nàng cũng là nghe xong một lỗ thai, nghe nói cái này thất thiếu phu nhân là dị năng giả tới, giống như còn rất có thể đánh. Sự hồ vẫn là một hệ biến dị chưa khỏi hệ dị năng giả, chẳng lẽ chưa khỏi hệ tương đối dễ dàng mang thai sao? Nhưng là trong nhà không phải nói kinh đô bên kia đã có kết luận sao? Dị năng giả bởi vì dị năng cải tạo thân thể sau gen liên biến hóa quá lớn, sinh sản năng lực ngược lại đại biên độ giảm xuống sao? Lại nói chính là không nói dị năng giả cái này thân phận, bình thường nữ nhân một thai ba cái nhi tử cũng đủ hiếm thấy. Cái này tăng khả tâm. Điểm tử thật nạnh bên kia đồng linh cân nhắc như thế nào tiếp cận thần phàm mới hảo, bên kia an tĩnh giao đang ở cẩn thận chiếu gương, đương nhiên không phải bởi vì nàng tự luyến, mà là lâm trí huy vừa rồi rất kỳ quái nhìn nàng tựa hồ ở cân nhắc cái gì, sau đó nàng liền hỏi, kết quả đối phương hỏi nàng, ngươi có cảm thấy hay không cái này thất thiếu phu nhân nhìn thực con mắt, có ý tứ gì, lâm gia cùng an gia coi như là thông gia chi hảo. An tính giao cùng Lâm Chí Huy cũng coi như được với cởi chuồng liền nhận thức giao tình. Vừa thấy Lâm Chí Huy ánh mắt kia liền cảm thấy thứ này phỏng chừng trong miệng khả năng sẽ không có lời hay. Bất quá nàng cũng cảm thấy vị kia thực quen mắt chính là nhất thời không nghĩ ra được là cùng ai lớn lên tương đối giống. Chẳng lẽ là một cái nàng cùng Lâm Chí Huy đều nhận thức người. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy vị kia cùng An mãi mãi lớn lên rất giống sao. An ra lão phu nhân rất sớm liền đã qua đời. Nghe nói năm đó cũng là làm tiểu tử xếp hàng muốn ngẫu nhiên gặp được Mỹ lệ đại tiểu thư chẳng qua vị này thân thể vẫn luôn không tốt lắm sinh hai cái nhi tử sau không có bao lâu liền đã qua đời cho nên ăn tính giao cũng không có gặp qua chồng nhân nhưng là trong nhà phòng khách bại như vậy một trên diện rộng an mãi mãi tuổi trẻ khi nửa người chân dung cơ hổ mỗi cái đi qua an ra người đều gặp qua vị này mất sớm nữ chủ nhân Mỹ lệ dung mạo đúng không ta đảo không cảm thấy Bất quá là một cái loại hình dung mạo, ngươi suy nghĩ nhiều quá. An tính giao ngẩn người nghiêm trang nói hiệu nói vượng, chẳng qua nàng trong lòng đã bắt đầu nhảy bay nhanh. Nếu vị kia thất thiếu phu nhân thật là bọn họ an ra ở bên ngoài biển cả di châu, kia, kia thật là không thể lại hảo. Thần gia đệ nhị thuận vị người thừa kế thất thiếu phu nhân, vẫn là cấp thần gia sinh bốn cái hải tử phu nhân, nếu nàng thật là bọn họ an ra nữ nhi. Hạnh phúc tới cũng nhanh. An Tĩnh giao cảm giác chính mình hiện tại phi thường tưởng lặng lặng, sau đó cân nhắc tiếp theo nơi này khả năng tính. Là như thế này sao? Lâm Chí huy rõ ràng không tin, bất quá an Tĩnh giao cắn chết không buông khẩu cũng không có cách nào, chỉ có thể yên lặng thiêu đốt nội tâm bắt quái chi hồn, nhìn cách vách đại tiểu thư mặt mang mỉm cười xoay người vào cửa sau đó bang một chút đóng lại cửa phòng. Vào phòng an Tĩnh giao trước tiên bọt vào phòng tắm đối với đại gương chiếu lên, hắn ra ra đã từng nói qua trong nhà liền nàng lớn lên nhất giống nãi nãi, nhưng trên thực tế nàng cùng nãi nãi chỉ có tam phân rất giống, cũng không có cái loại này vừa thấy khiến cho người thường tiếc ý nhị. nàng chỉ là ngũ quan có chút nãi nãi bóng dáng, đại trên mặt nàng vẫn là lớn lên tương đối giống mẫu thân của nàng, cả người thiên hướng đoan trang tú lệ. chẳng qua liền kia một chút giống khiến cho an tĩnh giao cùng tang khả tâm có chút rất giống. an tĩnh giao đem chính mình trong nhà nam nhân lây một lần, lớn lên giống nãi nãi. Như vậy tang khả tâm phụ thân chỉ có thể là nãi nãi nhi tử, nghe nói lúc trước nãi nãi ra là con gái duy nhất tới, cũng không có gì huyết thống tương đối gần thân thích, cho nên người được chọn chỉ có ở đại bá cùng phụ thân hắn chi gian, đến nỗi đại đường ca. Tuy rằng sụ mặt có chút hiện lão, nhưng là kỳ thật cũng bất quá 35 tuổi, hắn chính là tưởng cũng sinh không ra tang khả tâm lớn như vậy nữ nhi. Như vậy đại bá phụ cùng nàng phụ thân chi gian. Này con dùng hỏi sao? Nhất định là nàng phụ thân cái này ăn nhậu chơi bởi mọi thứ đều toàn mới có thể ở bên ngoài lưu loại, đúng rồi phía trước cái kia thất thiếu phu nhân hỏi nàng có nhận thức hay không ăn giật, cho nên nàng có phải hay không có thể giả thiết. Đối phương là biết chính mình thân sinh phụ thân là của ai. Như vậy lại kết hợp nàng đối chính mình còn tính hiền lành thái độ, an tĩnh giao lập tức từ trong phòng tắm lao ra trừ hỏa cấp hỏa liệu chạy tới thông tin trạng, chẳng qua chạy đến nửa đường lại lui trở về nghĩ đến chính mình là gạt người trong nhà chạy ra liền cảm thấy không quá dám liên lạc qua đi sờ sờ ngực an ủi chính mình nàng vẫn là trước từ tự hào, chờ đến nhìn thấy đường cả hai người thương lượng một chút lại thông chi trong nhà nàng cũng muốn nhìn nhìn lại cái này thất thiếu phu nhân rốt cuộc là cái cái gì thái độ an tĩnh giao lui phòng sau bắt đầu phiên chính mình hành lý nàng cảm thấy hẳn là chọn cái lễ vật đi bái kiến một chút thuận đường thử một chút nô no, nên chọn cái gì đâu Đem chính mình tùy thân mang theo đồ vật đều mở ra an tĩnh giao bận rộn trong ngoài, đến nỗi muốn lại đây đương tiểu lão bà gì đó. Ai còn sẽ tưởng cái này, chỉ cần nhận thân, chẳng sợ không có nhiều thân mật, chỉ cần an ra ở thần gian nơi này có một cái danh phận, ở kinh đô kia một bãi nước sâu liền tính phân không đến cái gì ích lợi, tự bảo vệ mình nhất định không thành vấn đề. Mà giờ này khắc này an ra chính đèn đuốc sáng trưng, tồn tại người đều gom lại phòng khách. Lao ra tử trong tay cầm quải trượng chân cẳng nhanh nhẹn đuổi theo tiểu nhi tử đánh. Đại nhi tử vợ chồng trầm khuôn mặt ngồi ở một bên. Tiểu nhi tức phụ đôi mắt đều khóc đỏ. Nếu là ngày thường nhất định sẽ khuyên thượng vài câu ở bên ngoài cấp trượng phu một chút mặt mũi Có cái gì nàng sẽ chính mình về phòng lại thu thập. Nhưng là lần này nàng hận không thể chính mình hiện tại liền trực tiếp thượng. Thủ chiêu chết trượng phu. Nàng hảo hảo bảo bối đã bị này ngu xuẩn đưa đi hoa tây căn cứ. Người khác nói cái gì đều tin. Tùy tiện lừa dối hắn vài câu là có thể đem nữ nhi đưa ra đi, thật là hẳn không thể lập tức cắn chết hắn. Nhân gia đồng gia cũng đem nữ nhi đưa đi qua, hiện tại lúc này không phải chính hẳn là cùng thần gia liên hôn sao. Ta làm sai chỗ nào? An giật tuy rằng đã là hơn 40 tuổi người, nhưng là kia ra mặt tử vẫn là nộn thật sự, nhìn qua thật giống như vừa mới 30 tả hưu. Hơn nữa thực chú trọng rèn luyện cho nên đi ở trên đường còn sẽ có rất nhiều tiểu cô nương hoa si. Bất quá lúc này hắn gương mặt kia ra đã có địa phương thành chỉ là cứ việc bị lao cha đuổi theo đánh hắn vẫn là không cho rằng chính mình làm sai. Ngươi còn không biết chính mình sai nơi nào. Ta như thế nào sinh ngươi cái này nghi súc, xem ta hôm nay không đánh chết ngươi. An lão ra tử bị tiểu nhi tử kia phó đương nhiên nói tức giận đến dâu đều phải dựng thẳng lên tới, đi mau vài bước sách lên quải trượng liền chịu. À, An giật một bên chạy trốn một bên kêu thẳng thiết. Vẫn luôn đứng ở trong một góc mấy tiểu bối hận không thể chính mình hẳn hình, vây xem chính mình lão ba, tiểu thúc, bị ra ra đuổi giết cái gì, hình ảnh thật là mỹ đến không dám nhìn. Tiểu đệ chẳng lẽ cho rằng nhà của chúng ta cùng đồng gia là giống nhau. An Bình cảm thấy cái này đệ đệ chính là sinh ra kéo chân sau, đồng gia tuy rằng nhìn không tồi, nhưng là nội bộ đã sớm lạn thấu, căn bản không có xuất sắc con cháu lấy đến ra tay, hiện tại đều là miễn cưỡng duy trì này thế ra thể diện. Mặt thế trước đồng ra làm tương đối mịt mở cũng tương đối có hạ cuối, nhưng là mặt thế bắt đầu sau đồng ra thật giống như lập tức biến thành cổ đại cái loại này rửa cặp váy quan hệ lập nghiệp nhân ra, công nhiên đem trong nhà nữ hài tử đưa cho cao gia dị. Năng giả làm tiểu lão bà tới mượn sức thế lực, hiện giờ thế ra trong giới cơ hồ không có người nguyện ý cùng nhà bọn họ lui tới, chỉ có nhà bọn họ tiểu đệ còn cùng nhà bọn họ lạn lưu manh giống nhau tiểu nhi tử kề vai sát cánh. Đối với an giật kia vẻ mặt có chỗ nào không giống nhau an đại phu nhân tề mộ hoa thật muốn đem trên bàn trà tiểu tô bánh hồ chú em vẻ mặt, trầm khuôn mặt nói, đồng gia này hai đời chính là dựa bán nữ nhi sinh hoạt, chính ra cái kia cô nương là cái cha mẹ song vong, ngươi liền đem ngươi khuê nữ, nhà của chúng ta duy nhất cô nương cùng các nàng bài một hối. Bọn họ an ra tam đại duy nhất nữ hài tử, đó là quý giá cùng công chúa giống nhau bà bối, liền như vậy quăng ra ngoài đặt hư, đây là thân cha sao tay mộ hoa ngón tay liền kém chọc đến an giật trên mặt, an giật theo bản năng liền co rúm lại một chút, không có biện pháp thiếu niên khi bóng ma quá dày đặc. Nhớ trước đây đại tẩu gả tiến vào thời điểm hắn mới 13-14 tuổi, đúng là thích chơi tuổi, khi đó đại tẩu đối hắn là thực tốt, hắn cảm thấy nếu hắn mẫu thân còn sống ước chừng chính là cái dạng này. Nhưng là sau lại không biết như thế nào, nhà hắn đại tẩu lại đột nhiên đi nổi lên mẫu giả xoa lộ tuyến, tuy rằng hắn kết hôn sau không có lại lấy. Trồi lông gà đuổi theo chữ hắn, nhưng là mỗi khi có việc đều phải chỉ vào hắn mắng thượng mấy cái giờ, mang hắn cơ hồ sống không còn gì luyến tiếp mới thôi. Đại tẩu, nhà của chúng ta giao giao làm sao bây giờ à, an giật phu nhân tên là Ngâu Ngọc Kỳ, nô ra đại tiểu thư là có tiếng lưu hãn, còn không có kết hôn liền khắp nơi giúp an giật xử lý màu hồng phấn giật sự. Ngày thường cùng an giật hai người cơ bản đều là nàng định đoạt, kết hôn sau tuy rằng chưa nói đem an giật túm đến chặt chẽ mà nhưng là An Giật dễ dàng cũng là không dám đi liêu cọp mẹ chồng dâu, bởi vì một cái lộn không hảo liền phải bị trói ném ở buồn tắm tầm thủy, nước lạnh đều là tốt nhất. Còn có nước đá, tớt cây thủy, đảo mấy bình tinh dầu thủy từ từ, hiện giờ như vậy bưu Hán nữ nhân cư nhiên đều khóc thành như vậy, An Giật có chút mờ mịt, chẳng lẽ nói hắn thật sự làm sai. Không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì, lão đại đã đuổi theo, ngươi yên tâm. Hiểu tận gốc dễ nhân ra đều biết chuyện gì xảy ra. Tế mộ hoa an ủi Ngô ngọc kỳ, thật là hận không thể bóp chết chú em. Hán rốt cuộc có biết hay không kinh đâu có bao nhiêu nhân ra đều nhìn chầm chầm chính mình ra giao rao đâu. Bọn họ an ra duy nhất nữ hải tử, tự nhiên là muốn chọn cái tốt, hiện giờ khen ngược. Ra như vậy vừa ra, nhân ra nguyên bản lấy người thừa kế tới liên hôn, hiện tại nói không chừng liền phải đổi thành không thành tài. Người này tuyển biến động liền đại biểu cho gia tộc tài nguyên ưu tiên sử dụng quyền liền không có, về sau giao giao còn muốn xem chủ mẫu sắc mặt, này trong đó khác biệt thật là trời và đất, vân cùng bùn. An ra cuối cùng lấy an giật bị ngâu ngọc kỳ kéo về phòng ném vào buồn tắm tích tinh dầu kết thúc, cùng lúc đó hoa tây căn cứ bên này thần Phàm cũng đang nghe tang khả tâm nói bản thân thân thế, bất quá bọn họ chưa từng có nhiều thảo luận này đó, thần Phàm chỉ là gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Về sau đụng tới an ra sự tình đại trên mặt sẽ cho điểm mặt mũi, mặt khác liền không có. Tang khả tâm cũng không có đặc biệt tưởng mượn sức hoặc là thân cận ý niệm, chỉ là cảm thấy có chút quan hệ bảo trì hưu. Hảo cũng là không tồi, đến nỗi cái gì dựa nhà mẹ đẻ linh tinh. Tang khả tâm cảm thấy lấy nàng hiện tại thực lực hẳn là có thể treo lên đánh trong căn cứ trừ bỏ thần phàm ở ngoài mọi người. Cho nên nàng không cho rằng nàng còn cần dựa nhà mẹ đẻ thế lực loại đồ vật này tới thêm phân. Một cái sinh hoạt ngày sau khi kết thúc thần gia ở bên ngoài người đều đã trở lại, thần qua cùng lương tuệ đồng cũng sớm liền đã trở lại, chẳng qua không ai lại đây quấy dày bọn họ một nhà sáu khẩu, thẳng đến buổi tối thần phạm mới bị kêu đi ra ngoài, chọn đến ba cái vũ em cung con nữ quản gia lanh tiến vào, chỉ là tăng khả tâm bị nhà mình bà bà tiến vào hảo hảo khen một hồi, sau đó lệnh cưỡng chế nhất định phải ở cứ, ai quản ngươi có phải hay không có gì năng. Nữ nhân sinh hải tử ở cữ đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình, hơn nữa song bảo thai cần thiết ngồi song ở cữ mới được, vì thế tăng khả tâm liền bắt đầu vạn sự không nhọc lòng ngăn song liền ngủ dưỡng heo sinh hoạt. Này ba cái đều là ta đệ đệ. Phạm Phạm nghiêng đầu đánh giá đã từ hồng da con khỉ nhỏ biến thành bạch béo hoa hoa ba cái tiểu gia hỏa, chẳng qua ba cái tiểu gia hỏa tuyệt đại bộ phận đều là đang ngủ. Phàm Phàm cũng bất giác nhàm chán liền ở bên cạnh xem tranh vẽ thư chơi món đồ chơi, thường thường đứng lên vây quanh phóng ba cái tiểu ra hỏa trên giường lớn tuần tra một vòng. Đối với ba cái vũ em vấn đề một cái tiếp theo một cái ra bên ngoài nhảy, giờ phút này nàng tìm được rồi tân vấn đề, ta thấy đại bá mẫu có đệ đệ thời. Điểm bụng thật lớn, nhưng là cuối cùng bên trong chỉ có đệ đệ một người, mà nhà của chúng ta tiểu nộng, Tiểu Long cùng Tiểu Kha đều đại ở mụ mụ trong bụng, có thể hay không quá thế? Pham Pham nói tới đây thâm giác nhà mình ba cái đệ đệ thật là đại chịu vì khuất. Phan Pham cũng không có trở vú em cùng nàng nói về bọn đệ đệ ở trong bụng có thể hay không tệ vấn đề, đã chạy tới phiên chính mình đồ vật, bọn đệ đệ thật là quá đáng thương, nàng quyết định muốn tìm tốt hơn đồ vật đưa cho bọn đệ đệ, bất quá đệ đệ có ba cái, nàng đồ vật phần lớn đều là một phần như thế nào phân đâu. Này thật là cái nan đề, mà lúc này đi theo đội ngũ ra ngoài minh an cùng tô tiêu Hạ. Văn Lị kia đoàn người đều đã trở lại, có thể là dọc theo đường đi đại gia ở chung vui sướng quan hệ, cũng có thể là đối với đối phương đều còn tính hiểu biết duyên cớ, lúc trước cùng nhau các bạn nhỏ dàn xếp xuống dưới sau liền tụ ở cùng nhau, sau đó cũng lộng đội ngũ bắt đầu tiếp một ít nhiệm vụ, đặc biệt là bị lưu tại thần gia Văn Lị cùng bộ dung, ở thần phàm cùng Tang Khả Tâm sau khi mất tích đều gia nhập đi vào muốn đi theo nơi. Nơi đi, nói không chừng là có thể được đến cái gì manh mối. Lúc này một đám người nghe được mất tích chín nguyệt thần phàm cùng Tăng Khả Tâm đã trở lại, lập tức tốc độ cao nhất trở về đuổi, bất quá tới rồi thần ra sau lại không có nhìn thấy người, nguyên nhân là Tăng Khả Tâm đang ở ở cứ tạm thời không thấy người, cái này lý do là mọi người đều hỗn độn, ở cứ ý tứ có phải hay không sinh hài tử. Đại khái là lúc trước dọc theo đường đi tới thời điểm Tăng Khả Tâm thật sự quá mức biêu hãn, cho nên các bạn nhỏ tựa hồ đều có chút mơ hồ nàng rơi tính. Chẳng sợ nàng lớn lên lại nũng nịu, thời gian dài cũng sẽ bị nàng thiết người cùng tăng thi khí phách bộ dáng toàn bộ che lại, cho nên một đám người nghe được lúc sau đều cảm thấy hảo không thể tưởng tượng A, xong rồi có nghe được nói một thai sinh ba cái nhi tử, tức khắc cảm thấy tựa hồ chỉ có như vậy mới tương đối phù hợp tăng khả tâm khí. Phách giả thiết Đã nhiều ngày tăng khả tâm thực nhàn, pham pham vội vàng ở ba cái con khỉ nhỏ trước mặt thành lập trưởng tỷ huy nghiêm. Chẳng sợ ba con con khỉ nhỏ đại bộ phận thời gian đều đang ngủ cũng ngăn cản không được phàm phàm nhiệt tình. Đến nỗi thần phàm tựa hồ cũng lập tức liền vội lên. Chỉ có buổi tối ngủ thời điểm sẽ trở về, nàng nhưng thật ra nghĩ ra một tới. Nhưng là tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch tuyệt đối muốn nàng làm mãn hai tháng xong ở cứ. Vì thế nàng hiện tại thật sự hảo. Nhàm chán. Ngay từ đầu tang khả tâm còn có thể rèn luyện rèn luyện tinh thần lực khắp nơi đi bộ. Nhưng là thực mau thần phàm liền xin lỗi mà nói cho nàng, nàng tinh thần lực lĩnh vực đối hắn pháp tắc lĩnh vực xuất hiện rất lớn quá nhiều, làm hắn không thể thực tốt theo dõi toàn bộ căn cứ. Tuy rằng tăng khả tâm cảm thấy chính mình hoàn toàn cảm giác được cái gì, nhưng thần phàm tổng sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy, lại nói dựa theo thần phàm đối nàng nhẫn mại độ, nếu không phải thật sự thực nghiêm. Trong quấy nhiêu thần phàm phỏng trừng đều sẽ cùng nàng nói, vì thế tăng khả tâm hề phải đáp ứng không hề phóng thích chính mình tinh thần lực. Nhưng tinh thần lực không thể không luyện, sau đó thần phàm dạy nàng minh tưởng, không biết thần phàm là như thế nào sẽ loại này biện pháp, bất quá tăng khả tâm cảm thấy thực dùng tốt, chính là nhắm mắt ngưng thần đem chính mình trầm tiến tinh thần hải, sau đó thử ở tinh thần hải thượng làm ra một cái nàng trong tưởng tượng thế giới. Một niệm sáng tạo một nghiệm hủy diệt, một niệm sinh một nghiệm diệt, có loại hướng kinh doanh sách lược trò chơi cảm giác, tuy rằng không bao lâu liền sẽ cảm giác được đầu trống trơn. Thời gian dài còn sẽ đau đầu, nhưng là bởi vì minh tưởng lên thời gian quá đến đặc biệt mau, cho nên đối với nhàn đến đánh mũi Tăng Khả Tâm tới nói, này tuyệt đối là một cái hảo tiêu khiển. Ước chừng một tháng tả hưu sau tang Khả Tâm đã yêu cái này minh tưởng cho chơi, bất quá luôn là ngủ khôi phục trí nhớ thật sự là quá lao lực, vì thế nàng nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là nhập cư trái phép tới rồi lương tuệ đồng trong không gian. Muốn đi cái kia hồ hoa sen thử xem có thể hay không cho chính mình tinh thần lực bổ sung năng lượng. Sau đó liền thấy hồ hoa sen ngồi ở hồng liên tiêu tốn gặm trái cây lương tuệ đồng. Khả tâm sao ngươi lại tới đây? Bơi lội sao? Lương tuệ đồng thấy tang khả tâm ánh mắt sáng lên, lập tức tiếp đón tăng khả tâm xuống nước. Ngươi không phải ở bên ngoài sao? Khi nào trở về? Tăng khả tâm đến bên cạnh thay đổi đơn giản mà áo tắm sau đó cũng xuống nước. Tiếp theo tiếp xúc đến nước ao trong nháy mắt tang khả tâm lòng bàn chân đằng ra một mảnh bạch quang, một đóa thật lớn bạch liên hoa xoay tròn nở rộ cùng lương tuệ đồng ngồi ở phía dưới hồng liên hoa xa xa tương đối. Lương tuệ đồng cùng tang khả tâm đều ngẩn người, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng tang khả tâm núm vai, ta cũng không biết này lại là làm sao vậy, ước chừng có thể là thói quen đi. Kỳ thật như vậy tốt nhất. Miễn cho ta tổng cảm thấy chiếm ngươi thật lớn tiện nghi tuy rằng sắc thật đã chiếm rất lớn tiện nghi, bất quá khi đó ý tưởng cùng hiện tại không giống nhau, khi đó cảm thấy ai đều thiếu chính mình, hiện tại nhưng không có như vậy chung nhị ý niệm. Bất quá là trùng hợp thôi, không nói cái này, ngươi không ở bên ngoài mang đội, như thế nào hoa nơi này, có phải hay không xảy ra chuyện gì. Tăng khả tâm học lương tuệ đồng ngồi xếp bằng ngồi ở bạch liên hoa thượng, Lập tức liền cảm giác một cổ tràn đầy năng lượng len lỏi toàn thân, so với tiếc khi ở trong trò chơi uống tiểu Lam Bình còn sảng khoái. Thành phố Ít gần nhất chấn nhỏ đã xây dựng xong, ta cũng là trước hai ngày đã trở lại, sau đó thần qua nói muốn ta hảo hảo nghỉ ngơi nhân tiện bổ một tháng tử, sau đó ta liền ở chỗ này. Lương tuệ đồng đôi tay một quán ngươi, Minh Diệm trên mặt có nghi hoặc, ngươi là ngồi xong ở cữ cũng liền thôi, ta lúc trước đều ngồi qua ở cữ này còn có bổ ở cữ việc này tình sao? nàng lần đầu tiên sinh hải tử, đừng lừa nàng. Không biết, bất quá tu dưỡng tu dưỡng cũng không tồi. chờ ra ở cư ta và người cùng đi thành phố ít. nói tốt muốn đi xem tiểu tăng thi, nhưng là lâu như vậy đều còn không có thành hàng, cũng không biết tiểu gia hỏa còn có nhớ hay không nàng. kia cũng đúng, dù sao ta cũng không kiên nhẫn ngốc tại trong căn cứ, bên ngoài thứ tốt nhiều như vậy, nhưng là mạn thế đã lâu như vậy. Lại không nhanh lên đi tìm đã có thể toàn đạp hư Lương Tuệ Đồng cảm thấy nếu là cùng Tang Khả Tâm cùng nhau như vậy rất nhiều không có nắm chắc địa phương liền có thể đi Phải biết rằng càng là tang Thi mãn hố địa phương Nơi đó biên vật tư bảo tồn đã có thể càng hoàn chỉnh Nơi tương đối an toàn đã sớm bị người cướp đoạt không còn một mảnh Không tồi Tăng Khả Tâm một bên gật đầu một bên cảm thụ chính mình tinh thần lực khôi phục. Cảm giác không sai biệt lắm liền đối lương tuệ đồng chỉ chỉ đầu sau đó nhắm hai mắt lại, lương tuệ đồng buông trái cây cũng nhắm hai mắt lại, tăng khả tâm cái này trạng thái nàng chính là biết đến, đây là rèn luyện tinh thần lực minh tưởng, nàng chính là ngay từ đầu chính là dùng phương pháp này, cho nên nàng tinh thần lực là cùng dai dị năng giả vài lần, so cùng giai tinh thần lực dị năng giả tinh thần lực càng. Khổng lồ thâm hậu Hai gã nhắm mắt lại, người không có thấy các nàng dưới thân hoa sen bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt, hơn nữa phi thường lấy mắt thưởng xem thấy tốc độ hướng đối phương rửa sát, không bao lâu hai đóa hoa sen liền dựa tới rồi cùng nhau, chợt vừa thấy tựa như một gốc cây song sắc tịnh đế liên. Tang Khả tâm ngồi ở bạch liên hoa thượng nhìn bầu trời mây trắng cùng Thái Dương, sau đó lại cúi đầu nhìn về phía một bạc biển rộng một tòa nho nhỏ đảo nhỏ, đây là nàng minh tưởng không sai biệt lắm hơn 20 thiên thành quả. Tuy rằng thành quả không phải thực khoa trương, nhưng là Tăng Khả Tâm rõ ràng cảm thấy chính mình hiện tại tinh thần lực kiên trì thời gian muốn trường rất nhiều, theo nàng rèn luyện càng nhiều, tinh thần hải tồn tại đồ vật càng nhiều, nàng duy trì thời gian liền càng. Dài, đây là một cái rất có ái tốt tuần hoàn. Tăng Khả Tâm quyết định hôm nay phải thử một chút có thể hay không ở trên đảo nhỏ làm ra thực vật tới. Không biết qua bao lâu tiểu đảo màu đen thổ địa thượng mới trường ra móng tay cái lớn nhỏ một gốc cây lục mầm. Tang khả tâm miễn bản cao hứng cỡ nào, đứng lên dấm lên bạch liên hoa liền nhấc lên một bạc đầu sóng, ở mênh mông vô bờ màu bạc biển rộng thượng lãng một hồi lâu mới dừng lại tới, sau đó Tang khả tâm phát hiện nàng thị lực có thể đạt được xa nhất địa phương tựa hồ có cái điểm đen. Tang khả tâm cũng không có cảm giác được tinh thần hải đã chịu thứ gì xâm lấn, cho nên đệ nhất cảm giác chính là chính mình có phải hay không lầm phương hướng rồi, nàng tiểu đảo không phải ở sau lưng mà là ở phía trước. Nhưng là dây tiếp theo liền phủ nhận, ở chính mình tinh thần hải chẳng lẽ còn sẽ bị lạc phương hướng, kia không phải nói dẫn sao. Như vậy phía trước chính là cái gì đâu. Tăng khả tâm mở ra tay phải nắm lấy xuất hiện ở trên tay nàng hồng du, dẫm lên bạch liên hoa chiều cái kia điểm đen bay nhanh vọt qua đi, dọc theo đường đi kích khởi vô số màu bạc bọt sóng. Mà lúc này bên ngoài kết thúc một cái thời gian làm việc về phòng thần Phàm đối với không có một bóng người phòng trầm mặc một chút sau hơi hơi ngưng thần đảo qua hắn lĩnh vực sở bao phủ toàn bộ căn cứ cũng không có thuộc về tăng khả tâm năng lượng dao động nghĩ nghĩ sau giơ tay hoa khai không gian quả nhiên tiến không gian liền cảm giác được tăng khả tâm năng lượng dao động mặt khác còn có lương tuệ đồng đã biết người ở nơi nào thần phàm cũng không có dừng lại dưới chân vừa chuyển liền ra không gian rửa mặt lên giường ngủ Chẳng qua hôm nay buổi tối bởi vì trong lòng ngực không có người nhưng thật ra nhắm mắt lại thật lâu mới mơ mơ màng màng ngủ. Mà lúc này Tăng Khả Tâm chính há to miệng nhìn phía trước nàng nhìn đến kia một chút màu đen, kia nơi nào là một chút màu đen, mà là nhất chỉnh phiến giống như màu đen quần sáng giống nhau cái chắn cái này cái chắn là nửa trong suốt, cho nên là Tăng Khả Tâm có thể loáng thoáng thấy đối diện so nàng bên này phồn vinh rất nhiều tinh thần hải. Đúng vậy. Đối diện cũng là một mảnh tinh thần hải, chẳng qua cùng nàng không giống nhau, đối phương tinh thần hải là máu tươi giống nhau diễm lệ màu đỏ, xem qua đi vọng không đến giới hạn cây cối, tuy rằng nhìn này phiến tinh thần hải tuy rằng không có nàng đại, nhưng là cùng đối phương một so nàng thật đúng là có đủ một nghèo hai trắng. Bất quá đối diện tinh thần hải là ai đâu? Vì cái gì sẽ cùng nàng chỉ có một tường chi cách? Tăng khả tâm nghĩ như vậy liền thấy đối diện hạ màu đỏ vũ cách đó không xa thổi qua tới một cái nữ nhân, nhưng còn không phải là một thân hồng ý ý ở lương tuệ đồng. Cho nên bên này nguyên lai là lương tuệ đồng tinh thần hải. Tăng khả tâm tuy rằng cảm thấy thực thần kỳ, nhưng là muốn nói ai tinh thần hải có thể dựa nàng như vậy gần, như vậy tựa hồ còn chỉ có lương tuệ đồng. Bất quá cùng tăng khả tâm bất đồng chính là, lương tuệ đồng hình như là nhìn không thấy nàng, chỉ thấy nàng chỉ lên bờ đứng trong chốc lát, nguyên bản rừng cây lập tức càng thêm xanh un tươi tốt lên. Đầy khắp núi đổi các loại đóa hoa càng là sôi nổi mở ra, lập tức hừng hực khí thế lên. Tang khả tâm cảm thấy chính mình đã chịu không ít kích thích, vì thế cũng lập tức hồi chính mình tiểu đảo nỗ lực lên. Vì thế ngày hôm sau buổi tối, ngày thứ ba buổi tối, ngày thứ tư buổi tối thần phàm đều một người ôm chăn ngủ, chờ tới rồi ngày thứ năm Tang khả tâm mới từ trong không gian ra tới. Rồi cái lười eo dò hỏi một chút bên này hầu gái này năm ngày tới sự tình, phát hiện không có gì đặc biệt sau. Quyết đoán lấy ra trường đao liền phải phách không gian, kết quả không gian cái khe là bổ. Ra, bất quá không có tới cập đi vào đã bị xác định địa điểm truyền tống lại đây thần phàm kéo lại. Ngươi như thế nào đã trở lại? Tăng khả tâm bởi vì minh tưởng thời gian quá thật sự mau, cho nên đảo không cảm thấy thật lâu không có thấy thần phàm, Ở nàng cảm giác bất quá 2-3 tiếng đồng hồ thời gian, chẳng qua nhìn đến thần phàm có chút biến thành màu đen mặt mới có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Sau đó rôi tay chủ động triển tới rồi thần phàm gầy nhưng rắn chắc hữu lực eo nhỏ thượng, ai nha, minh tưởng lên thời gian quá đến thật nhanh sao, ta không có chú ý liền lập tức qua 5 ngày. Không có chú ý. Thần phàm nhìn tăng khả tâm hiểu môi vòng chính mình eo keo âm cối làm nũng, năm cái buổi tối cô trầm nan miên khí liền không dư thừa nhiều ít, bất quá hảo không dễ bị hắn bắt được đến tự nhiên không thể liền như vậy buông tay, vì cái gì không ở trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Minh tưởng cũng là yêu cầu nghỉ ngơi. Ai nha, ta đã sớm hảo, ta thân thể khôi phục lực ngươi còn không biết sao. Hơn nữa trong không gian sẽ tự động bổ sung tinh thần lực, cho nên chẳng những làm ít công to còn một chút đều không mệt. Tang khả tâm đáng sợ thần phàm làm nàng nghỉ ngơi không cho nàng đi không gian luyện tập tinh thần lực, cho nên phi thường khẳng định chính mình hiện tại hết thể đều thực ok, thân thể cũng hảo, tinh thần cũng hảo, toàn bộ đều là bồng đồng đác. Ta biết. Thần phàm dơ tay vướt tăng khả tâm hoặc nộn nộn mặt, ngón tay đè ép áp nảng màu hồng phân giống cánh hoa giống nhau xinh đẹp môi, sau đó cúi đầu hôn đi xuống. Biết cái gì? Tăng khả tâm vừa mới nói xong đã bị hôn lên, môi lưới dây dưa một hồi lâu, hơi sưng đôi môi mới bị bung ra, vượng vượng hồ hồ liền cả người bị thần phàm bế lên tới sau đó áp đảo ở trên cái giường lớn mềm mại, nghe được đối phương dùng hơi mang áp lực thanh âm nói như vậy nói, biết ngươi thân thể khôi phục năng lực. Tang khả tâm, tắt đèn, ước chừng là là ở trong trò chơi nghẹn đến mức tàn nhẫn, sau đó lại là Tang khả tâm ở cữ, tóm lại đói thời gian thật lâu đại ma vương lúc này là hoàn toàn cảm thấy mỹ mãn ăn no nê một đốn, một giấc ngủ dậy tâm tình vô cùng tốt đẹp chúc phúc nghiêm túc nữ quản gia không cần quấy rầy Tang khả tâm liền ra cửa, dọc theo đường đi đối mặt huynh đệ tỷ mỗi nhóm ái mỗi hài hước cũng không có so đo trực tiếp làm lơ. Mà trong phòng lái xe phía trước còn lời nói sáng quắc chính mình thân thể khôi phục Năng lực nghịch thiên tăng giáo chủ, giờ phút này nằm liệt trên giường, tỉnh lại trong nháy mắt liền nhịn không được rên rỉ ra tiếng, căn bản chờ không được thân thể chính mình khôi phục trực tiếp liền động trong thân thể tư một chi hoàng sinh cơ một lần một lần thư giải cơ bắp cùng tinh thần song trọng hao tổn. Sau đó trực tiếp nâng đao vẽ ra không gian cái khe, vào không gian sau thẳng đến hồ hoa sen. Cả người nhảy vào đi trầm tới rồi phía dưới, chờ hoàn toàn thoải mái mới trồi lên mặt nước bỏ lên trên từ nàng xuống nước sau liền xuất hiện bạch liên hoa, sau đó dương mắt vừa thấy. Không ai. Bất quá không có quan hệ, đại khái là đi ra ngoài xem nhi tử, lại nói tiếp nàng thật đúng là tâm đại, mấy đứa con trai sinh liền cùng không sinh không sai biệt lắm. Ấn, ước chừng 10 tháng hoài thai thời điểm dễ dàng một ít, hoàn toàn không cảm giác được bụng to không có phương tiện còn có thân thể các loại vấn đề trừ bỏ bụng khá lớn ở ngoài. Nói nữa nghĩ đến trong bụng cái kia có thể là thần gia tổ tông mơ thấy, tâm tình của nàng liền rất dối dám, tóm lại đối mặt ba cái nhi tử hoàn toàn không có đối mặt phàm phàm cảm tình tới đơn thuần. Nói nữa kêu ba cái vũ em mang hài tử so nàng chuyên nghiệp nhiều, nàng cũng mang không được ba cái, đương nhiên còn có quan trọng nhất một chút. Nàng rõ ràng trước ngực sóng gió mãnh liệt, nhưng là cư nhiên một chút không có sữa, sinh phàm phàm thời điểm cũng là chỉ có một chút điểm. Ba tháng nhiều một chút cũng chỉ có thể ngẫu nhiên uống uống điều cái hương vị, lúc này càng là một chút không có, lúc này ba con con khỉ nhỏ còn đại bộ phận thời gian đều ở ngủ, vì thế nàng trừ bỏ đứng ở nơi đó nhìn xem cư nhiên một chút sự tình đều không có. Các loại nhân tố làm cho tăng giáo chủ thành phủi tay trường quài, nhưng là làm mụ mụ dù sao cũng phải mấy đứa con trai làm chút cái gì, tuy rằng thần ra trước mắt xem ra là thực ghê gớm bộ dáng. Nhưng là thần gia không phải nàng nhi tử nữ nhi nhóm thần gia, mà là sở hữu thần gia người thần gia, cho nên tăng khả tâm quyết định phải vì nhi tử nữ nhi nhóm trinh chiến thiên hạ. Phía trước nàng nói muốn cùng lương tuệ đồng cùng nhau đi ra ngoài chính là bởi vì cái này, bất quá ở kia phía trước, nàng trước muốn ngồi song song ở cứ, luyện hào tinh thần lực. Nói nàng hiện tại còn ở ở cứ đi. Tăng khả tâm ngồi ở bạch liên hoa thượng hậu chi hậu giác nghị đến này mấu chốt, sau đó đỏ mặt thấp giọng mắng, thần phàm ngươi cái cầm thú. Không biết qua bao lâu đi đường có chút run run lương tuệ đồng cũng vào không gian, cái gì cũng không nói trực tiếp chầm vào đáy nào, bất quá nàng đại ở dưới thời gian muốn lớn lên nhiều, tăng khả tâm ánh mắt mạc danh mà nhìn trong chốc lát nhắm mắt lại chầm ở đáy nước lương tuệ đồng, thử nhẹ giọng mở miệng, muốn ta giúp ngươi trị liệu sao. Chỉ thấy lương tuệ đồng nguyên bản bình thường mặt tức khắc đỏ, cũng không mở miệng nói chuyện cũng không trận mắt, Chỉ là dùng tinh thần lực cùng tăng khả tâm câu thông, đương nhiên cũng chỉ cho hai chữ không cần. Như vậy a tăng khả tâm nhìn lương tuệ đồng theo bản năng xoa xoa chính mình eo, ninh mày lẩm bẩm nói, này chẳng lẽ là có di chuyển. kia nếu không có đụng tới nàng cùng lương tuệ đồng như vậy thân thể giả thiết bưu hãn, này hai anh em nên làm cái gì bây giờ? Nếu là nhìn là cái không chọn vậy không nói, nhưng là vô luận thần phạm vẫn là thần qua tựa hồ đều miệng chọn thật sự. Tang Khả Tâm quyết định lần sau nếu không thử xem thôi, miên một chút Vương Lạc Bân thử xem. Cái này rõ ràng là xem qua toàn bộ tiểu thuyết, hơn nữa phỏng trường ấn tượng còn khắc sâu, cũng không biết ở trong sách này hai anh em là cái bộ răng gì. Liên ở Tang Khả Tâm y ý, ý thời điểm đột nhiên liền nghe được trong đầu truyền đến Thanh Thúy Pha Lê vỡ vụn thanh. Làm sao vậy? Lương tuệ Đồng Trầm ở hồ hoa sen đấy nước làm năng lượng thủy tẩm bổ thân thể, thực mau thân thể thượng không khỏe liền biến mất nhưng là lại đột nhiên cảm giác được một cổ lạnh lạnh cảm giác thông thả mà ở sung nước thân thể của nàng, giống như muốn dung tiến chính mình khắp người giống nhau. Lương Tuệ Đồng tuy rằng không có cảm giác được ác ý nhưng vẫn là ngăn không được trong lòng phát mau, đặc biệt là kia cổ lạnh lạnh cảm giác cuối cùng tụ tập ở não bộ thời điểm, giống như đầu trung ngũi. Căn mạch máu đều bị người cha xét quá cảm giác thật là tương đương sởn tóc gáy. Tang khả tâm nghe được trong đầu chuyển đến pha lê vỡ vụn thanh sau ngưng thần chìm vào tinh thần hải. Sau đó liền phát hiện nguyên bản cách trở nàng cùng lương tuệ đồng tinh thần hải cái chắn đã không thấy. Mà nàng bên này màu bạc nước biển chính hướng lương tuệ đồng bên kia rung qua đi. Nhưng thần kỳ chính là hai loại tinh thần hải nhan sắc chỉ là cho nhau đan xen cũng không có dung hợp, không có biến thành ngân hồng sắc hoặc là mặt khác kỳ quái nhan sắc, mà là một cổ một cổ một kia một kia. Hồng bạch rõ ràng dây dưa ở bên nhau. Hơn nữa rõ ràng màu bạc là màu đỏ vài lần thô. Tăng khả tâm đứng ở bạch liên hoa thượng ngừng ở chỗ giao giới cũng không có lại qua đi, chỉ là nhìn cái này kỳ dị cảnh tượng, cũng không phải thực có thể minh bạch bộ dáng này giống như xâm lấn tinh thần hải giống nhau trạng thái là bởi vì cái gì mà sinh ra, lúc sau cuối cùng kết quả lại là cái gì, bất quá cho tới bây giờ nàng không có cảm giác được có chỗ nào không khỏe là được rồi. Hơn nữa trở lại chính mình địa bàn. Nhìn đến chính mình trên đảo nhỏ kia cây tiểu thảo mầm đã đột ngột từ mặt đất mọc lên trưởng thành che trời đại thụ khi. Tăng khả tâm cảm thấy trước mắt cái này trạng thái đối chính mình mà nói hẳn là chuyện tốt, chẳng qua liền không biết lương tuệ đồng bên kia thế nào. Lương tuệ đồng nói không rõ chính mình trạng thái là hảo vẫn là hư, bởi vì nàng có thể cảm giác được chính mình tinh thần lực đang ở sinh trường tốt, có loại tẩy tinh phạt tủy cảm giác. Nhưng là ở mạc danh đạt được khổng lồ tinh thần lực đồng thời nàng chính mình tinh thần hải tương đương mở ra ở người khác trước mặt, càng dối dám chính là nàng tinh thần lực chỉ là gia tăng rồi chiều sâu, cũng không có gia tăng lực độ. Nói rõ một chút chính là nguyên bản nàng có thể phát ra tạo thành 100 thương tổn tinh thần lực công kích 10 thứ, như vậy hiện tại phòng trừng có thể phát 50 thứ, nhưng là mỗi lần tạo thành thương tổn như cũ là 100, sẽ không nói ta cũng phát cái 10 thứ, nhưng thương tổn lực ta nhắc tới 500. Đây là không được. Cứ việc đạt được 5 lần kéo dài lực, nhưng là loại này mở ra cho người ta xem cảm giác phi thường không tốt. Đến nỗi xâm lấn nàng tinh thần hại người. Lương tuệ Đồng mở mắt ra vừa lúc thấy xuyên thấu qua mặt nước đánh giá nàng tang khả tâm, sắc mặt bất động lộ ra một cái cười nhạt tang khả tâm cũng trở về một cái tươi cười. Sau đó hai người không hẹn mà cùng nhắm mắt lại, chìm vào chính mình tinh thần hải Lương tuệ Đồng bên này cảm giác thực minh bạch, Nhưng là Tăng Khả Tâm bên này trừ bỏ ở tinh thần hải tạo đồ vật tựa hồ so nguyên lai phương tiện một chút ở ngoài, cũng không có cảm giác được cái gì đặc biệt tiện lợi, cảm thấy chính mình cũng không có chiếm rất nhiều tiện nghi Tăng Khả Tâm yên tâm. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tiếp tục ở trong không gian rèn luyện tinh thần lực, đạo không phải tưởng bẻ xả rõ ràng, nhưng là Tăng Khả Tâm cảm thấy từ nàng cùng Lương tuệ Đồng lần đầu tiên gặp mặt sau liền thiếu nhân quả. Sau lại lại đã xảy ra như vậy nhiều chuyện tình, tới rồi hiện tại căn bản là tính không rõ rốt cuộc ai chiếm tiện nghi lớn một chút, mà lương tuệ đồng còn lại là cảm thấy đều nhận thức hai đời, trong đó liên lụy liền càng nhiều, căn bản sớm đã tính không rõ, đơn giản liền thuận theo tự nhiên. Bất quá mặc kệ này hai chỉ trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, đều ý tưởng giống nhau hoa ở trong không gian không ra đi, thần qua là không thể tiến không gian chỉ có thể dương mắt nhìn. Thần phàm nhưng thật ra có thể tiến không gian nhưng là hắn đến không được hồ hoa sen bên kia, cho nên đồng dạng chỉ có thể dương mắt nhìn, chờ đến hai người đều ngồi đầy ở cứ đi ra ngoài, chuẩn bị dọn dẹp một chút ném xuống nam nhân hải tử lên đường đi ra bên ngoài lãng thời điểm, phát hiện tất cả mọi người. Đang chờ các nàng hai cái. Nguyên lai thần phàm cùng thần qua không cho hai người ra cửa, thậm chí không cho hai người dùng tinh thần lực tra xét căn cứ, là bởi vì cả nhà đều gạt hai người ở chu bị hôn lễ. Kết quả ai ngờ đến chị em dâu hai chị ở trong không gian một toa liền hoa suốt hơn phân nửa tháng sinh hoạt ngày, này không, vừa ra tới đã bị người vây quanh nhét vào từng người phòng hóa trang lại là hóa trang lại là đổi lễ phục vội lên. Hôn lễ là ở căn cứ đại lễ đường cử hành, cái này đại lễ đường vẫn là 10 cái sinh hoạt ngày phía trước Tân Lạc Thành, là căn cứ về sau chuyên môn dùng để cử hành đại hình yến hội địa phương, trừ bỏ căn cứ phía chính phủ sử dụng ở ngoài. Cũng có thể tư nhân cho thuê, mặt khác cách vách chính là tân kiến căn cứ cục dân chính. Trước mắt cục dân chính chỉ xử lý lao hấu thấp nhất sinh hoạt bảo đảm vấn đề cùng hôn nhân phương diện vấn đề. Tăng khả tâm một bên hóa trang một bên nghe bên cạnh đồng dạng ăn mặc lễ phục văn lị lại nhải nói liên miên nói cái này tân cục dân chính. Mặt khác cũng chưa cái gì hiếm lạ, chỉ có tân ra tới luật hôn nhân thập phần soát tăng quan, có thể nói tuyệt đối mở ra thức, trừ bỏ còn lo liệu một trọi một cơ bản giả thiết ở ngoài. Kết hôn hai bên giới tính hoàn toàn không có hạn chế, nghe nói đã có vài đối hảo cơ hữu đăng ký kết hôn, nhưng thật ra bách hợp còn không có, bất quá ngấm lại cũng bình thường. Rốt cuộc mạ thế sau sống sót người sống sót trung nam nhân muốn xa xa nhiều hơn nữ nhân. Căn cứ mỗi 30 cái sinh hoạt ngày ngày đầu tiên đều sẽ ở đại lễ đường cử hành tập thể hôn lễ, mấy ngày hôm trước vừa mới ban bố tân lịch, giao dịch khu bên kia đã có tân lịch ngày bán. Lại sau đó ngày hôm qua bên trong chuyển đến tin tức thành phố ít biến thành không thành, một con tang thi đều không có đủ tới, không biết chạy đi nơi đâu, căn cứ đang ở kế hoạch phái người qua đi vòng địa bàn đầu. Văn Lị nói xong lời cuối cùng đem thanh âm ép tới cực thấp, sau đó đột nhiên nhắc tới âm lượng, thì thật là Mỹ ngây người. Cảm ơn người độc nhất vô nhị tin tức, ân. Còn có cảm ơn khích lệ. Tăng khả tâm ghi nhớ thành phố ít sự tình. Mới đứng lên nhìn đại trong gương ăn mặc tuyết bạch sắc áo cưới chính mình đột nhiên liền bắt đầu tim đập ra tốc mang màu trắng bao tay tay không tự chủ được nắm chặt bất quá thực mau tăng khả tâm liền làm cái hít sâu hoán lại không thể hiểu được khẩn trương không sai đối với tăng khả tâm tới nói hiện tại khẩn trương thật là không thể hiểu được thực cùng thần Phàm nhận thức trước sau đã 3 năm nếu hơn nữa trong trò chơi 4 năm rưỡi đều đã tiến vào thất niên chi Dương lan giường gì đó Tuy rằng không có ăn cơm uống nước thường xuyên nhưng là thân thể cho phép thời điểm kia thật là xương được với phong túng, càng đừng nói hải tử đều sinh bốn cái. Muốn nói cùng thật sự phu thê có cái gì bất đồng bất quá chính là kém một cái nghi thức, nhưng là mặt thế sao, nàng cũng sẽ không quá tích cực, lại nói ở trong trò chơi đô kỵ voi du qua phố, cho nên hiện tại hẳn là như là đi lưu trình giống nhau tự nhiên mới đúng, nhưng là, nô no, vẫn là hảo khẩn trương A làm sao bây giờ, Hơn nữa Tăng Khả Tâm ánh mắt liếc về phía ngồi ở nàng phòng hóa trang mặt khác một bên cả gia đình người xa lạ, những người này là ai a Hơn nữa này toàn gia đại đa số xem ánh mắt của nàng đều hảo phức tạp. Đại tỷ Tăng Khả Tâm đang nghĩ ngợi tới phòng hóa trang môn liền mở ra, sau đó phía trước gặp qua an tĩnh giao sách theo váy dài tươi cười đầy mặt vào được, hơn nữa vừa tiến đến liền mặt mày hớn hở mà đối với Tăng Khả Tâm kêu tỉ. Ta nói ta ánh mắt đầu tiên thấy tiểu khả tâm liền cảm thấy đó là nào nào nào đều thuận mắt đầu, nguyên lai là người trong nhà nhà, tới tới tới, tiểu khả tâm kêu một tiếng tiểu ca nghe một chút. Mình an mắt đảo hoa quang hoa lấp lánh, đi theo an tính giao mặt sau đi đến, cười đứng ở tang khả tâm trước mặt, mau mau nhận thân, đợi chút đã có thể muốn cử hành hôn lễ, kết hôn trước đổi xưng hô kia thật là thật thật vừa vạn. Các ngươi làm sao mà biết được? Tang khả tâm lúc này đã biết chính mình cùng An Gia quan hệ bại lộ, tuy rằng nàng cũng không có nghĩ tới muốn như thế nào dầu dếm, nhưng là rốt cuộc có chút trở tay không kịp, lại xem bên kia đã đứng lên đi tới xa lạ người một nhà, kia ước chừng chính là An Gia người. Như nhau tăng khả tâm suy đoán như vậy, bên kia sắc thật chính là An Gia cả gia đình, tăng khả tâm tồn tại làm An Gia người đều ngốc một phen, tuyệt đại bộ phận người đều là kinh hỉ. Chỉ có nhị phu nhân Ngô Ngọc Kỳ trong miệng các loại tư vị đều có. Ngươi xem. An tính giao lấy ra di động, đây là chúng ta nãi nãi, ngươi nhìn xem cùng ngươi giống không giống. Hơn nữa mụ mụ ngươi, ba mẹ đều còn nhớ rõ, tuổi cũng đối thượng, tiểu ca cùng thất thiếu thử một chút, thất thiếu cũng thừa nhận. Sau đó ngươi kết hôn sao, chúng ta làm nhà mẹ để người như thế nào có thể không tới. Tới tới tới, tiểu ca trước mang ngươi đơn giản nhận nhận người. Chờ ngày thứ ba lại mặt chúng ta tái hảo hảo nói chuyện. Tang khả tâm còn không có gọi người, An Thủy Dân đã một ngụm một cái tiểu ca tự xưng lên, kia thái độ quả thực không cần quá tự nhiên. Hảo, phiền toái tiểu ca. Còn có cũng phiền thoái muội muội. Tang khả tâm nhìn An mãi mãi ảnh chụp chỉ có thể than một tiếng di chuyển thứ này thật đáng sợ, xong rồi liền thuận miệng thay đổi xưng hô. An Thủy Dân cùng An tính giao một cái tươi cười càng thêm đào hoa, một cái mặt đều đỏ. An tính giao ở ngay từ đầu biết được Tang khả tâm có thể là nàng cùng cha khác mẹ tỷ tỷ thời điểm là kinh hỷ, nhưng kinh hỷ lúc sau đâu. Kia thật là rất dồi dám, rốt cuộc tư sinh nữ này ba chữ liền cùng nguyên tội không sai biệt lắm, luôn là làm nhân tâm không thế nào thoải mái, vì có thể càng thêm hiểu biết vị này cùng cha khác mẹ tỷ tỷ an tính giao đó là toàn phương vị hỏi tham vị này thất thiếu phu nhân. Sau đó càng nghe càng cảm giác huyền huyễn nàng còn riêng đi trộm vây xem lúc trước bị tăng khả tâm một giây nghiền áp dị năng giả giám sát gương tố lệ nhìn đến Khương tố lệ thân thủ lưu loát nghiền áp những cái đó dị năng giả cùng biến dị giả lập tức liền đối tăng khả tâm vũ lực giá trị có tương đối trực quan nhận thức sau đó hai tháng thời gian theo biết tăng khả tâm nghe đồn càng ngày càng nhiều trong lòng dối giám chậm rãi liền biến thành tiểu sùng bái cho nên lúc này tỷ tỷ kêu đến cái kia thuận a thái độ cũng phi thường nhiệt tình khả tâm đây là gia gia Trống quải trưởng lão nhân ra một trương nghiêm túc mặt nhìn tang khả tâm ánh mắt lại có chút hoang hốt bất quá ở tang khả tâm đi theo kêu gia gia lúc sau lập tức gật đầu hảo hảo đây là ta ba an gia hiện tại gia chủ ngươi đại bá đây là ta mẹ an gia đại bá đã tuổi không nhẹ bất quá bảo dưỡng còn hành cùng an gia gia giống nhau vẻ mặt nghiêm túc tang khả tâm hơi hơi khom lưng kêu người đại bá đại bá mẫu An gia đại bá rất là đơn giản lên tiếng, nhưng thật ra an đại bá mẫu kéo qua tăng khả tâm tinh tế đánh giá một phen, sau đó khen vài câu quả nhiên cùng người mãi mãi giống nhau lớn lên thật tốt linh tinh nói, tăng khả tâm hơi mang thẹn thùng nghe, không có cấp cái gì đáp lại, bất quá hôm nay nàng là tân nương tử lại là tân nhận thân, thẹn thùng ngượng ngùng sợ người lạ thẹn thùng là bình thường, an đại bá mẫu cũng liền biểu đạt một chút chính mình thiện ý không có ý khác. Tỷ tỷ đây là ba ba. Đây là ta mụ mụ. An tĩnh giao thấy nhà mình bá mẫu bông ra tang khả tâm tay lập tức lôi kéo người tới an giật cùng ngô ngọc kỳ trước mặt. Tăng khả tâm dương mắt nhìn về phía thân thể này phụ thân an giật, trong lòng không thể không cảm thán một câu hảo bề ngoài, chắc không được lúc trước tang Lan sẽ đi theo xuống nước. Đương nhiên tang khả tâm không phủ nhận nàng chính mình cũng là một cái nhăn khống. Chỉ là hiện tại nàng có một cái dối giám địa phương. Ba ba cái này xương hô kêu lên là không có vấn đề. nhưng là Cái này ba ba cưới hỏi đàng hoàng thê tử nàng nên như thế nào xưng hô? Cảm giác mụ mụ có chút đều không ra khẩu a. Làm sao bây giờ? Một đám người chờ tang khả tâm gọi người, nô ngọc kỳ càng là lặng lẽ siết chặt ngón tay, nàng hiện tại tâm tình thiệt tình phức tạp. Tuy rằng đối phương là trượng phu tư sinh nữ, nhưng là chưa từng có đến nàng trước mặt ngại xem qua, hơn nữa vừa xuất hiện khiến cho nhà bọn họ giờ phút này gặp phải khốn cảnh giải quyết dễ dàng. Chẳng những là thành công cùng thần gia đáp thượng quan hệ này một cái, còn có an tĩnh giao bên này, nguyên bản rất là mất danh dự hoa tây căn cứ hành trình, hiện tại cũng biến thành nàng nữ nhi từ nhỏ không có thân cận tỉ muội nghe nói khả năng tìm được rồi bên ngoài tỉ tỉ, nay không phải trộm đi theo. Nhân ra cùng nhau lại đây hoa tây căn cứ sao? Hơn nữa tiểu tam an thủy dân, minh an, cũng ở chỗ này, hơn nữa vẫn là sớm liền nhận thức tang khả tâm. Cứ như vậy sự tình liền hoàn toàn viên lại đây. Ngô Ngọc Kỳ ở trong lòng thở dài một tiếng, mặc kệ nói như thế nào Tang khả tâm tồn tại đối an gia cũng hảo, đối nàng cũng hảo, đối giao giao cũng hảo, đều là lợi lớn hơn tệ, như vậy là đủ rồi. Như vậy liền cũng đủ nàng tiếp thu cái này tiện nghi nữ nhi tồn tại, càng đừng nói nàng cùng 20 năm trước dùng tiền tạp người cái kia đại tiểu thư đã có rất lớn bất đồng. Vì thế liền ở ngâu Ngọc Kỳ muốn mở miệng nói kêu một tiếng á di liền có thể thời điểm, tang khả tâm lại trước mở miệng, chẳng những gọi người, hơn nữa xưng hô tương đương chính thức, phụ thân, mẫu thân, phụ thân cùng mẫu thân này hai cái xưng hô là tang khả tâm cẩn thận châm trước qua đi mới mở miệng, chúng nó không giống ba ba cùng mụ mụ này hai cái xưng hô như vậy thân mật, nhưng là lễ pháp đi lên nói lại càng thêm chính xác, nàng cung an ra nói trắng ra là cũng không có muốn nhiều thân cận ý tứ, Nhiều nhất cũng chính là lễ pháp thượng quan hệ, cho nên loại này thời điểm này thật sự là nhất thích hợp bất quá xưng hô. Lại có khả năng cùng người trong nước rất ít như vậy miệng xưng hô phụ mẫu của chính mình, giống nhau đều dùng cho văn viết cùng khách sáo cho nên tang khả tâm tỏ vẻ này hai cái xưng hô kêu ra tới trong lòng gánh nặng nhỏ rất nhiều rất nhiều. Ai? An giật nhìn một thân tân nương lễ phục tang khả tâm trong ấn tượng kia đã phi thường mơ hồ thân ảnh cũng có chút rõ ràng lên. Đó là duy nhất một cái thật sự thích hắn mà cùng hắn nữ nhân, hơn nữa không cần hắn tiền nữ nhân, đương nhiên tuy rằng thích chính là hắn mặt. Ai, khả tâm thật ngoan. Ngô Ngọc Kỳ nghe được Tang khả tâm kêu nàng mâu thân thậm chí có một loại kinh hỷ ở bên trong, rốt cuộc lúc trước nàng là tạm tiền làm nàng mẹ phá thai, nàng thậm chí làm tốt đối phương sẽ cho nàng khó coi thật sự chuẩn bị, cơ hồ là lập tức liền từ trong bao lấy ra một cái hộp, sau đó nhét vào Tang khả tâm trong tay. Hiện tại trang sức châu báu đều không đáng giá tiền, bất quá mâu thân cũng không có gì những thứ khác, ngươi lưu chưa trời thì tốt rồi. Cảm ơn mẫu thân. Tăng khả tâm nói tạ lúc sau an đại bá mâu lại cười nói, chúng ta nhưng đều là có lê gặp mặt bị, bất quá hôm nay việc nhiều, chờ ngươi ngày thứ ba lại mặt đều tiếp việc ngươi. Sau đó lại cười diễn ngược đệ tức phụ vài câu gấp không chờ nổi, mới làm tăng khả tâm cùng cùng thế hệ cho nhau nhận thức, thiếu gia chủ đại đường ca an hy dân lão bà tưởng chân chân còn có một cái tiểu cháu trai đều đông đông nhị đường ca an gia dân trước mắt vẫn là độc thân sau đó chính là tiểu đường ca an Thụy dân cũng chính là minh an đồng dạng độc thân lại sau đó chính là cùng phụ muội muội an tĩnh giao lại chính là mới 16 tuổi cùng phụ đệ đệ an tĩnh dân hảo thời gian không sai biệt lắm gia gia chúng ta trước đi ra ngoài tìm địa phương ngồi làm khả tâm thu thập một chút lập tức hôn lễ liền phải bắt đầu rồi An Thủy dân tiếp đón toàn gia trước đi ra ngoài, đại gia cũng biết Tang Khả Tâm khả năng yêu cầu đơn độc ngốc một chút, vì thế rất là biết nghe lời phải đi ra ngoài. Nhưng thật ra Văn Lệ lén lút suối dục Tang Khả Tâm đem thu được lễ vật lấy ra tới nhìn xem, Tang Khả Tâm cười mở ra hộp, sau đó ánh mắt một ngừng, Văn Lệ tắt trực tiếp khoa trương đại đại chịu một hơi, sau đó run rẩy thanh âm nói. Này không phải cái kia vẫn luôn treo ở tối cao giá trị trang sức bảng đệ nhất quốc tri khôi bảo nữ thần may mắn ban ân sao? Lớn như vậy hình tròn kim toản, hơn nữa bên cạnh kia một vòng lớn kim cương được khảm kim sắc tiểu vương miệng, trừ bỏ nữ thần may mắn ban ân căn bản không làm hắn tưởng, An Gia chẳng lẽ còn sẽ đưa một cái phòng phẩm? Nếu An Gia không có khả năng đưa giả, như vậy liền nhất định là sự thật. Thứ này rất có danh. Tăng khả tâm tuy rằng cũng hoảng sợ nhưng là nàng một đường chọn không ít châu đáo trang sức cửa hàng, còn có thần phạm cùng tô vãn hạ bọn họ thu thập, tăng khả tâm tuy rằng cảm thấy thứ này phỏng trừng mặt thế trước tuyệt đối thuộc về phi thường chân quý kia một loại, nhưng không nghĩ tới sẽ là cái gì quốc tri khôi bảo. Hơn nữa nữ thần may mắn ban ân như thế nào liền có một loại quen thai cảm giác, nàng có phải hay không ở nơi nào nghe qua. Nhớ trước đây nàng quan quan tâm ngọc thạch nguyên thạch cùng nhị tay châu đáo đi, Đến nỗi những cái đó trong truyền thuyết quốc bảo gì đó thật đúng là không có quan tâm quá, bởi vì cho dù có tiền cũng không chỗ mua càng đừng nói nàng còn không có như vậy nhiều tiền. kia cần thiết là tương đương nổi danh. Ở mặt thế trước cái này tiểu vương miện giá trị đắc dụng trăm triệu tới tính toán. Văn lị hít hít nước miếng, thật cẩn thận dối tay phủng ra tiểu vương miện, tới tới, ta giúp ngươi mang ở trên đầu. Không cần. Tăng khả tâm lắc lắc đầu. Hôm nay nhưng còn có một cái Tân nương đâu. Tang Khả Tâm cùng Lương Tuệ Đồng chính là nữ nhân hai cái loại hình cực hạ, một cái thuần mỹ thanh khiết, một người xinh đẹp minh diễm. Lúc này một tả một hữu nhất hồng nhất bạch từ chính mình phụ thân lánh xuyên qua lễ đường thật dài lối đi nhỏ, này dọc theo đường đi đứng ở hai bên xem lễ người cũng không biết muốn đem đôi mắt hướng nơi nào phong mới hảo, nhìn nhìn lại phía trước chờ ở một tả một hữu Tân Lang, còn có bên cạnh một lưu phủ dâu bạn lang liền cảm thấy này nơi nào là cái gì hôn. Lễ, đây là một hồi hội tụ cao nhan giá trị thị giác thịnh yến. Hoa Tây căn cứ thiếu chủ cùng đệ nhị thuận vị người thừa kế hôn lễ kia nhất định là long trọng, nói là toàn căn cứ việc trọng đại cũng không quá, bên ngoài 8 điểm tả hưu thái dương ở cuối mùa thu thời gian hơi hơi mang theo lạnh leo, nhưng là trong căn cứ người lại đều ở vào nhiệt tình tăng vọt trạng thái. Chẳng những là bởi vì mà thế sau loại này lòng trọng hỷ sự làm mọi người từ tâm lý thượng thả lỏng cùng cao hứng, còn có không ít thực chất phúc lợi, tỉ như gần nhất 3 tháng thời gian làm. Việc sở hữu công tác hồi báo đều sẽ gia tăng 2%, lại tỉ như bằng trong căn cứ thân phận tạp liền có thể đi đại nhà ăn lánh một tiểu túi kẹo mừng. Đây chính là nhiệt lượng cao thực phẩm, đại nhà ăn phải đưa kẹo mừng so ngày thường lánh cơm thời điểm còn náo nhiệt. Lời chúc, tuyên thệ, trao đổi nhẫn. Ký tên, Yến hội, hôn lễ ở đâu vào đấy cử hành, lương tuệ đồng nơi này hết thảy đều thực bình thường, mà tăng khả tâm bên này nửa đường càng thêm vào một cái tiểu tân nương, là kiên quyết muốn cùng ba ba mụ mụ cùng nhau kết hôn phàm phàm tiểu bao tử, này không, hỏi lại rõ ràng kết hôn chính là về sau sinh hoạt ở bên nhau ý tứ sau, tiểu bao tử liền đại biểu nàng chính mình cùng ba cái đệ đệ muốn cùng ba ba mụ mụ cùng nhau kết hôn. Thân phám ở tang khả tâm nhẫn cởi chung đem ăn mặc màu trắng váy bồng ôm hắn đuổi tiểu tân nương ôm lên, sau đó một bàn tay ôm nữ nhi một bàn tay nắm tân nương cùng đi kính rượu, mà nguyên bản ở bên cạnh chuẩn bị xem thất thiếu dối dám hống hài tử vây xem ăn dưa đảng, nháy mắt liền phải bị này nhân sinh người tháng tư thế chọc mù đôi mắt. Cùng ba ba mụ mụ cùng nhau kết hôn sau phàm phàm tiểu bao tử rất là vui sướng từ biệt ba ba mụ mụ. Nàng còn muốn vội vàng trở về cấp ba cái để để nói một chút nàng công tích vĩ đại, tỉ như đem bọn họ cùng nhau đại biểu, sau đó cùng ba ba mụ mụ một bảy sáu người kết hôn gì đó. Đại con khỉ, nhị con khỉ, con khỉ nhỏ, o, rét. Đêm tân hôn quan trọng nhất chính là cái gì? Kia cần thiết là động phòng hoa chúc lạc, thần phàm chính là ăn no một hồi sau lại thẳng tóc đói bụng hai mươi ngày qua. Cho nên Tăng Khả Tâm cảm thấy nhà mình vừa mới danh chính ngôn thuận nam nhân ánh mắt có chút đáng sợ, vì tranh thủ không giống lần trước giống nhau nằm liệt trên giường, Tăng Khả Tâm áo cưới đều không thoát trực tiếp rút đao. thân Phạm Thái Dương nhảy nhảy, dơ tay kéo kéo cả vạn, sau đó khoanh tay trước ngực ỉ trên giường trụ biên, nói đi, người muốn như thế nào? Đêm tân hôn liền rút đao tương hướng gì đó phòng trừng cũng chỉ có hắn nữ nhân làm được ra tới, hắn là nên đắc ý hay là nên buồn bực? Ta cảm thấy ta yêu cầu tranh thủ một chút gia đình địa vị. Tang Khả Tâm mắt to ở thần phàm bông ra cả vạt sau cổ nơi đó lưu một vòng, nuốt nuốt nước miếng. Nàng Kỳ Thật cũng là thực thèm thần phàm, nhưng là mỗi lần đều phải căng chết, lại ăn ngon cũng không dám hạ miệng à. Phương diện kia, thần phàm Kỳ Thật là biết Tang Khả Tâm đang nói gì đó, bằng không dựa vào Tang Khả Tâm vạn sự đều thích hóa phồn vì giản tính tình, gia đình địa vị gì đó. Không thể trực tiếp vũ lực giá trị chấn áp có lẽ trực tiếp liền từ bỏ cũng nói không chừng. Phu thê sống về đêm hay không hài hòa phương diện này. Tăng khả tâm đỏ mặt nghẹn nửa ngày mới cắn răng một cái chỉ nói, hai bên năng lực không xứng đôi nhất định sẽ cho nhược thế một phương tạo thành rất lớn thân thể gánh nặng, cho nên ta hy vọng ngươi có thể khắc chế một chút. Nghẹn đuối thân thể không tốt. Thần pham lắc đầu. Vậy đổi cái phương thức phát tiết. Tăng khả tâm cũng là làm tốt chuẩn bị. Bằng không cũng sẽ không rút dao. Thân phàm trong ánh mắt có ưu quang hiện lên, phu nhân muốn đổi cái gì tư thế, ta đều nguyện ý phối hợp. Là phương thức, không phải tư thế. Tang Khả Tâm nghiến răng càn, nâng nâng trong tay trường đao, ngủ tiến đến một hồi hảo hảo phát tiết một chút, thế nào? Nguyên lai like là cái này. Thân phàm mặt vô biểu tình nghĩ nghĩ sau liền gật đầu, cũng có thể, thay quần áo đi sân huấn luyện. Tang Khả Tâm, ta nhìn đến ngươi trong mắt thất vọng rồi. Còn có vì cái gì muốn tới bên ngoài sân huấn luyện? Đêm tân hôn phu thê rút đao tương hướng gì đó nhất định sẽ bị rất nhiều người vây xem. Không đi. Thân phàm cởi ra áo ngoài bắt đầu đổi tương đối thích hợp hành động vận động vụ. Nhìn thấy tăng khả tâm vẻ mặt dối dám dơ lên mi. Ta thật cao hứng ngươi từ bỏ về phu thê hài hòa sống về đêm này mặt trên lời nói quyền Đi liền đi. Tăng khả tâm nhắc tới áo cưới váy dài bãi sách theo trường đao đi phòng giữ quần áo thay quần áo. Sau đó hôn lễ còn không có tán sạch sẽ vây xem đảng nhóm liền thấy hẳn là ở trong phòng hạnh phúc yêu tinh đánh nhau thất thiếu cùng thất thiếu phu nhân ăn mặc vận động phục một người dẫn theo một phen trưởng đao đi trước dị năng giả sân huấn luyện. Thiên A. Đây là cái nào không muốn sống, cư nhiên tuyển ở hôm nay ước chiến thất thiếu cùng thất thiếu phu nhân. Có như vậy tìm đường chết sao? Quả thực quá không đạo đức. Nhưng mà sự thật chứng minh bọn họ những người này vẫn là quá ngây thơ rồi. Đêm tân hôn bị người khác khiêu chiến gì đó quả thực được bạo. Đêm tân hôn hai vợ chồng không ở trên giường đại chiến 300 hiệp, mà là ở trên sân huấn luyện cho nhau rút đao mới là chân tuyệt sắc ga được không? Chỉ thấy to như vậy sân huấn luyện chu vi đầy người, chính giữa còn lại là thần phạm cùng tăng khả tâm đối diện mà chiến. Sau đó hai người đều sách lên trường đao, bất quá tăng khả tâm bên này là song đao, mà thần phạm là đơn đao. Tăng khả tâm đôi tay nắm đao cong một chút chân để ép mũi chân. Dây tiếp theo cả người liền nào tới, mọi người chỉ cảm thấy một đạo thứ gì hiện lên lại nhìn chăm chú liền thấy thần phàm cử đao chặn tang khả tâm phách lại đây song đao, kim loại chạm vào nhau, thanh nghiêm cùng vẩy ra hỏa hoa làm tất cả mọi người run run một chút, cái này tàn nhẫn kính nhi, thất thiếu phu nhân không phải thật sự hạ tử thủ muốn mưu sát thân phu đi. Bởi vì hai người dị năng cấp bậc thật sự quá cao quan hệ, cho nên vì tránh cho phá hư căn cứ kiến trúc cùng thương đến vô tội an dư vây xem đàn nhóm không để dùng dị năng loại chuyện này căn bản là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, sau đó hai người đối luyện liền biến thành thuần thể thuật, đối mặt tăng khả tâm không chút nào lưu thủ lực đạo thần phàm chỉ là nhún mày, cũng đón đi lên. Nói thật hắn trừ bỏ cấp tăng khả tâm diễn luyện quá tiên duyên phong đao pháp ở ngoài, đã thật lâu không có cùng tăng khả tâm đối luyện qua, mà hiện tại cái này địa phương cũng phỏng trường chỉ có tăng khả tâm có thể làm hắn hơi chút nghiêm túc một chút, cho nên thần phàm cũng là dùng ra 8 phần lực đạo Nhưng mà thần phàm hiển nhiên có chút xem nhẹ tăng khả tâm thực lực, thực mô liền cảm thấy tám phần lực đạo có chút cố hết sức, nhà mình lao bà có lợi hại như vậy sao? Trước kia xem nàng xoát quái cũng không như thế nào cảm thấy à, hiện tại cùng trước kia cảm giác quả thực như là toàn bộ phiên vừa lật giống nhau. Tăng khả tâm cảm giác thần phàm bên kia càng lúc càng nhanh tiếp ấu, đầu tiên là một trận đắc ý, xem nhẹ nàng đi. Ở trong trò chơi 4 năm dưới nàng nhưng đều là mang theo mang thai chung cái này toàn thuộc tính giảm phân nửa trạng thái, cả đời này song hài tử nhưng còn không phải là thực lực trực tiếp đối phiên sao. Bất quá thực mau tăng khả tâm liền thu trên mặt tôi cười, quả nhiên 20 cấp không phải như vậy hảo vượt qua. Tiên Duyên Phong là có tiên hiệp đặc sắc môn phái, như vậy bọn họ môn phái quan trọng nhất chính là cái gì đâu? Ánh mắt đầu tiên nhất trực quan cảm thụ là cái gì? Đáp án là, Trang ít. Tăng khả tâm tuy rằng là một cái nửa đường người chơi, nhưng là ở trong trò chơi sinh sống 4 năm dưới, chẳng sợ nguyên bản đao pháp đấy lại bưu hán đại khí hung tàn trong sáng, lúc này cũng mang lên nhẹ nhàng phiêu giật cảm giác, nếu là thay trường tụ phiêu phiêu màu trắng váy dài, nắm song đao ở sân huấn luyện cùng thần phàm lẫn nhau chém tăng khả tâm chính là sống thoát thoát một cái thần tiên tỷ tỷ. Nhưng là lại tiên khí lại phiêu giật cũng ngăn cản không được hai người đối chiến thời vô ý thức ra bên ngoài phát ra huy áp. Vây xem đảng nhóm từ chấn vì mộng bức, lại từ mộng bức biến thành khiếp sợ, cuối cùng đã bị ép tới đại khí cũng không dám xuyến một chút, nhưng cứ việc bị như vậy dọa người dị năng giả uy áp ép tới cơ hồ nghẹn chết cũng không có người nguyện ý rời đi. Đây là hiện trường bản đỉnh cấp dị năng giả đối chiến A được không, nhìn xem nhân ra không cần dị năng là có thể đánh thành như vậy, cảm giác dùng tới dị năng đều có thể thành cái loại này trong truyền thuyết hình người binh khí hảo sao. Bất quá liền tính là hiện tại cấp bậc này cũng nên là truyền thuyết cấp đi. Nhất quan trọng là, thất thiếu thực biêu hãn cái này đại đa số người đều nghe nói qua, bởi vì đối phương một quán đều là khí tràng rất cường đại, cho nên vũ lực giá trị như vậy cao lớn ra đều có chuẩn bị tâm lý, nhưng là bề ngoài nũng nịu thất thiếu phu nhân cư nhiên cũng như vậy có thể đánh, lại còn có có thể ở thất thiếu thủ hạ quá nhiều như vậy chiêu đều không có xuất hiện bại thế, này cũng quá khiêu chiến đại gia thường thức đi. Không ít người tuy rằng nghe nói qua thất thiếu phu nhân kỳ thật cũng là rất lợi hại loại này đồn đãi, nhưng là hôn lễ thượng ăn mặc trắng tinh áo cưới, kiều nộn tốt đẹp thánh khiết giống như nữ thần giống nhau nữ nhân, cái này thật là lợi hại đồn đãi. Đại gia đệ nhất cảm giác liền cảm thấy thất thiếu phu nhân hẳn là cái phi thường cường lực phụ trợ, trên thực tế cũng xác thật có nàng sắp chết thịt người bạch cốt thậm chí gây chi trọng sinh đồn đãi, nhưng mà sự thật bại ở trước mắt, nũng. Níu thất thiếu phu nhân căn bản không phải cái gì vũ em phụ trợ, mà là xe tăng chủ công A. Tăng khả tâm không hề nghi ngờ cuối cùng vẫn là bị thua, nhưng là thần phạm thắng được một chút cũng không thoải mái. quan xem hai người Thái Dương đều lóe sáng lóe sáng liền biết thật là xuất lực, hơn nữa là ra mạnh mẽ. Mà sân huấn luyện lấy bọn họ vì trung tâm kia một mảnh địa phương đã bị hủy không sai biệt lắm, kiên cố kim thạch mặt đất đều là đẳng cấp cao dị năng giả lập lại gia cố. Nhưng lúc này đều bị này hai vợ chồng trực tiếp dâm thành cắt bã, nơi nơi là thâm thâm thiện thiện hô to, làm hai người giao thủ số lần nhiều nhất sở tại. Sân huấn luyện chính giữa còn có một cái hơn 10 mét thâm gần 2-300 mét đường kính hô to. Thân phạm đem trường đao quải đến bên hông, duỗi tay đem ngồi ở đáy hồ tang khả tâm bế lên tới, sau đó dẫm lên hồ vách tưởng 2-3 bước nhảy ra hồ to. Lĩnh vực tản ra toàn bộ thảm không lỡ nhìn sân huấn luyện liền bắt đầu phát sinh hơi hơi vằn mẹo. Vài giây lúc sau vặn vẹo biến mất, nơi nơi là hố sân huấn luyện lại khôi phục như lúc ban đầu, thật giống như hai vợ chồng không có đấu vo phía trước giống nhau. Thần phám ôm tứ chi vô lực lười biếng ghé vào chính mình trên vai tang khả tâm dương mắt nhìn về phía bốn phía, quả thực có thể dùng biển người tấp nập tới hình dung. Hán tuy rằng tồn làm người biết tang khả tâm thế lực ý tứ, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên xem người nhiều như vậy, hiện tại không nên là sinh hoạt ngày buổi tối sau thân phàm bỏ lỡ dị năng giả thích đứng mặt thế hậu sinh sông thói quen mấu chốt nhất chí nguyệt, cho nên còn không biết sinh hoạt ngày đại đa số đều là đối với người thường tới nói, mà dị năng giả cùng biến dị giả cơ bản đều là hai cái sinh hoạt ngày mới nghỉ ngơi một buổi tối, đẳng cấp cao dị năng giả thậm chí còn có bảy cái sinh hoạt ngày mới ngủ mở giấc Đặc biệt là ở Thái Dương dâng lên thời điểm, đối với bất chiến đấu khi tinh thần cùng thể lực trước sau ở vào no đủ trạng thái dị năng giả cùng biến dị giả tới nói, sinh hoạt ngày quy định ban ngày cùng đêm tối căn bản không có cái gì ý nghĩa thần phàm chỉ là quét bốn phía liếc mắt một cái, hắn đối diện vây xem đảng liền lập tức hướng hai bên liều mạng tễ, sau đó bài trừ một cái đủ khả năng chạy ô tô lối đi nhỏ làm này hai vợ chồng thông qua, thần phàm vô vô phục hồi tinh thần lại sau vùi đầu ở hắn cổ gian tuyệt đối không ngẩn đầu tang khả tâm, sau đó nhanh chóng xuyên qua đám người, hắn không có quên đêm nay chính là đêm tân hôn Tăng khả tâm cuối cùng bị lăn lộn thành cái dạng gì liền không lắm lời, mọi người đều là tin tưởng thất thiếu thực lực, lưu tại sân huấn luyện người lại cơ hồ không vài người nguyện ý rời đi, kia hai vợ chồng vừa đi lập tức bắt đầu thảo luận lên vừa rồi kia chàng chiến đấu, thật lớn bộ phận người đều là xem cái náo nhiệt, xem cái khí thế, bởi vì không phải mỗi người đều có cái kia nhãn lực có thể đuổi kịp hai người động tác, nhưng là ở đây vẫn là có rất nhiều tinh thần lực tương đối cường đại. Dị năng giả cùng ngũ cảm phương diện thêm vào biến dị giả, cho nên đại gia đua khâu thấu cũng có thể hồi một cái sáu bảy thành, nhưng chung quy cảm thấy tiếc nuối. Nếu là có Kokameza có thể ấn hồi phóng kiện thì tốt rồi. Nay cơ hồ xử mọi người tiếng lòng, mà phía trước rời đi trong đó một người đang ở kích động mà đùa nghịch trong tay loại nhỏ camera, từ cái đấy lây ra đã biến thành màu xám tinh hoạch, sau đó thay tân tinh hoạch, sau đó cờ lực mở hồi phóng kiện. Một bên xem một bên mở ra máy tính bắt đầu thượng truyền video. Hắn kêu thành quả, là hôm nay buổi hôn lễ này đặt mời nhiếp ảnh ra. Mặt thế trước hắn chính là một vị phi thường nổi danh nhiếp ảnh ra, đến quá khen tác phẩm vô số kể. Mặt thế trước thời điểm không cẩn thận tay bị điểm vết thương nhẹ liền về nước tu dưỡng tới, kết quả tay mới vừa dưỡng hảo liền mặt thế. Mặt thế sau hắn thức tỉnh rồi thị giác hệ dị năng, chỉ cần phát động dị năng sở hữu hết thể đều sẽ trong mắt hắn chấm lại. Nếu không phải thân thể hắn tố chất thật sự theo không kịp nhãn lực. Nói không chừng hắn thật đúng là có thể trở thành một thế hệ cao thủ, nhưng là này cũng không phải vô dụng. Biết được năng lực của hắn sau đại thiếu làm viện nghiên cứu khai phá có thể chịu tải hắn dị năng máy quay phim, vô luận động tác nhiều mau đồ vật, hắn camera ra đều có thể đem đối phương thân ảnh rõ ràng lưu lại, cho nên hôm nay đại đa số người không có thấy rõ ràng, số ít người xem đến hoa cả mắt, hắn lại từ đầu tới đuôi xem đến rõ ràng. Thật là quá xinh đẹp, quá xuất sắc. Suốt đêm video tốc độ chảy điều chậm 150 lần, mới biến thành người thường nhãn lực cũng có thể tiếp thu tốc độ. Sau đó đem video phóng tới bên trong căn cứ đã khôi phục tốt nghề bậc tợ lạt phủng thượng. Tên đã kêu một năm không lần hoán tốc, thất thiếu vợ chồng đêm tân hôn giáo là người. Thất thiếu vợ chồng đêm tân hôn giáo là người. Cái quỷ gì? Còn 150 lần hoán tốc. Siêu pha quay chậm. Cơ hồ ánh mắt đầu tiên nhìn đến tiêu đề người đều bẩn, lo liệu không xem bạch không xem, độc vui vẻ không bằng chúng nhạc nhạc xử sự nguyên tắc, cơ hồ nhìn đến cái này tiêu đề người đều điểm đi vào, còn có chính là buổi tối xem qua hiện trường người vẻ mặt mờ mịt điểm đi vào, bọn họ đều nhìn đến thất thiếu vợ chồng hiện tại sân huấn luyện đối luyện tới, chẳng lẽ lúc sau động phòng cũng có người vây xem? Không phải đâu. Điểm đi vào nhìn đến video lúc sau lập tức toàn bộ quỳ. Nguyên lai like là cái này giáo làm người Thân Phàm cùng tang khả tâm chân thật đối chiến thời gian còn bất mãn một giờ Nhưng là 150 lần hoán tốc qua đi Nguyên bản một giờ bất mãn video lăng là làm thành quả trình thành một bộ toàn bộ hành trình xuất sắc đánh nhau kịch nhiều tập Hắn còn phi thường chu đáo mặt khác thả nguyên bản 50 lần hoán tốc cùng 100 lần hoán tốc 4 cái phiên bản Bảo đảm có một khoản thích hợp người vì thế chờ đến tăng khả tâm có thể từ trên giường bỏ dậy thời điểm nàng đã hoàn toàn phát hỏa đi theo hỏa cũng không phải thần phàm hảo đi thần phàm vẫn luôn là thần tự tới cho nên không sao cả hỏa không hỏa bởi vì nhân ra vẫn luôn là hỏa đi theo tăng khả tâm hỏa lên chính là quang minh bạch liên giáo tăng khả tâm bị thần phàm vây ở trên giường suốt hai ngày nếu không phải ngày thứ ba còn có hồi môn nhận thân việc này nhi phỏng chừng đại ma vương còn không muốn phóng nàng xuống dưới cho nên nàng cũng không biết vương lạc bân kia một đám người rốt cuộc làm cái gì, nhưng là vừa ra khỏi cửa liền có một đống lớn người hướng về phía ngươi tiêu giáo chủ, tràn đầy đều là phía trước chơi trò chơi khi bị các người chơi tiêu giáo chủ đã là cảm. Tang Khả Tâm phi thường bình tĩnh đối với vây xem người gật gật đầu, sau đó trực tiếp đi trước giao dịch khu, nàng tạm thượng nhưng còn có rất nhiều tín dụng điểm, nàng nghĩ đến giao dịch khu nhìn xem có thứ gì có thể lấy tới làm lễ vật. Lúc này căn cứ giao dịch khu đã không phải ngay từ đầu cái kia giao dịch khu, hiện tại trong căn cứ lớn lớn bé bé giao dịch khu ước chừng có mười mấy cái, còn có chuyên môn phố buôn bán cửa hàng cho thuê, mà không phải giống như trước như vậy chỉ có thể bãi hàng vỉa hè. Tăng khả tâm muốn đi chính là ly thần gia bên này gần nhất một giao dịch khu, tuy rằng không có nội thành cùng ngoại thành chỗ giao giới cái kia giao dịch khu đại, nhưng là bởi vì bên trong canh gác lực lượng tương đối tốt duyên cớ Cho nên cái này giao dịch khu liền có vẻ rất có trật tự một chút, đều không táo tạp hỗn loạn. Bên trong cửa hàng cùng bên ngoài quầy hàng thượng các loại thương phẩm đều có, tăng Khả tâm nhớ rõ trước kia đi qua mấy cái giao dịch khu thương phẩm đại đa số đều này, đây mạt thế trước vật phẩm là chủ, nhưng là nơi này đã có hơn phân nửa đồ vật là mặt thế trước không có, tỉ như trò chuyện khoảng cách dài ngắn không đồng nhất micro, có thể ổn định từ trường sử sản phẩm điện tử có thể bình thường công tác từ trường ổn định khí. Sơ đại cùng đời thứ nhất tinh hoạch súng năng lượng, sách tay dinh, dưỡng thể, nhan sắc kỳ quái thực vật biến dị trái cây, biến dị các loại nhan sắc rau dưa, còn có các loại biến dị thú thịt. Tăng khả tâm thậm chí thấy một người khí thực hỏa bạo sạc, lặng lẽ ở bên cạnh đứng một lát liền minh bạch bên kia là bán thứ gì, nhân ra là bán không gian. Cửa hàng này là một cái không gian hệ dị năng giả khai, cái này dị năng giả không gian năng lực tức không có rất lớn không gian tới chữ vật cũng không thể phát triển trở thành chiến đấu dùng dị năng, nhưng là hắn dị năng có thể ở riêng vật phẩm thượng mở ra không gian, tuy rằng mở ra không gian lớn nhất bất quá 2-3 mét khối không gian, hơn nữa còn khó giữ được tiền, nhưng là đối với vật chất vô cùng chân quý mà thế tới nói, loại này người thường đều có thể sử dụng tiểu không gian, tuyệt đối, coi như là giống nhau thứ tốt. Đến nỗi kia cái gì riêng đồ vật, tăng khả tâm nhìn một chút, Phần lớn đều là linh khí sinh cơ tương đối nồng hậu đồ vật. Tăng khả tâm cảm thấy này hẳn là một cái hảo lễ vật. Bất quá bên người nàng cũng không có loại này có chưa dạy đặc sinh cơ cùng linh khí đá quý hoặc là vật phẩm. Nhưng kia không là vấn đề. Không có sinh cơ cùng linh khí nàng có thể trực tiếp rót đi vào. Tăng khả tâm dịch ra đám người trước chạy tới chọn lửa không gian vật dẫn. Tốt nhất tự nhiên là cổ ngọc. Lại sau đó chính là kim loại quý cùng đá quý nhất thứ chính là đồ cổ. Có điều gọi loạn thế hoàng kim thịnh thế đồ cổ, tuy rằng nói hiện tại hoa tây căn cứ đã đại thể coi như ổn định, mọi người cũng không có nhiều nhân tâm hoảng sợ, nhưng là thịnh thế gì đó là tuyệt đối không có khả năng, cho nên trừ bỏ một ít áo cơm vô ưu nhân ra, rất nhiều chức kia coi như đổ ra chuyển đồ vật đều lấy ra tới bán, nhưng cố tình so với đồ ăn, vũ khí, quần áo cùng vật dụng hàng ngày, đồ cổ trang sức thật đúng là thật không tốt mua. Cho nên tăng khả tâm xuất hiện kia thật là đại hộ khách. Hơn nữa tăng khả tâm thật sự coi trọng liền sẽ không như thế nào trả giá. Mười cái tín dụng điểm là có thể đổi một cái có ngàn năm lịch sử vòng ngọc tử. Nàng còn có cái gì hảo trả giá. Mười cái tín dụng điểm cũng liền một cân gạo và mì, nửa cân thịt giá cả. Cho nên tăng khả tâm mua một ba lô đồ vật. Kết quả cuối cùng còn không có hoa rớt hai trăm tín dụng điểm. Rất nhiều đồ vật đều là người mua đại liền đưa tiểu nhân. Tang khả tâm chọn một đống bản thân linh khí sinh cơ liền tương đối nhiều ngọc thạch cùng đá quý, sau đó tìm cái địa phương thử hướng trong biên rót sinh cơ, kết quả còn tính không tồi, đến dị năng giả bên kia khai không gian tự nhiên là càng đơn giản, chỉ trừ bỏ trào giá có chút cao, thời gian yêu cầu tương đối trường ở ngoài cũng không có mặt khác ngoài ý muốn phát sinh. Ngày thứ ba sáng sớm Tang khả tâm cùng thần phàm liền mang theo một đại tam tiểu tứ chỉ bánh bao. Hơn nữa nữ quản gia cùng ba cái vũ em đi an ra ở Hoa Tây căn cứ tân mua trong nhà, đó là một cái ở vào trung tâm khu vực khu dân cư, mỗi một đống đều là thích hợp nhiều người cư trú đại hợp lại biệt thự. Đối an ra người tới nói nơi này thật sự là phi thường nhỏ, còn không đến trước kia trụ địa phương một phần mười, nhưng là từ kinh đô một đường đến Hoa Tây căn cứ, liền tính là nhỏ nhất đông đông. Cũng biết bên ngoài thế giới đáng sợ, Mà bọn họ hiện tại có thể ở Hoa Tây trong căn cứ mua được như vậy một cái đại biệt thự vẫn là lấy thần gia thông ra mặt mũi. Nhận thân quá trình thực thuận lợi, rốt cuộc phía trước đã gặp qua một lần, Tăng Khả Tâm thu một đống lễ vật, bốn con bánh bao mặc kệ lớn nhỏ cũng đều thu lễ vật, sau đó chính là Tăng Khả Tâm bên này mang đến lễ vật. Thần phàm chuẩn bị đồ vật có thể nói đơn giản thô bạo, chính là hai đại túi gạo và mì, một đại túi khoai tây khoai lang đỏ, còn có một túi rau dưa. Mặt khác chính là một cái dương mặt thế trước chân không đóng gói các loại ướp ăn sáng. Mặt khác chính là thịt tươi, thịt muối cùng, hơn thịt. Nguyên bản vì trong nhà tiêu hao quá lớn mà phát sầu đại phu nhân tề mộ hoa thu được như vậy một đống lớn thực dụng lễ vật tức khắc tươi cười đầy mặt. Lại xem này hai vợ chồng kia thật là nào nào nào đều là vô cùng thuẫn mắt. Sau đó chính là tang khả tâm đưa lên không gian vật phẩm trang sức. Tuy rằng thứ này không gian thật sự rất nhỏ. Nhưng là không chiếm phụ trọng chữ hàng là cỡ nào làm người hướng tới sự tình, an ra người cơ hồ có thể dùng kinh hỉ tới hình dung. Thất yếu. An ra lão thái ra trong tay vốt ve này quả trượng, ta cái này cháu gái chưa từng có ở chúng ta an ra trưởng quá một ngày, nàng không có hưởng qua chúng ta an ra một ngày phúc khí, hiện tại chúng ta an ra nhưng thật ra chưa hưởng thụ nàng hảo ý, tuy nói chúng ta là huyết thống trí thân, nhưng là lão nhân vẫn là cảm thấy bất an. Ngươi cho ta là tình kế rõ ràng cũng hảo, khi ta là thật sự tưởng giữ gìn chúng ta hai nhà hiện tại cùng về sau quan hệ cũng hảo, ta có sự tình muốn nói cho. Ngươi, ngươi cùng ta tới. Tăng khả tâm nghi hoặc nhìn về phía an lao gia tử, thấy an gia những người khác cũng đều thực nghi hoặc mới ngẩn đầu nhìn về phía thần phàm. Thần phàm vô vũ tăng khả tâm tay hơi hơi gợi lên khoẻ miệng, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nga Tang khả tâm gật đầu sau đó nhìn thần phàm đi theo an láo thái gia cùng nhau sau này đi, thẳng đến một giờ sau mọi người đều có chút ngồi không được này một gia một trẻ mới trở về, bất quá hai người đối nói chuyện một chút không nhắc tới, mọi người đều có chút thất thần ăn cơm trưa, sau đó thần phàm cùng Tang khả tâm liền dẹp đường hồi phủ. Hai người đem một đại tam tiểu tứ chỉ bánh bao giàn xếp hào lúc sau, lại dặn dò vũ em cùng nữ quản gia tinh tế chiếu cô mới cùng nhau vào phòng. Hai người đóng cửa lại thần phàm liền thả ra lĩnh vực bảo đảm không có người có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện mới mở miệng. Người ra ra biết thế giới này mạch máu nơi. Tăng khả tâm chớp chớp mắt ngốc trong chốc lát mới đáp lại. Cái gì? Thế giới mạch máu? Thiên đạo nơi? Thần phàm khỏe miệng gợi lên tươi cười. Người mãi mãi là thiên mệnh giả, đáng tiếc bị thiên đạo sở khinh cuối cùng không thể không trốn đến thế tục Nhưng là cuối cùng vẫn như cũ bị thiên đạo tìm được. Bất quá cuối cùng nàng đem lực lượng của chính mình phong lớn tiến huyết mạch, sau đó cổ lực lượng này ở trên người của ngươi được đến truyền thừa. Tăng khả tâm, tin tức lượng lực đại, có thể hay không làm nàng chấm rãi? Thiên mệnh giả là cái gì? Tăng khả tâm dơ tay vô vô mặt, quyết định một đám chấm rãi hỏi. Thiên đạo người nối nghiệp. Thần phàm dơ lên mi, nắm lấy tăng khả tâm tay mang tiến chính mình trong lòng lực, giữa trời đất này pháp tắc giống như là một bộ phi thường tinh vi dụng cụ. Mà thiên đạo chính là quy phạm dụng cụ vận chuyển hệ thống, năng lực cường đại sở hữu sinh vật đều là bút, ngay từ đầu thiên địa pháp tắc không hoàn toàn, cho nên bút cũng không rõ ràng, thậm chí vì giữ gìn dụng cụ bình thường vận chuyển còn cần thiết phải dùng đến này đó bút, nhưng là đương dụng cụ càng ngày càng tinh vi, pháp tắc càng, ngày càng hoàn chỉnh thời điểm, này đó bút giống nhau tồn tại hệ thống liền không thể chịu đựng cho nên hệ thống bắt đầu tự động chữa trị này đó bút, đây là mạt pháp thời đại bắt đầu. Nga. Cùng thiên mệnh giả có cái gì quan hệ? Tăng khả tâm cảm thấy chính mình đại bộ phận đều nghe hiểu, nhưng là rất nhiều vẫn là không rõ. Hệ thống là không nên tồn tại yêu ghét, nó chủ yếu mục đích chính là giữ gìn toàn bộ thế giới yên ổn vận chuyển. Thần phàm đem Linh mi Tăng khả tâm hợp lại tiến trong lòng ngực, một khi hệ thống xuất hiện yêu ghét, như vậy thế giới cần thiết tiến hành tự cứu, vì thế thiên mệnh giả đúng thời cơ mà sinh, cái kia có yêu ghét hệ thống chính là hiện tại thiên đạo. Mà đệ nhất nhậm thiên mệnh giả bị thiên đạo trăm phương nghìn kế giết chết lúc sau, thế giới nhất định muốn ở sách ra một cái thiên mệnh giả tới chống lại thiên đạo, mà làm toàn bộ thế giới khí vận tây trụ ngươi cùng đệ nhất nhậm thiên mệnh giả trực. Hệ huyết mạch ngươi liền thành lựa chọn tốt nhất, cho nên ta là người thứ hai thiên mệnh giả. Tăng khả tâm tuy rằng cảm thấy cái này tên tuổi tựa hồ rất lợi hại nhưng là trong lòng tổng cảm thấy thực không đúng. Ta như thế nào cảm thấy thiên mệnh giả thật giống như là thế giới dựng thẳng lên tới biêm ngắm, chuyên môn dùng để kiểm chế thiên đạo. Người cảm giác không sai. Thần phàm xem tăng khả tâm trường lớn mắc lời, thế giới muốn đổi cái hệ thống là không có khả năng, như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ tan vỡ. Thiên đạo cũng sẽ không tưởng hoàn toàn hủy hoại thế giới này, bởi vì đã không có thế giới, hắn cũng liền không có sinh tồn nơi dừng chân. Cho nên thế giới biến đổi lớn bất quá là thế giới bản thân cùng thiên đạo đánh cờ. Đối với thế giới tới nói có yêu ghét hệ thống thật giống như chúng độc giống nhau, mà ngươi hiện tại chính là cái kia phần mềm chống. Vì rút. Vậy còn ngươi? Tăng khả tâm cảm thấy nàng đều là phần mềm chống vi rút, kia thần phàm nên là cái gì vị trí? Ân. Hệ thống sao lưu? Ước chừng là cái này tác dụng. Thần phàm cùng tăng khả tâm cái chán chạm nhau cũng không có mở miệng mà là dùng tinh thần lực trực tiếp câu thông cho nên, người giết độc lúc sau ta liền có thể trọng trang hệ thống. Kia! Như thế nào sát độc? Tăng khả tâm đối với thần phàm cách nói vai vai khỏe miệng, cái kia cái gì thế giới mạnh máu. Đối! Thần phàm gợi lên khỏe miệng nói, bất cứ thứ gì có ý nghĩ của chính mình liền đều sẽ tưởng quá nhiều, vô hình đồ vật luôn là muốn trăm phương nghìn kế có được thật thể lại không biết vô hình vĩnh viễn so hữu hình tới làm người nắm lấy không chừng, tới an toàn. Lại có lẽ, Thiên đạo cũng không cho rằng còn có cái gì đồ vật có thể uy hiếp đến hắn đi, đặc biệt là ở đệ nhất nhậm thiên mệnh giả bị hắn giết chết lúc sau. Lại nói tiếp Thiên đạo muốn giết chết một cái thế giới muốn che chở người thật đúng là hao tổn tâm huyết, nhúng tay quá nhiều thế giới bản thân liền sẽ xuất hiện vấn đề, không nhúng tay hắn liền sẽ đã chịu uy hiếp, cho nên hắn chỉ có thể dẫn đường, chỉ có thể tá lực đả lực. Chỉ có thể từ mặt bên xuống tay Cho nên lúc trước đối mặt tăng khả tâm Cũng không thể trực tiếp động thủ Chỉ có thể mượn dùng long tộc nguyên rùa Nhưng là đối mặt hiện tại tăng khả tâm Thiên đạo đều có chút bó tay không Biện pháp cảm giác Nhưng là vô luận như thế nào tăng khả tâm Cần thiết muốn chết Bởi vì nếu nàng bất tử Như vậy liền phải đổi hắn biến mất Ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng Lại nói tiếp đạo lý rõ ràng Có một ít là ngươi ra ra nói Có một ít là ta đoán. Thân phàm nhéo nhéo Tăng Khả Tâm gương mặt, bất quá ta cảm thấy ta đoán hẳn là 8-9-0-10. Từ từ, vậy ngươi ra mơ thấy lại chuyện gì xảy ra. Không phải nói tương lai chủ thân sao. Tăng Khả Tâm xem Thân phàm sửng sốt, sau đó liền nghe được Đại Ma Vương Lương Bạc Thanh Âm nói, hoàn toàn đã quên hắn tồn tại. Hắn hiện tại chính là ngươi nhi tử. Tăng Khả Tâm vô ngữ, tuy rằng cũng không xác định là nào một con con khỉ nhỏ là được rồi. Ta tùy tiện nói nói, ta sao có thể quên. Thân phàm túi đầu hung hăng hôn tang khả tâm một hồi lâu mới bùng ra, rất có thẹn quá thành giận ý tư ở bên trong. Thế giới cùng thiên đạo tuy rằng tranh chấp, nhưng là nguyên bản kỳ thật là nhất thể, nhưng là chủ thần lại không giống nhau. Đó là có thể đơn độc diễn biến một cái thế giới tồn tại. Ta cảm thấy nhi tử ước chừng là tưởng nhặt một cái tiện nghi, chín độ không gian bên kia tựa hồ thực xem trọng nhi tử nhặt tiện nghi cái này hành động. Cho nên chúng ta phải đợi nhi tử lớn lên sao. Bọn họ còn không có phân biệt ra cái nào mới là mơ thấy đâu, vạn nhất bọn họ sát xong rồi độc trọng trang hệ thống, kết quả còn có người lại đây sớm một bước nhặt tiện nghi kia làm sao bây giờ. Đương nhiên không. Thân Phàm nói này ba chữ thời điểm hai mắt dị thường lành lạnh cùng vô tình. Chờ đến mơ thấy thành niên kêu ít nói cũng muốn mười mấy năm, hai mươi mấy năm thời gian nhưng hoàn toàn cũng đủ thiên đạo ở bên trong lợi dụng sơ hở tìm tra. Có nói là chỉ có ngàn ngày làm ta không có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý, lại nói bọn họ sát cái độc cũng không biết yêu cầu bao lâu đâu, cùng với như vậy cả ngày để phòng thiên đạo, còn không bằng trực tiếp qua đi trước diệt lại nói, đến nỗi thế giới này nếu sẽ ở như vậy đoạn thời gian liền hoàn toàn không được, như vậy hủy diệt hắn. Cũng cảm thấy không có gì hảo đáng tiếc. Thân Phàm cùng Tăng Khả Tâm đều không phải cái gì có kéo dài chứng người, hai người liền trước mắt tình huống thảo luận một phen lúc sau. Đương nhiên cụ thể chính là thần phàm phụ trách đặt ra giả thuyết, mà tăng khả tâm phụ trách lý giải cùng gật đầu. Cùng thiên đạo đối kháng loại chuyện này luôn là nghe đi lên phi thường huyền huyễn cùng không thể tưởng tượng, cho nên hai người thống nhất một chút cách nói, chính là nói thần phàm cảm giác có một cổ mang theo ác ý lực lượng cường đại tự hồ đang ở nhìn trộm bên này, cho nên hắn muốn mang theo tăng khả tâm đi xem một chút rốt cuộc sao lại thế này. Mặt khác chính là muốn toàn bộ căn cứ đều làm tốt dự trữ cùng chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị, để ngừa có cái gì đại thai nạn buông xuống. Trở lên là đối thần qua cách nói, bất quá Tăng Khả Tâm lại mặt khác tìm Lương Tuệ Đồng, hai người ở Hồ Hoa Sen chung đối diện mà ngồi, Tăng Khả Tâm cũng có nói cái gì trọng sinh linh tinh để tài mà là đi thẳng vào vấn đề do hỏi, đồng đồng biết thần gia mơ thấy sao. Lương Tuệ Đồng hai mắt hơi mở nửa ngày sau mới gật gật đầu, Khả Tâm cũng biết, Đúng rồi, nghe nói cái kia mơ thấy cuối cùng một mặt chính là thấy thất thiếu cùng khả tâm. Chỉ là nàng không rõ rõ ràng đời trước nàng chết thời điểm thần gia mơ thấy tồn tại vừa mới mới vừa bị chuyển ra tới. Hơn nữa cũng không có cái gì mơ thấy chết loại chuyện này xuất hiện. Kinh đô bên kia chính là Nhưng Kính Nhi muốn suy yếu hoa tây căn cư ở cả nước lực ảnh hưởng. Nếu thần gia mơ thấy thật sự đã chết, không có khả năng bất chuyển nơi nơi đều đúng vậy. Nhưng là này một đời mơ thấy tồn tại lại liền truyền đều không có truyền liền trực tiếp đã chết, lương tuệ đồng tuy rằng cảm thấy chính mình cái này trọng sinh giả ảnh hưởng sẽ có một ít, nhưng là con bướm cánh phiến đến thần ra mơ thấy bên kia cũng liền quá khoa trương. Mơ thấy cuối cùng một câu là nói tương lai muốn phiền toái ta nhiều chiếu cố, nhưng là ta cùng thần phạm sau khi rời khỏi đây, mơ thấy liền lập tức tắt thở. Tăng khả tâm thấy lương tuệ đồng trên mặt xuất hiện chấm tư, kéo kéo khỏe miệng có chút không phụ trách nhiệm nói. Cho nên thần phàm phỏng đoán mơ thấy có lẽ cũng chưa chết, chỉ là thay đổi một loại tồn tại phương thức, mà tân tồn tại nhất định cùng ta có phi thường đại giao thoa, mà kia lúc sau ta liền phát hiện lại lần nữa mang thai. Nào! Cái nào! Lương Tuệ Đồng đi theo tăng khả tâm ý nghĩ đi xuống thực mau liền biết mơ thấy rốt cuộc đi nơi nào, rốt phanh phanh phanh nhảy cái không ngừng trái tim, khít sâu một hơi, cái nào là mơ thấy! Mơ thấy đối với thần gia thậm chí hoa tây căn cứ ý nghĩa đừng nói thần gia nguyên bản người, chính là biết nhỏ tí kẻo truyền thuyết lương tuệ đồng cũng rõ ràng biết trong đó tầm quan trọng. Không biết, nhìn không ra tới. Tăng khả tâm lắc lắc đầu, sau đó mới nói ra lần này nói chuyện cuối cùng mục đích, chúng ta tinh thần hải tương liên sự tình nói vậy ngươi cũng là rõ ràng đúng không? Ân. Tuy rằng chưa từng có ở tinh thần hải gặp qua Tang khả tâm, Nhưng là kia cổ quen thuộc tinh thần lực dao động trừ bỏ tăng khả tâm còn có ai. Ta cùng thần phàm đi rồi chúng ta hy vọng ngươi có thể thay thế thần phàm chú ý toàn bộ căn cứ. Tăng khả tâm rốt cuộc nói ra yêu cầu. Muốn đem tinh thần lực bao phủ toàn bộ căn cứ ta xác thật có thể làm được, nhưng là cũng không thể kiên trì rất dài thời gian, trừ phi lương tuệ đồng ngẩn đầu nhìn chăm chú vào tăng khả tâm. Tăng khả tâm hơi hơi mỉm cười gật gật đầu, lương tuệ đồng cũng đi theo gợi lên khoẻ miệng. Như vậy liền không có vấn đề. Kỳ thật lương tuệ đồng một mình chống tinh thần lực bao phủ toàn bộ căn cứ thời gian cũng không sẽ thực đoạn. Mười giờ trong vòng quả thực cùng chơi giống nhau. Nhưng là tinh thần lực khôi phục thời điểm nàng cả người tương đương phê đi. Ở mặt thế loại trạng thái này là thực đáng sợ. Nhưng là nếu có tăng khả tâm tinh thần lực duy trì liền không giống nhau. Nàng có thể ở sử dụng tăng khả tâm tinh thần lực thời điểm chậm rãi khôi phục chính mình. Sau đó như vậy luân phiên sử dụng. Bảo đảm hai Người đều sẽ không xuất hiện tinh thần lực tiêu hao quá mức tình huống sinh ra. Như vậy đồng đồng, ta cùng thần phạm bốn cái hải tử liền đều giao cho ngươi. Muốn tăng khả tâm nói trên thế giới này ai bên người an toàn nhất, như vậy nhất định chính là lương tuệ đồng cùng nàng, làm khí vận cây trụ nàng cùng lốp xe dự phòng lương tuệ đồng kia khí vận chỉ có nghịch thiên có thể tới hình dung, nhưng mà thiên đạo có lẽ sẽ chèn ép nàng, nhưng là chỉ cần thiên đạo không hy vọng thế giới hỏng mất. Như vậy chèn ép nàng liền nhất định không dám động lương tuệ đồng, nếu không nàng cùng lương tuệ đồng gặp chuyện không may, thế gian tồn tại khí vận liền sẽ bởi. Vì không có khuyên đảo đối tượng mà bạo động, kết quả cuối cùng rất có thể liền hoàn toàn lộn xộn. Khả năng ngươi sẽ cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là ta đối với ngươi luôn có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, ta vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái, nhưng ngươi xem chúng ta đều gả vào thần ra, cùng một ngày cử hành hôn lễ, thân. Đều làm chưa lập gia đình mụn mụ. tóm lại hẳn là trong truyền thuyết duyên phận Tuy rằng nghiêm túc tính lên chúng ta giao thoa kỳ thật cũng không rất nhiều Nhưng là ta lại cảm thấy trên thế giới này ta nếu nhất định phải tìm cái có thể tin tưởng người Như vậy nhất định chính là ngươi Ngươi có thể hay không cảm thấy ta rất kỳ quái Tăng khả tâm nhìn đến lương tuệ đồng trận mắt há hốc mồm bộ dáng Tựa hồ có chút ngượng ngùng sờ sờ mặt Kia cái gì, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái Ngươi không cần để ở trong lòng tang khả tâm còn không có nói xong đã bị lương tuệ đồng phát lại đây ôm lấy, sau đó liền cảm giác trên vai một tảng lớn nước đát, hơi hơi nghiêng đầu tuy rằng nhìn không thấy lương tuệ đồng biểu tình, nhưng là dùng đầu gối đoán cũng biết nhất định khóc thật sự đầu nhập, nghĩ nghĩ chịu đựng loại này bách hợp tức thời, cảm nâng lên tay hồi ôm lấy lương tuệ đồng, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve đối phương lưng, kỳ thật tang khả tâm đã sớm nhận thấy được lương tuệ đồng đối nàng phức tạp cảm tình. Chỉ là nàng không phải thực minh bạch, nàng biết Lương Tuệ Đồng là trọng sinh, như vậy đối với nàng liền tính không phải oán hận cũng nên làm lơ đi, nhưng là Lương Tuệ Đồng rất kỳ quái, đối mặt nàng khi tựa hồ thực biến vận bộ dáng, lúc ban đầu thời điểm sẽ theo bản năng tỏ vẻ cùng nàng thân cận, nhưng là dây tiếp theo lại đột nhiên lãnh đạm xuống dưới, trên mặt đều là tự mình ghét bỏ, sau lại gặp được sau. Nhưng thật ra cảm giác bình thường rất nhiều, nhưng là có khi vẫn là sẽ nhìn đến đối phương phức tạp ánh mắt. Tang khả tâm cân nhắc không ra này trong ánh mắt rốt cuộc có cái gì, nhưng là lương tuệ đồng đối nàng biểu hiện ra ngoài thiện ý, giữ gìn lại cũng không phải giả. Tăng khả tâm biết lương tuệ đồng đời trước cốt chuyện cũng có thể cùng nàng sở tưởng tượng chính là bất đồng, cho nên nàng mới nói này đó giống thật mà là giả nói, kết quả tự nhiên là phi thường tốt, nhưng là đối với lương tuệ đồng đời trước rốt cuộc cùng Tang khả tâm đã xảy ra cái gì không thể không nói chuyện xưa, Tang khả tâm tỏ vẻ nàng một chút cũng không muốn biết. Đã khóc sau lương tuệ đồng phi thường nghiêm túc tỏ vẻ nàng là giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm tồn tại, tăng khả tâm lại tỏ vẻ chính mình tín nhiệm, sau đó ở lương tuệ đồng hồng hồng hốc mắt hạ tìm lấy cơ đột. Tăng khả tâm đổi đi bị lương tuệ đồng ướt nhẹ áo khoác, trong lòng lén lút nghĩ thế giới này nguyên tắc khẩu vị khả năng so nàng tưởng tượng phòng trừng còn muốn trọng một ít. Bất quá mặc kệ tăng khả tâm nội địa nghĩ như thế nào, bốn con bánh bao đều bị nàng phó thác cấp trên thế giới này an toàn nhất nhân thân biên. Khi cần thiết bởi vì không xác định mơ thấy là cái nào, thần ra người cũng sẽ liều mạng bảo vệ ba con con khỉ nhỏ, đến nỗi phàm phàm. Tăng khả tâm nghĩ nghĩ cuối cùng đi tìm một chuyến vương lạc bân, biểu đạt hy vọng đối phương ở có thể dối tay thời điểm hộ một chút nguyện vọng, vương lạc bân không có chút nào do dự đáp ứng rồi. Bởi vì đối với vương lạc bân tới nói, tăng khả tâm đó chính là thỏa thỏa vai chính. Dựa theo vai chính bất tử định luật hắn là một chút cũng không lo lắng tang Khả Tâm cùng thần phàm cũng chưa về, cho nên phi thường nghiêm túc biểu đạt hắn nhất định sẽ hộ hảo thiếu giáo chủ. Tăng Khả Tâm tuy rằng không biết cuối cùng cùng thiên đạo sẽ thế nào, nhưng là vương lạc bân cái loại này hoàn toàn tin tưởng chính mình vô luận làm cái gì đều sẽ bình an trở về ánh mắt. tang Khả Tâm nhìn vẫn là thực hưởng thụ, trong lòng đối lần này đi ra ngoài thấp thỏm cũng ít rất nhiều. Tăng khả tâm cùng thần phạm lần này rời đi chân chính mục đích trừ bỏ chính bọn họ cũng không có những người khác biết, liền kia cái gì mang theo ác ý thật lớn lực lượng nhìn trộm lấy cớ biết đến người cũng rất ít, cho nên trừ bỏ hai người tự mình từ biệt mấy người kia, tuyệt đại đa số đều cho rằng thất thiếu vợ chồng hai khả năng đến địa phương nào khai bản đồ. Hai người trước khi đi còn đi tìm một chuyến thanh thương, kết quả thanh thương cùng hàng xóm hoặc chung hi một người một con rồng không biết thượng chạy đi đâu. Bất quá cung phụng trong từ đường lưu trư hoát trung hy truyền âm phủ, nghe nói là trong lúc vô ý phát hiện cái gì thật lớn mang theo ác ý lực lượng nhìn trộm căn cứ, cho nên bọn họ chạy tới nhìn xem, thực mau liền sẽ trở về. Thật là tâm hữu linh tê. Tăng khả tâm vẻ mặt diễn ngược nhìn thần phàm, thần phàm giờ khóc giờ cười nhéo nhéo tăng khả tâm mặt, nói bậy gì đó. Hai cái đại nam nhân tâm hữu linh tê. Này không phải ở ghê tởm người sao. Tương đồng cách nói bất quá là loại này, thời điểm lấy cớ này tốt nhất lấy tới dùng. Dùng xác định địa điểm truyền tống sao. Tăng khả tâm đứng ở chỗ cao quan sát hoa tây căn cứ, nhớ tới nàng đi thời điểm bốn con tiểu bao tử đều ngủ đến hô hô hô bộ dáng hốc mắt liền nhịn không được đỏ. Nói đến cùng nàng cũng không phải một cái hảo mụn mụ đem bọn họ đưa tới thế giới này tới, lại không có như thế nào ở Trung Quá, trừ bỏ phàm phàm trẻ con kỳ cùng bốn con tiểu bao tử hỗ động thật là thiếu đến đáng thương. Nhưng là nếu nàng có thể nhanh hơn thế giới biến hóa, có thể làm cho bọn họ ở chân chính lớn lên thời điểm sinh hoạt ở một cái tương đối yên ổn thế giới, như vậy hiện tại phân biệt lại coi như cái gì? ân. Làm sao vậy? Thần phàm xem tăng khả tâm một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, dơ tay đem người ôm lên, làm đối phương ghé vào chính mình trong lòng ngực, chúng ta nhất định sẽ thực mau trở lại. Lại nói có thể cho đại tẩu đem hải tử đưa tới không gian, chúng ta vẫn là có phải hay không đi xem bọn họ. Ta mới không có liên tiếp, chỉ cần tưởng tượng đến trên ngựa liền phải đi cấp tiểu bao tử nhóm đánh thiên hạ ta liền hảo kích động hảo cảm động. Tăng khả tâm nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Như vậy, người cảm động cái gì? Thân Phàm khỏe miệng tiểu kiều, kiều ôm người nâng lên một bàn tay hoa khai không gian. Vì cùng trượng phu cùng nhau liền con cái đều vứt bỏ. Ngươi chẳng lẽ không cảm động sao? Ta đều bị chính mình cảm động không muốn không muốn. Tăng khả tâm hừ hừ, sau đó lại bị thần phàm niết cái mũi, xong rồi còn không buông tha nàng thò qua tới ở môi nàng tắn một ngụm. Nói hiệu nói vượng. Thần phàm lại lần nữa giơ tay, hai người liền từ một lần nữa mở ra không gian thông đạo đi ra, kết quả vừa ra tới liền cảm giác có thứ gì đột nhiên đánh tới. Thần phàm theo bản năng chính là một cái nghiêng người né qua. Tang khả tâm không chút nghĩ ngợi liền giang hai tay, tiếp theo nháy mắt căng ra hồng du liền xuất hiện nàng trong tay, bị nàng hướng thần phàm bên cạnh người một chán, sau đó liền cảm giác được mạnh mẽ va chạm bị hồng du chặn lại tới. Có tăng khả tâm lần này thần phàm lập tức tràn ra lĩnh vực, thật lớn uy áp phóng xạ đi ra ngoài, tăng khả tâm cảm giác chính mình toàn thân một trọng, tiếp theo liền nghe được một trận bạch bạch bạch trọng vật tạp rơi xuống mặt đất thanh âm. Lúc này hai người mới xem cẩn thận tập kích bọn họ chính là cái gì, cư nhiên là căng ra cánh gần 2 mét đại con rơi, giờ phút này này đó đại con rơi đều trên mặt đất vùng ấy, bởi vì trọng lực gấp bội quan hệ Phi không đứng dậy. Tăng khả tầm vô vỗ thần phàm ôm chính mình tay, sau đó Phi thường thuần thục từ thần phàm trong khuyệu tay xuống dưới, lại tiếp theo chính là rút đao, cuối cùng chỉ có một chữ Thật lớn con rơi đôi mắt là đỏ như máu liền tính phi không đứng dậy cũng muốn vùng vây đi lên cắn xé tang khả tâm. Bất quá tang khả tâm hoàn toàn không có bị này đó nhìn qua liệt thật dài răng nhanh con rơi mặt dọa đến. Nàng sớm đã không phải lúc trước bị đại ông mật đại hồ điệp sợ tới mức run bần bật người kia. Ở trong trò chơi 4 năm dưới cái gì khủng bố ghê tẩm đồ vật chưa thấy qua. Thần ngôn quái vật nhan giá trị đó là thời thời khắc khắc đều ở soát nàng nhận chi hạc cuối. Có thể nói một. Câu chỉ có càng ghê tởm không có nhất ghê tởm. Đương nhiên kỳ thật thần phàm hoàn toàn có thể dùng mặt khác dị năng giải quyết này đó đại con rơi. Nhưng là tăng khả tâm đều biểu hiện ra muốn ra tay. Như vậy hắn tự nhiên không hảo cướp đoạt nàng muốn thiết đồ vật dục vọng. Hắn cũng biết tăng khả tâm trong lòng đối không thể không rời đi bọn nhỏ chuyện này là phi thường không vui. Cho nên thích hợp cho cơ hội phát tiết một chút cũng là thực tất yếu. miễn cho nghẹn hỏng rồi nàng. Mười mấy chỉ đại con rơi chỉ tốn tăng khả tâm không đến hai phút thời gian liền toàn bộ cắt đầu, thiết xong một cái thuận chân liền chiều thần phàm đá lại đây. Này con rơi đầu ở giữa không chung liền cọ đến bốc cháy lên ngọn lửa, chờ đến sắp rơi xuống thần phàm trước người khi đã thiêu thành cho tàn. Một trận gió đem cho tàn thổi tan, đem còn lại kia viên sáng lấp lánh tinh hoạch đưa đến thần phàm trong tay. Hai vợ chồng một cái đá một cái tiếp tương đương ăn ý đoạt lại xong sau mới bắt đầu đánh giá phụ cận hoàn cảnh. Ngươi xác định địa điểm đến địa phương nào? Tăng khả tâm cảm thấy nơi này nhìn qua không giống đại lục, phong là ẩn ẩn mang theo hàm vị gió biển, nơi xa còn có thể thấy một tia xanh thẳm sắc nước biển cùng kim hoàng sắc bờ cát, còn có nơi xa bay tới bay lui thật lớn hải điểu, thỉnh thoảng liền có điều cự luôn giống nhau cá biển nhảy ra mặt nước nhấc lên một cái sóng lớn đánh ra ở bờ cắt cùng đá ngầm phía trên. Hẳn là nơi này. Thân phàm ở An Lão Thái Gia nơi đó biết được địa phương ở vào biển rộng trung ương, nhưng là trực tiếp xác định địa điểm lại định không đến, chỉ có thể tìm cách này khối địa phương gần nhất hải đảo tới xác định địa điểm truyền thống. Không phải nói là một khối đại lục sao? Tang Khả tâm nhìn bản đồ nói, bên này cái gì đều không có a. Bọn họ nơi tiểu đảo đều là bị vong ở một cái quần đảo, mà thần phàm sở chỉ địa phương trên bản đồ thượng là một mảnh biển rộng, thậm chí liền tòa tiểu đảo đều không có. Nói không chừng ở đáy biển, lại hoặc là ở trên mặt biển không. Tăng khả tâm. Cho nên không phải Atlantis, chính là thiên không chi thành. Thân Phàm tự nhiên là nghe không được tăng khả tâm nội tâm phun tàu, đôi tay khép lại bản đồ chỉ vào bọn họ nơi đảo nhỏ phía nam, ta lĩnh vực ở cái kia phương hướng gặp trở ngại. Ta tới thử xem. Tăng khả tâm ngưng thần đem tinh thần lực hướng phía nam khuyết tán. Cẩn thận một chút. Thân Phàm nắm lấy tăng khả tâm tay trầm giọng nói. Lần này là thật sự mang theo ác ý thật lớn lực lượng. Ân. Tang khả tâm dừng lại tinh thần lực đi phía trước khuyết tán, thay đổi cái phương thức thử lên. Cùng thân phàm lĩnh vực không giống nhau, thân phàm này đây tự thân vì trung tâm đại diện cụ khuyết tán dị năng, mà Tang khả tâm còn lại là muốn dị năng là cái dạng gì chính là cái dạng gì, liền giống như hiện tại nàng đem dị năng hóa thành vô số dây nhỏ cẩn thận khuyết tán qua đi, gặp được trở ngại lập tức cắt đứt. Chẳng những rơi chậm lại chính mình bị phản phệ khả năng, cũng có thể lớn nhất hạn độ tra xét rõ ràng phía trước rốt cuộc là thứ gì ở ngăn trở thần phàm lĩnh vực. Tăng khả tâm nhắm mắt lại đem dẩm rạp tinh thần lực từ tinh thần hải điều động ra tới, đột nhiên tăng khả tâm ngưng tụ lại tâm thần một đốn, một loại thực kỳ diệu cảm giác cập vào trong lòng. Tinh thần lực vận dụng là một loại phi thường kỳ diệu sự tình, đặc biệt là dùng tinh thần lực tra xét hoàn cảnh thời điểm. Trong hoàn cảnh một chút ít rất nhỏ chỗ đều sẽ ảnh ngược ở trong đầu, tựa như hiện tại tăng khả tâm liền có thể thấy cái gì đều không có mặt biển thượng chống rông xuất hiện một cái nửa vòng tròn. Tại đây nửa vòng tròn dưới nước biển đều là dựa theo cùng cái quy luật dao động, kia một khối địa phương thật giống như là bị lặp lại truyền phát tin video ngắn giống nhau. Nếu không cần tinh thần lực điều tra rất khó ở một tảng lớn nước biển sóng gợn chung tìm được kia một chút không khỏe cảm. Sau đó liền tại đây một bộ rất nhỏ hình ảnh trước mặt Tăng Khả Tâm lại còn thấy được những thứ khác, đó là toàn bộ dùng tinh thần lực bao phủ toàn bộ hoa tây căn cứ sau tinh thần lực sở cấu trúc hình ảnh. Đây là lương tuệ đồng trong đầu hình ảnh. Tăng Khả Tâm tinh thần lực ở trên mặt biển dạo qua một vòng sau thu trở về, lúc này nguyên bản ở trong đầu rõ ràng có thể thấy được hoa tây căn cứ hình ảnh cũng đi theo biến mất. Tới rồi nơi này Tăng Khả Tâm xem như biết cùng lương tuệ đồng tinh thần hải tương liên sau. Nàng được đến cái gì? Nàng tinh thần lực ở lương tuệ đồng nơi đó khai cái chi nhánh, về sau chỉ cần lương tuệ đồng sử dụng tinh thần lực, như vậy nàng sở điều tra đến tất cả đồ vật cũng sẽ ở đồng thời phản hồi cho nàng. Làm sao vậy? Thần phàm thấy Tăng Khả Tâm sững sở có chút lo lắng hỏi, không biết có phải hay không vừa rồi cha xét làm tinh thần lực bị cái gì đánh sâu vào. Không có việc gì. Tăng Khả Tâm cũng không có giấu giếm thần phàm ý tứ. Liên đem nàng cùng lương tuệ đồng tinh thần hải không thể hiểu được liên tiếp ở bên nhau sự tình nói cho thần phàm. Thần phàm sau khi nghe xong cong cong khoe miệng, này không phải thực được chứ. ân Tăng khả tâm lập tức đi theo cong lên khoe miệng, nàng vừa rồi vừa lúc nhìn đến phàm phàm chính ôm tranh vẽ thư tự cấp ba con con khỉ nhỏ nói chuyện xưa. dáng vẽ kia tăng khả tâm cảm thấy tâm đều phải hóa, một hồi lâu mới thu thập một khang từ mẫu tâm, dùng tay so nói cho thần phàm điều tra tới rồi cái gì. Thần Phạm từ phía sau ba lô lấy ra vợ cùng bút chiếu Tăng Khả Tâm nói vẽ lên, kỳ thật lộ ở trên mặt biển nói là một cái nửa vòng tròn, chi bằng nói kỳ thật chính là một cái hình cung mặt, lại hoặc là nói là một cái cầu quan. Có phải như vậy hay không? Thần phàm đem họa tốt đồ cấp Tăng Khả Tâm xem. Tăng Khả Tâm bởi vì là dùng tinh thần lực tra xét cho nên ấn tượng hết sức rõ ràng, lấy qua bút sửa lại một chút kích cỡ lúc sau mới ngẩn đầu đem vợ đưa trả cho Thần phàm thần phàm nhìn thoáng qua tăng khả tâm sửa đồ, sau đó cầm lấy bút xoát xoát xoát tính lên. ở đáy biển, đáy biển, nga, là nói thiên đạo đại bản doanh ở đáy biển, như vậy quả nhiên là ạt lạng cái này mạnh. ân, thần phàm trong miệng đáp lời trong tay cũng không ngừng, một chuỗi dài con số giống như căn bản không cần đi tâm giống nhau, ở thần phàm liền tạm dừng đều không có dưới ngòi bút bị viết ra tới, xem đến tăng khả tâm có chút quan mắt. Chờ đến thần phàm viết xuống cuối cùng một số tự gắt xuống bút tăng khả tâm mới thử hỏi Ngươi không phải học sinh vật sao Ân. Thần phàm đem vợ cùng bút thả lại ba lô Rối tay đem Tang khả tâm bế lên tới Tăng khả tâm lập tức một tay căng ra hồng du một tay hoàn thần phàm cổ Vậy ngươi này con số thật xác định không thành vấn đề Tăng khả tâm cảm thấy thần phàm suy luận công thức giống như đã từng quen biết Nhưng là tha thứ nàng rời đi trường học thời gian lâu lắm thật sự là ấn tượng mơ hồ Thần phàm cơ hồ lập tức liền minh bạch tăng khả tâm trước sau hai câu lời nói liền ở bên nhau là có ý tứ gì, bất quá hắn không có giải thích chỉ là nhướng mày mở miệng trả lời, học sinh vật cùng toán học có quan hệ sao? Tăng khả tâm? Không có quan hệ sao? Ta đọc sách thiếu ngươi không cần cả ta. Cứ việc tăng khả tâm có chút hoài nghi thần phàm tính ra tới con số chuẩn xác tính, nhưng là đối thần phàm bản thân thực lực thật là phi thường tin tưởng cho nên thần phạm chuẩn bị lại lần nữa xác định địa điểm truyền tống khi Tăng Khả Tâm chẳng những không có chút nào dị nghị ngược lại là tương đương phối hợp. Trong suốt bọt khí phiêu phù ở Hắc ám đáy biển chỗ sâu trong, Tăng Khả Tâm lấy ra nhân tạo dạ quang đèn, bốn phía Hắc Cám lập tức bị đuổi tản ra rất nhiều, nơi này nên là đáy biển đêm khuya khu, bốn phía có kêu không nổi danh loại cá thản nhiên du quá hoàn toàn làm lơ Tăng Khả Tâm cùng thần phạm hai cái xâm nhập giả Bởi vì thần phàm lĩnh vực cho nên Tăng Khả Tâm ở đáy biển cảm giác cùng mặt đất không sai biệt lắm, hoàn toàn không có gì không khỏe. Đây là một loại cùng tham quan thủy tộc quán hoàn toàn bất đồng cảm giác, khi còn nhỏ xem chuyện cổ tích thời điểm, Tăng Khả Tâm cũng từng nghĩ tới nếu có một ngày, nàng cũng có thể có một cái thật dài cái đuôi sau đó du lịch biển rộng kia nên là cỡ nào mị sự tình. Đến nỗi liền bơi lội đều sẽ không còn ở gió to mưa to chung đứng ở mép thuyền ngốc vương tử liền thỉnh bên kia mát mẻ liền đến bên kia đi. Khi đó nho nhỏ nàng chưa từng có nghĩ tới có một ngày sẽ như vậy đứng ở đáy biển đêm khuya khu, sau đó bên người đi theo nàng không gì làm không được vương tử. Có lẽ là quốc vương mới đúng, dù sao nàng cũng không phải công chúa, bất quá khả năng nữ vương cũng không tồi, như vậy liền phải ủy khuất đại ma vương làm nàng thân vương rồi. xem phía trước. Thần Phạm bị Tang Khả Tâm hơi mang tiểu tà ác cùng đáng khinh ánh mắt xem đến Thái Dương nhẹ nhẹ, trong lòng phỏng chừng Tang Khả Tâm lại không biết thất thần đi nơi nào, lập tức nhắc nhở hai người phía trước đã nhìn ra được hình dáng đồ vật. Tăng Khả Tâm lập tức hoàn hồn theo thần phàm tầm mắt xem qua đi, sau đó phát hiện một tia mông lung vầng sáng ở phía trước loan thoáng, Tăng Khả Tâm thả ra tinh thần lực qua đi, nhưng là tới gần đến nhất định khoảng cách lúc sau đã bị chặn, nửa phần cũng vô pháp đến gần rồi. Tinh thần lực tuy rằng cũng không thể tới gần, nhưng là nên nhìn đến tăng khả tâm cũng là xem đến rõ ràng. Dương mắt nhìn về phía chờ đợi nàng đáp án thần phàm nói, là một tòa đáy biển thành thị, cũng không phải rất lớn, nhưng là tuyệt đối không nhỏ, phỏng chừng đến có giống nhau nhị cấp huyện thị như vậy đại, chỉ so hiện tại Hoa Tây căn cứ tiểu tam phần có một. Ấn, bên trong tựa hồ còn có cư dân tăng khả tâm lời này nói được thực do dự, Nhưng nàng thật sự cảm giác được cái loại này chỉ có nhân loại trên người mới có sinh mệnh lực, nhưng là tinh thần lực lại không có tra xét đã có hoạt động đồ vật tồn tại. Tăng khả tâm đem cảm giác được nói cho thần phạm sau, thần phàm gật gật đầu. Đây là rất đơn giản tinh thần lực che chắn, nếu người đối sinh mệnh lực không mẫn cảm liền sẽ không phát hiện. Nga! Chẳng lẽ thật sự có đáy biển người tồn tại? Tăng khả tâm hai mắt sáng lấp lánh. Không có biện pháp hiện tại cảm giác rất giống đang xem cái loại này khoa học tham dò kênh, cái loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật tang khả tâm cũng là thứ thích. Lý luận thượng là tồn tại, bất quá nơi này người dưới đáy biển cùng ngươi nhận chi chung người dưới đáy biển hẳn là bất đồng. Thần phàm lôi kéo tang khả tâm liền đi chạm đến cái kia bảo hộ đáy biển thành thị cái chán, tang khả tâm cả kinh muốn giữ chặt thần phàm tay bất quá rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. Thần phàm sắc thật nhất quán tự cao tự đại. Làm bất cứ chuyện gì cơ hồ đều không lớn nguyện ý vu hồi, nhưng là không thể phủ nhận thần phàm chưa từng có lô mang quá, chỉ cần hắn muốn làm sự tình nhất định sớm liền tính toán thích đáng, mỗi lần đều là năm chắc 10 phần bộ dáng, cho nên tăng khả tâm tuy rằng cảm thấy như vậy tùy tiện đi đụng vào cái chắn khiến cho thiên đạo chú ý không tốt, bất quá cuối cùng rốt cuộc chưa nói cái gì, ngược lại là thần phàm hơi hơi nghiêng đầu trong giọng nói, mang theo ý cười, ngươi sẽ không cho rằng thiên đạo không biết chúng ta tới đi? Tang khả tâm trừng lớn mắt khẩn trương nhìn thần phàm. Thiên đạo đã biết bọn họ tới sao? Ngươi, ta xác định địa điểm truyền thống, ngươi tinh thần lực điều tra, lớn như vậy động tĩnh, thiên đạo lại không phải người chết thần phàm đều muốn đỡ ngạch, liền tính không làm ra động tĩnh, thiên đạo trước mắt còn giám sát thiên hạ, bọn họ nhất cử nhất động thiên đạo nơi nào có không biết. Ta rõ ràng rất cẩn thận. Tăng khả tâm lông mày đều phải dựng thẳng lên tới, hồ mặt trừng thần phàm. Ta khi nào làm ra đại động tĩnh, Cho nên ngươi trọng điểm chính là cái này sao? Thần phàm mí môi vô vô tang khả tâm cổ khởi gương mặt, ân, là ta động tính quá lớn, cùng ngươi không có quan hệ. Tang khả tâm nghe thần phàm lãnh đạm chung mang theo bất đắc dị ngư khí, mặt già đỏ lên, giống như nàng vừa mới làm, lập tức thanh thanh nhất hầu, rất là nghiêm túc nói, chúng ta cứ như vậy đi vào không có vấn đề sao. Bên trong có vật còn sống tồn tại, cho nên không có việc gì. Thần phàm thực nhẹ nhàng ở bọn họ bọt khí cùng cái chắn chi gian làm một cái cách ly nước biển thông đạo. Sau đó ôm tăng khả tâm đi phía trước đi, giơ tay đụng tới cái chắn trong nháy mắt kia, tăng khả tâm đều làm tốt để người vạn nhất chuẩn bị. Kết quả lại cái gì đều không có phát sinh, bị thông đạo phong bế kia một khối cái chắn thậm chí còn không có chờ thần phàm duỗi tay liền chính mình biến mất. Tăng khả tâm thế mới biết thần phàm lời nói là có ý tứ gì. Đây là ném chuột sợ vỡ đồ. Thiên đạo muốn bảo hộ này tòa đáy biển thành thị, cho nên đối mặt thần phàm cùng nàng, chỉ có thể lựa chọn lấy hòa bình phương thức làm cho bọn họ tiến vào. bởi vì dựa theo bọn họ hiện tại hai người thực lực, khác không dám nói, nhưng là phá hư cái chắn làm nước biển bao phủ thành phố này lại bất quá là một giây sự tình. Cảm giác chính mình thành vai ác ga có hay không? Hai người tiến cái chắn còn không kịp đối trước mắt thủy tinh chi thành giống nhau hoa lệ tinh xảo kiến trúc tâm sinh cảm thán đã bị một đám người vây quanh. Này nhóm người trong tay cầm nạm đá quý cá xoa, nhìn qua có điểm hải vương họ sấy đổn tam xoa kích cảm giác. Vây lại đây đều là thân hình tương đối cao lớn nam tử, bọn họ trần chùi nửa người trên, nửa người dưới ăn mặc bóng loáng sẻ tà váy dài, nhìn kỹ tựa hồ là da cá, không ít còn có vẻ. Những người này ánh mắt đều rất sâu, đồng tử rất lớn, màu da cực kỳ tái nhợt là hàng năm không thấy ánh mặt trời trạng thái. Nhưng là thực mau vây quanh bọn họ những người này xôn xao thối lui nhường ra một con đường, sau đó tang khả tâm liền nghe được một cái tương đối quen thai thanh âm, hoan nghênh thiên mệnh giả cùng tuân mệnh giả đi vào ta thành thị. Người tới thanh tuyến thực lương bạc, nhưng là bởi vì ngữ khí ôn hòa quan hệ nhưng thật ra sẽ làm người có yên ổn hòa bình cùng cảm giác. Thấy người tới sau tang khả tâm phản ứng đầu tiên là trường lớn mắt, sau đó là rút đau. Nhưng thật ra nửa đường bị híp mắt tươi cười lạnh leo thần phàm đẹ lại tay, ta nên vì ta trở thành ngươi khuôn mẫu mà cảm giác sâu sắc vinh hạnh sao. Đồng dạng lương bạc thanh tuyến nói ra nói lại lành đến người xương cốt đi, sau khi nói xong khỏe miệng nhấp khởi góc độ làm tang khả tâm biết, đại ma vương giờ này khắc này phi thường chi khó chịu. Đương nhiên đổi người khác nhìn đến người khác dài quá một chương chính mình mặt phòng trừng cũng muốn khó chịu, thậm chí có xé đối phương ý tưởng. Không có nhìn lầm. Người tới dài quá một chương cùng thần phàm giống nhau như lúc mặt, trừ bỏ khoác ở sau người tóc dài là màu ngân bạch, nói chuyện ngữ khí bất đồng, liên thanh tuyến đều là giống nhau. Ngươi tưởng ta chiếu ngươi lớn lên. Không không không, ta ngưng ra thật thể đã có 300 năm, cho nên kỳ thật là ngươi chiếu ta lớn lên mới đúng. Đối phương khỏe miệng gợi lên lộ ra một nụ cười, cùng thần phàm cái loại này nhật nhạt tươi cười không giống nhau, hắn tươi cười thực ôn hòa trong sáng thậm chí lộ ra hàm răng. Thấy thần phàm cùng tăng khả tâm tựa hồ đều không thể tiếp thu loại này cách nói tươi cười càng sâu một ít, ta cũng không thể tiếp thu cư nhiên có người có thể thay thế ta. Đối phương đặc đặc ở người cái này tự thượng đọc trọng âm. Thế giới này vì thoát khỏi hắn cư nhiên dùng một cái con kiến giống nhau nhân loại tới thay thế hắn, này đối hắn bản thân tới nói chính là một loại vũ nhục hiện nhiên thần phàm cảm giác cũng đồng dạng. Cảm thấy chính mình cư nhiên là chiếu thiên đạo lớn lên chuyện này thật sự là đối hắn vũ đủ. Ở thân phàm xem ra, thiên đạo làm được như bây giờ, thế giới vì tự cứu chuẩn bị tốt lốp xe dự phòng không tính, còn một bức không chết không ngừng cũng muốn diệt sát đối phương bộ dáng Cục diện tới rồi hiện tại cái này nhìn như bình thẳng kỳ thật chạm vào là nổ ngay nông nỗi, không thể không nói thiên đạo thật là thất bại vô dụng đến cực điểm. Vì thế thần phàm phi thường không khách khí nhữ mẩy cho đối diện nam nhân một cái vạn phần ghét bỏ ánh mắt. Đối diện nam nhân hoặc là nói thiên đạo ra mặt không tự chủ được cứng đờ, nguyên bản mỉm cười khỏe miệng run run sau đó hạ xuống. Như vậy thần sắc lạnh lùng cùng thần phàm kia quả thực tựa như chiếu gương giống nhau. Một tả một hữu mặt đối mặt mà chạm hai người đều không phải cái gì giỏi về nhẫn mại người, nhưng là giờ này khắc này rồi lại không thể không nhẫn mại, bởi vì bọn họ hai người lực lượng cơ hồ bằng nhau mà cùng đẳng cấp lực lượng lẫn nhau đụng chạm chỉ có hai cái kết quả, hiệu quả ít nở thứ phương, hoặc là trực tiếp triệt tiêu. Lúc này hai người tình huống là người sau, hai người vô luận tràn ra huy áp vẫn là trên người đối với năng lượng thao tác lực độ đều tới rồi một cái thực vi diệu cân bằng trạng thái, cho nên đối với tăng khả tâm nháy mắt khuyết tán tinh thần lực bao phủ toàn bộ đáy biển thành thị hành động thiên đạo không hề sở giác giờ phút này hắn giống như là một người bình thường giống nhau. Đương nhiên nếu thiên đạo vẫn là vô hình, như vậy thần phạm đừng nói chống lại, nói không chừng liền xác định mục tiêu đều làm không được, cho nên thần phàm mới có phía trước nghĩ đến quá nhiều, vô hình so hữu hình càng an toàn càng khó lấy nắm lấy cách nói. Cái này đáy biển thành thị thật sự thật xinh đẹp, nó không có màu xanh lục đại thụ cùng tiểu thảo, nhưng là có tư thái tuyệt đẹp nhan sắc hoa mị săn hô không có thái dương, nhưng là có tán ánh trăng giống nhau màu ngân bạch sò hến rán ở kiến trúc mặt ngoài. Nhưng là càng quan trọng là tăng khả tâm tại đây tòa đáy biển thành thị lớn nhất thủy tinh lâu đài phát hiện một người, một cái tương đương xinh đẹp nữ nhân, trùng hợp chính là nữ nhân này tăng khả tâm nhận thức. Tăng khả tâm thần sắc có nháy mắt kinh ngạc, bất quá thực mau liền che lại, trừ bỏ thần phàm thấy ở ngoài ai đều không có để ý. Ngươi vừa rồi không phải còn nói hoan nên chúng ta sao? Nguyên lai like ngươi cái gọi là hoan nên chính là đem chúng ta đổ ở chỗ này. Thần phàm tâm tư vừa chuyển liền mở ra trào phúng hình thức, ánh mắt nháy mắt từ lạnh leo lạnh leo cắt đến các ngươi này đó ngu xuẩn phàm nhân, lập tức liền đem thiên đạo cửu hận kéo thỏa thỏa, làm 300 năm người liền đãi khách đều không có học được sao. Ngươi là tới làm khách. Thiên đạo cười nhạo một tiếng, xoay người, khách nghe theo chủ, trừ bỏ không nên đi địa phương các ngươi tùy ý. Nói xong cứ như vậy xoay người đi. Rất có ta liền lẳng lặng mà nhìn các ngươi hai chỉ tiểu biểu tạp sẽ như thế nào giết chết ta kiêu ngạo dáng vẻ. Đối với tăng khả tâm tới nói xuyên Việt qua tới sau sự tình rất nhiều đều không phải thực nhớ rõ, bởi vì tính lên trò chơi thời gian nàng tới đều mau 8 năm, ký ức khắc sâu đều là tương đối kinh tâm động phách kia một đoạn đoạn chiến đấu ký ức, lại hoặc là cùng thần phàm cùng bọn nhỏ ở trung ấm áp hạnh phúc ký ức. Nhưng là có một số người có một số việc tình tăng khả tâm cảm thấy chẳng sợ nàng may mắn sống thọ và chết tại nhà, ở sắp chết nhắm mắt phía trước cũng là sẽ nhớ rõ. Tỷ như nguyên văn đoạt xá tăng khả tâm tinh tế nữ lưu manh cùng đuổi bắt nàng kia cái gì đôi mắt kỳ quái thân vương điện hạ. Tăng khả tâm ở cái kia lớn nhất trong cung điện nhìn đến nữ nhân, không phải người khác đúng là cái kia hẳn là sớm bị nhất kiếm thọc chết tinh tế nữ lưu manh. Đương nhiên hiện tại cái này nằm ở trên giường nữ nhân nhìn qua cũng không giống như là sống, bởi vì trên người đã một chút sinh cơ đều không có, nhưng là nữ nhân này quanh thân lại vẫn như cũ có rất nhỏ năng lượng dao động, điểm này rất kỳ quái. Hơn nữa cái này thiên đạo cũng rất kỳ quái, tăng khả tâm tưởng không rõ loại này mặc kệ hai cái muốn hắn mệnh người, ở chính mình địa bàn nên ngang không sao cả thái độ là chuyện như thế nào, hắn liền như vậy có năm chắc bọn họ không thể nề hà hắn. Nói thật hiện tại thần phàm cùng thiên đạo lực lượng là cầm hành trạng thái, như vậy tăng khả tâm lập tức liền có thể động thủ trực tiếp giết hắn, hành xử nàng phần mềm chống vi rút chức trách. Cho nên thiên đạo chẳng lẽ có cái gì mặt khác cậy vào. Thần phàm hiển nhiên cũng là như vậy hoài nghi, cho nên đang nghe nói tăng khả tâm điều tra đến toàn bộ thành thị, cùng với kêu bị thiên đạo tiểu tâm giữ gìn tinh tế nữ lưu manh thi thể khi cùng ân xuống muốn lập tức giải quyết tâm tư. Nam tăng khả tâm chậm gì gì dạo nổi lên này tòa đáy biển thành thị, tựa hồ bọn họ hai chỉ cũng không phải tới diệt sát thiên đạo, mà là thật sự tới đáy biển làm khách. Thẳng đến ước chừng 10 cái sinh hoạt ngày sau tăng khả tâm đột nhiên cảm giác được gần ẩn, ẩn quen thuộc năng lượng dao động, liền đã cùng người thường không sai biệt lắm thần phàm đều cảm giác được luồng năng lượng này, tăng khả tâm dò xét một phen lúc sau mới ở một cái tạo hình tương đối kỳ quái trong cung điện phát hiện này cổ quen thuộc năng lượng nơi phát ra. Đương tinh thần lực đem hình ảnh phản hồi trở về thời điểm tang khả tâm là kinh hỷ, nhưng đồng dạng cũng là kỳ quái, vì cái gì chúng nó lại ở chỗ này? Là cái gì? Thân phàm nhìn tang khả tâm trên mặt biểu tình đầu tiên là kinh hỷ sau đó lại biến thành nghi hoặc, mở miệng do hỏi, chúng ta nhận thức. Nhận thức? Chỉ là đã lâu không thấy. Tang khả tâm gật đầu, sau đó dơ tay chỉ hướng nơi xa kia tòa giống vòng tròn cùng sao năm cánh điệp ở bên nhau kiến trúc, cựu mệnh thiệu nhật thiên la cùng thanh thương đều ở nơi đó bốn con bộ dáng đều trở nên có chút kỳ quái thanh thương mặt khác ba cái khế lướt thú cùng bọn họ phân biệt chín nguyệt hiện thế thời gian cho nên hiện tại ở nơi nào nhìn thấy chúng nó đều không tính kỳ quái nhưng là thanh thương không phải cùng hoắc trung hy ở bên nhau chỉ so bọn họ sớm đi một bước sao chẳng lẽ nói bọn họ muốn tới cũng là nơi này ư bốn con tình huống nhìn đều có chút không tốt lắm Chúng ta đi xem. Tang khả tâm không xác định mở miệng hỏi. Nàng cảm thấy này có lẽ là cái bây dập, nhưng là lấy thiên đạo hiện tại trạng thái căn bản không làm gì được nàng. Bọn họ bên này mới là có ưu thế kia một phương, nhưng lại như cũ cảm giác trong lòng có chút bất an. Chúng ta tiểu tâm một ít. Thân Phàm cũng cảm thấy đây là một cái nói rõ bây dập, lại còn có không lo lắng không mắc lửa. Ấn. Tang Khả Tâm gật đầu cùng thần phàm cùng nhau đi tới cái kia kỳ quái kiến trúc, một đường lại đây thuận lợi không thể tưởng tượng, cái này làm cho hai người càng thêm cẩn thận, nhưng là cái gì đều không có phát sinh, bọn họ thực dễ dàng liền đem hơi thở thoi thóp thành hôn mê trạng thái bốn con lộng ra tới, sau đó Tang Khả Tâm còn một đám trị liệu tới. Chỉ là bốn con tựa hồ là tinh thần lực bị thương, cho nên một chốc tuy rằng không có trở ngại, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn cũng là vẫn chưa tỉnh lại. Cuối cùng thần phàm cùng Tăng Khả Tâm đem bốn con mang về bọn họ lâm thời chô ở. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là này bốn con đều biến thành rất là mini bộ dáng, cơ bản đều ở một con chó con lớn nhỏ, bằng không quang muốn tìm cái có thể chứa được chúng nó trâu ngồi đều quá sức. Biến hóa là Tăng Khả Tâm nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm phát sinh, nhắm mắt lại trong nháy mắt Tăng Khả Tâm liền cảm giác cả người đều bắt đầu đi xuống truy, muốn mở to mắt tỉnh lại. Nhưng là hoàn toàn làm không được chỉ có không ngừng rơi xuống cảm giác cùng vô tận hát cám. Tăng khả tâm muốn động muốn kêu to, nhưng là cảm giác linh hồn bị hoàn toàn giam cầm giống nhau, hoàn toàn không thể động đậy. Tăng khả tâm ngay từ đầu là phi thường kinh sợ, nhưng là thực mau nàng liền nghĩ đến phòng chừng là phía trước trong lúc vô ý chứ thiên đạo nói, thiên đạo có năng lực diệt sát chính mình sao. Thực hiện nhiên là không có, nga không, cũng không thể nói không có, mà là phía trước hắn không thể tự tiện động thủ. Hiện tại là vô lực động thủ, chỉ cần không phải thiên đạo trực tiếp động thủ, cho dù là sớm thiết bấy dập tăng khả tâm cũng có nắm chắc nàng tuyệt đối không có khả năng lập tức đã bị giết chết, cho nên hết thể còn có quay lại đường sống. Tăng khả tâm phát hiện chính mình chưa từng có như vậy thanh tình quá, một hồi phân tích lúc sau mặc kệ đúng hay không, tóm lại tăng khả tâm tạm thời tính thuyết phục chính mình, sau đó ở không ngừng rơi xuống chung hoán lại chính mình cảm xúc đem sở hữu tâm tư đều dùng để điều tra tự thân chung quanh kia một mảnh hát ám Như vậy một điều tra tăng khả tâm thật đúng là cảm thấy này một mảnh hát ám phi thường quen hay không sai chính là quen hay lúc trước ở trong trò chơi bởi vì nàng chưa từng có chết quá, cho nên tự nhiên cũng liền không có đi qua địa ngục thiên, bất quá có đôi khi một ít trang bị vũ khí dược tề tài liệu chỉ có địa ngục thiên bên kia có, như vậy nàng liền phải phát nhiệm vụ cấp người chơi, làm người chơi đi hỗ trợ, Những cái đó người chơi đều là tùy tiện nói chuyện hiếm, tăng khả tâm. Có đôi khi cũng sẽ tò mò hỏi thượng vài câu, này đó người chơi cũng rất vui lòng cùng nở tờ cờ nói chuyện hiếm, vì thế tăng khả tâm thực vinh hạnh đã biết địa ngục thiên nơi đó có một cái làm người cảm giác thực vô tận vực sâu. Cái kia vô tận vực sâu đi vào chính là một mảnh hát ám, sau đó là linh hồn giam cầm trạng thái, lại là toàn thân không trọng, kia cảm giác, nhát gan một chút người chơi đều phải trực tiếp dọa khóc cho nên chẳng sợ tương đối mà nói cái này phó bản ra đồ vật tương đối hảo, nguyện ý đi vào người cũng vẫn là ít đòi không có mấy. Liên ở tang khả tâm cảm thấy chính mình hiện tại trạng thái cùng kia vô tận vực sâu phó bản tiến phó bản khi miêu tả rất giống thời điểm không trọng cảm biến mất, tang khả tâm cảm thấy chính mình cả người khinh phiêu phiêu rơi xuống trên mặt đất, lại sau đó toàn thân đều có thể động bốn phía tuy rằng tối tâm nhưng đã không phải phía trước cái kia hoàn toàn hắc cam, cái gì cũng không có địa phương. Chỉ là tăng khả tâm cảm thấy nàng chính mình hiện tại trạng thái tựa hồ có chút không đúng Nàng cư nhiên là nửa trong suốt trạng thái Hơn nữa cái này đi đường khinh phiêu phiêu trạng thái như thế nào như vậy quen thuộc Này không phải lúc trước nàng làm A phiêu ở tăng khả tâm sau lưng cỏ vong khi trạng thái sao Cho nên Nàng là đã chết Không đúng Tăng khả tâm nâng lên nửa trong suốt tay phải Màu xanh lục nồng đậm sinh cơ ở nửa trong suốt tay loại chậm rãi lưu động Trên người nàng sinh cơ như cũ nồng đậm chỉ là bởi vì đã không có dựa vào cho nên có chút mơ hồ. Nàng như vậy trong suốt thân thể cũng cùng nguyên bản làm a phiêu khi cái loại này mang theo màu xám tử khí bộ dáng bất đồng. Toàn bộ đều lộ ra sáng ngời cùng ấm áp. Sinh hồn. Tăng khả tâm dơ tay đè đè thái dương, cho nên đây là thần quái. Không không không. Vẫn là khoa học, linh hồn cũng là một loại năng lượng thể. Tử linh cùng sinh hồn khác nhau chính là không cụ bị trở lại thân thể năng lực năng lượng thể cùng cụ bị trở lại thân thể năng lực năng lượng thể. Thực hiện nhiên nàng là bị người, là bị thiên đạo đem toàn thân sở hữu năng lượng đều điều động ra tới, hơn nữa nhanh chóng cùng thân thể chia liệu mở ra, nói không chừng còn bỏ thêm một phen kính nhi, sau đó nàng liền đến nơi này. Thế giới này địa ngục, không cụ bị trở lại thân thể năng lực năng lượng thể tập hợp mà. Hơn nữa giống như còn là nhập cư trái phép. Đừng hỏi vì cái gì Tăng Khả Tâm biết chính mình vị trí địa phương, bởi vì nàng đối diện mặt đang có một đạo cửa nhỏ mặt trên viết thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới 14 cái tự. Tăng Khả Tâm. Mà giờ này khắc này đáy biển thành thị trung thần phàm cùng Tăng Khả Tâm lâm thời chỗ ở. Tăng Khả Tâm đông nhiên mở bừng mắt, đầu tiên là một trận mờ mịt sau đó có chút không dám tin tưởng nhìn chính mình tay, sau đó sờ sờ chính mình mặt, hảo nửa ngày mới hoán lại đây lộ ra tươi cười. Làm ác mộng. Thần phàm thanh lánh thanh âm ở bên cạnh văng lên, đem tang khả tâm hoảng sợ, chỉ thấy nàng ngơ ngác mà quay đầu sau đó có chút nghi hoặc nhìn thần phàm, thử mở miệng nói, thất thiếu. Thần phàm thấy tang khả tâm một bộ hoạt kiến quỷ bộ dáng khỏe miệng tiểu lên, vươn tay nhéo nhéo tang khả tâm cái mũi, cái gì biểu tình, có phải hay không nơi nào không thoải mái. Nói cũng không có thu hồi tay mà là dơ tay dán lên tang khả tâm cái chán phát hiện độ ấm cũng không có không ổn sau hơi hơi thở phào nhẹ nhõm thấy tăng khả tâm như cũ trương đại mắt trừng mắt chính mình dơ lên mi làm sao vậy không không có gì tăng khả tâm lập tức lắc đầu ta ta ngủ tiếp trong chốc lát nói lại nhắm hai mắt lại thần phàm cấp tăng khả tâm lôi kéo thảm nói ngủ đi tăng khả tâm hơi hơi nghiêng người đưa lưng về phía thần phàm lúc này mới dám mở to mắt hai điều lông mày linh lên Có chút không rõ nàng hiện tại cái này trạng thái rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng nhớ rõ nàng hẳn là đã chết đi, nhưng là hiện tại vẫn sống đến hảo hảo, thân thể cũng vẫn là thân thể này không có sai, nhưng là vì cái gì thần gia thất thiếu sẽ đối nàng như vậy thân mật đâu. Rốt cuộc có cái gì nàng không biết sự tình đã xảy ra, nàng còn nhớ rõ phía trước nàng là cùng thần gia thất thiếu liên thủ đi tiêu diệt lập tức muốn trưởng thành tăng thi hoàng chứng đạo, tuy rằng quá trình khó khăn điểm. Cùng nhau người cũng đều bị thương, nhưng là chứng đạo tiêu diệt vẫn là không có ngoại ý muốn hoàn thành. Sau đó bọn họ đoàn người liền cùng thần gia kia một đám người đường ai nấy đi. Lại sau đó bọn họ ở đường nhỏ vượt giang đại kiểu thời điểm ngoại ý muốn cùng tang Thi Giao Long đối thượng, nàng làm trị liệu tự nhiên là bị bảo hộ tốt nhất. Tuy rằng hy sinh không ít người nhưng là bọn họ vẫn là đào thoát, ai biết vừa mới tránh được tang Thi Giao Long địa bàn đi vào trên đất bằng liền đụng phải một con thật lớn tang Thi Quốc. Cuối cùng chỉ còn lại có triển tấn che chở nàng thoát đi kia chỉ tang thi quốc. Bọn họ đoàn người chung mười mấy người các đều là mặt thế kim tự tháp thượng cao thủ. Kết quả cuối cùng lại chỉ còn lại có nàng cùng triển tấn hai người. Bọn họ lúc trước chạy thời điểm hoảng không chọn lộ cuối cùng cư nhiên về tới lúc trước hân vinh căn cứ vốn dĩ cho rằng cuối cùng có thể nghỉ một chút, ai có thể nghĩ đến hân vinh căn cứ đã sớm biến thành hai điều hắc mãng xào huyệt triển tấn bị hắc mãng nuốt rất thời điểm nàng liền biết nàng nhất định cũng là sống không nổi nữa, nàng duy nhất có thể chạy trốn không gian lắc tay liền ở cùng chứng đạo trong chiến đấu bị hủy, cho nên ở giữa gian cảm giác được đau nhức thời điểm, nàng trực. Tiếp liền nhắm hai mắt lại. Lúc sau nàng cảm thấy chính mình tựa hầu ngủ một giấc, rất dài rất dài vừa cảm giác, lại tỉnh lại mở mắt ra chính là hiện tại cái này tình huống. Cho nên, hiện tại rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng trước kia cũng không phải không có mắt thèm quá thất thiếu, nhưng là người nam nhân này nàng biết không hảo trêu trọc, cho nên chưa từng có trả ra quá hành động, thực hiện nhiên nàng như vậy thức thời biểu hiện làm thất thiếu rất có hảo cảm, cho nên gặp được đại sự tình thất thiếu sẽ mời nàng cái này mà thế cấp bậc tối cao trị liệu tổ đội, nhưng là hiện tại đây là có chuyện gì nhi? Thất thiếu đột nhiên thói ở sạch hảo coi trong nàng. Ha ha! Đánh chết cũng không tin. Cho nên... Chẳng lẽ có cái gì âm mưu? Từ từ. Tăng khả tâm trận tròn mắt nhìn quanh bốn phía. Đây là địa phương nào? Mà mặt khác một bên tang khả tâm tắc phiêu phủ ở một tảng lớn biển máu. Bốn phía rầm rạp quỷ quái run bần bật tê ở góc tường biên. Tăng khả tâm lắc lắc trong tay trường đao. Dương mắt nhìn về phía không lâu trước đây còn hung thân ác sát muốn xé nàng sinh nuốt quỷ quái nhóm. Lộ ra một cái tươi cười. Hiện tại có hay không ai nguyện ý nói cho ta như thế nào thông qua nơi này? Sở hữu quỷ quái tập thể một run run, sau đó ý tưởng giống nhau dơ tay chỉ vào sáu phiến cửa nhỏ chung trong đó một phiến. Tăng khả tâm gật gật đầu, hy vọng các ngươi không cần gật ta, bằng không ta nếu là thật sự làm tử linh, cũng là sẽ trở về bãi phỏng của các ngươi. Chúng quỷ quái lại là đồng thời run lên, cầu vinh thế không tương lui tới. Tăng khả tâm bay tới trước cửa cũng không có phát hiện then cửa gì đó đồ vật, không chút nghĩ ngợi trực tiếp nâng đao đem chỉnh phiến môn đều cấp thước. Hướng trong nhìn thoáng qua giống như thường thường vô kỳ thông đạo lại quay đầu lại nhìn thoáng qua chúng quỷ quái, xem đến bọn họ toàn bộ túi đầu đại khí không dám xuyến một chút mới khoan thai chống hồng du phiêu vào thông đạo. Môn bên kia chúng quỷ quái lập tức nhẹ nhàng thở ra sau đó vây quanh đi lên ba chân bốn cẳng giữ cửa đua hảo. Mà ra thông đạo tăng khả tâm tắc ngẩn đầu nhìn không ngừng hướng lên trên xoắn ốc bậc thang trên mặt lộ ra một cái kinh diễm, thật xinh đẹp bậc thang, tuy rằng là màu đen không có tay vịn, không có cái giá, chỉ có từng khối trống rỗng màu đen hình chữ nhật đa phiến. Nhưng là ở cái này u ám trong không gian, cái này không ngừng hướng lên trên bậc thang lại có một loại gỗ thịt phong hắc ám hoa lệ. Tang Khả Tâm nhấc chân dẫm lên cái thứ nhất bậc thang sau trước mắt lập tức tối sầm lại. ở sáng lên tới thời điểm nàng phát hiện chính mình ở một gian treo đầy màu hồng phấn gen trang trí công chúa trong phòng. Tang Khả Tâm ngẩn người lúc sau cúi đầu nhìn về phía chính mình. Tay nhỏ chân nhỏ ăn mặc xinh đẹp váy bồng, dẫm lên tiểu giày da, trên người còn vác một cái hồng nhạt tiểu túi sách, nàng nhớ rõ cái này tiểu túi sách, tuy rằng thật lâu xa, nhưng nàng vẫn là nhớ rõ, đây là khi còn nhỏ một lần nước ngoài lữ hành ba ba giúp mụ mụ mua một cái hồng nhạt tiền bao nàng xảo cũng muốn một cái giống nhau, sau đó ba ba liền cho nàng mua một cái, lại sau đó thỉnh người xuyến chân châu dây lưng cho nàng. Đương túi sách dùng Khi còn nhỏ nàng luôn là thích vác cái này tiểu túi sách, sau đó là mụ mụ cầm giống nhau tiền bao, lại sau đó cùng nhau ra cửa. Bảo bối lấy hảo ngươi bao bao sao. Ngươi thích điện ảnh lập tức liền phải mở màn nga quen thuộc nhu nhu thanh âm vang lên, Tang khả tâm quay đầu liền thấy một đôi phi thường tuổi trẻ nam nữ mở cửa đi vào tới. Trong trí nhớ sớm đã đen tối không rõ hình ảnh lập tức rõ ràng lên, Tang khả tâm cho rằng chính mình sẽ khóc, nhưng là nàng không có. Nàng chỉ là nhìn trước mắt kia đối nam nữ, nàng không có cảm giác được vui sướng, cũng không có cảm giác được oán hận, chỉ có nhàn nhạt thoải mái. Phụ thân tuy rằng tâm tính yếu ớt không có thừa nhận chủ đa kích, nhưng là xem quen rồi mà thế chung các loại nhân tính, phụ thân như vậy thật sự không tính cái gì đại sự, mà mẫu thân trước kia nàng cũng không minh bạch, nhưng là hiện tại nàng tựa hồ đã có thể hiểu biết, nhưng nàng cảm thấy nếu là nàng, nàng nhất định sẽ không lựa chọn như vậy kết quả. Đương nhiên phun tào một câu Phụ thân như vậy nàng cũng chứng mắt, mâu thân ánh mắt thật không sao thích Nghĩ như vậy tang khả tâm cảm giác thấy hoa mắt, nàng lại về tới cái kia tối tâm trong không gian, đi xuống vừa thấy không biết khi nào nàng đã hướng lên trên đi rồi mười mấy bậc thang. Màu xám dưới bầu trời tang khả tâm đứng ở trường học sân thượng Lan Can Biên, túi đầu nhìn phía dưới trong bụi có hôn đến khó xá khó phân một đôi nam nữ, một lát sau thở dài một tiếng, hơi có chút nhàm chán ngồi xuống đôi tay nâng mặt. Đối chính mình trước mắt loại này cùng loại lịch kiếp giống nhau không ngừng khiêu chiến tâm ma trạng thái có chút không thể nơi hà. Ngay từ đầu thời điểm đều là từ thân tình phương diện vào tay. Đầu tiên là hồi ước tốt đẹp, sau đó làm nàng xem cha mẹ nhảy lầu, lại sau đó là ông ngoại bà ngoại đối nàng hảo, lại sau đó lại là ông ngoại bà ngoại mất. Nói thật tuy rằng nàng cảm thấy hiện tại nàng sớm đã sẽ không bị loại này hồi ước sở giao động, nhưng là này đó đời trước ký ức bị nhảy ra tới thật là thực bực bội nay không, đời trước thân tình xong rồi liền bắt đầu hướng hưu nghỉ phương diện vào tay. Lại nói tiếp tang khả tâm bằng hưu vẫn là rất nhiều, chủ yếu chính là nàng tính tình tương đối hiền hòa, miệng cũng tương đối khẩn, đã bắt tay vội cũng vui dôi tay, vì thế chậm rãi liền tích cốc không ít bằng hưu, đặc biệt muốn tốt cũng có vài cái, hiện tại cái này cảnh tượng hẳn là sơ tam thời điểm đi. Tang khả tâm đã nhớ không được lúc trước chính mình là cái gì tâm thái. Ước chừng là đối nam nữ việc mang theo tò mò đi, tóm lại lớp bên cạnh nghe nói rất tuấn tú nam sinh đệ thư tình cho nàng, nàng vốn dị muốn cự tuyệt, nhưng là bên người bằng hưu xui dục nàng vì thế liền đáp ứng suy xét một chút, sau đó ở nàng suy xét ngày thứ ba, nàng hậu tòa nữ đồng học, một cái luôn là đi theo nàng nữ hải tử liền cùng cái kia nam sinh cặp với nhau, sau đó nàng liền thấy. Nhớ rõ khi đó nàng hẳn là thực kinh ngạc, cũng không có nghĩ tới cái này cảnh tượng là nữ hải tử cố ý làm nàng thấy, nàng còn tìm đến nữ hải tử kia cùng nàng nói, ngươi cùng ít ít ít yêu đương. Kia nữ hải tử hồ thực hoảng loạn phủ nhận, sau đó nàng liền cười tủm tìm nói, ta đều thấy, yên tâm ta sẽ không nói đi ra ngoài, ta xem cho ngươi. Sau đó xoay người liền đem thư tình cho kia nữ hải, thật là, thư tình đệ sai rồi liền đệ sai rồi sao, này có thiết sao ngượng ngùng nhạ, cho ngươi. Ta còn không có xem qua đâu. Tang khả tâm nghĩ đến đây nhịn không được nở nụ cười. Ngay lúc đó nàng cũng không minh bạch nữ hài tử sắc mặt vì cái gì như vậy khó coi. Hiện tại thật là cảm thấy quá buồn cười. Đã cho đi chính mình điểm cai tán. Đến nỗi vì cái gì nữ hài tử kia muốn tìm nàng không quá nhanh. Nàng mới không thèm để ý. Nàng một chút cũng không muốn biết nàng ý tưởng. Có đôi khi chính là như vậy. Tam quan không ở một cái trục hình thượng. Căn bản vô pháp lý giải như vậy liền đơn giản không cần đi lý giải. Bên người cảnh tượng giống gương giống nhau xuất hiện dạng nức, sau đó biến thành mảnh nhỏ hóa thành quang điểm biến mất không thấy. Tăng khả tâm tiếp tục nâng lên chân hướng lên trên đi, nàng hiện tại chẳng những không sợ hãi tiếp được đi khả năng sẽ xuất hiện cảnh tượng, thậm chí còn có chút tiểu chờ mong. kia một bên tăng khả tâm vững vàng từng bước một dẫm lên màu đen bậc thang, mà bên này thần phàm xem tăng khả tâm ánh mắt đã bắt đầu quỷ dị, nguyên nhân là như vậy. Đầu tiên là ba con khế ước thú cùng thanh thương tỉnh lại, lại sau đó là thanh thương đột nhiên phóng đại thân hình sau đó đem hoắc trung hy từ trong miệng phương ra, tăng khả tâm bốn dĩ đã bị thình lình xẻ ra biến đại thanh thương khiếp sợ, nhìn đến thanh thương trong miệng nổ ra một người thời điểm đã là cả người đều không tốt, mà. Chờ đến sắc mặt tái nhợt đấy mắt ẩn ẩn phiếm thanh hoắc trung hy hoán giận từ trên mặt đất bò dậy cùng nàng mặt đối mặt thời điểm. Tăng khả tâm rốt cuộc khống chế không được kinh hoàng mà hướng thất thiếu phía sau lui. Đời trước thiếu chút nữa chết ở trứng đạo trong tay, bồi thượng không gian lắc tay mới tránh thoát một kiếp, nhưng là ở trên đường trở về liền đụng phải tăng thi giao long. tuy rằng hình thể hơi có khác nhau, nhưng là dáng vẻ kia cùng trước mặt này tên là thanh thương giao long quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, đụng tới năm lần bảy lượt thiếu chút nữa giết chết chính mình tăng thi vương cùng tăng thi giao long. Tăng khả tâm nếu là không cảm thấy sợ hãi lòng bàn chân nhũn ra kia mới, là không bình thường, nàng giờ phút này không có thét trói hay không có chân mềm càng không có trực tiếp ngất xỉu, không thể không nói này tố chất tâm lý thật ở mặt thế rốt cuộc cũng là luyện ra. Thất thiếu đã lâu không thấy Hoắc trung hi bị tăng khả tâm kia sợ hãi mà ánh mắt xem đến một trận nổi da gà, này, này, ai. Hoác Trung Hy ngâng lên một bàn tay nhẹ nhàng một tún tựa hồ đem thứ gì tún tới tay nhìn nhìn, sau đó kỳ quái nhìn thần Phàm cùng Tang khả tâm, ta nói đây là làm sao vậy? Còn có người đem chúng ta khế ước chuyển cho người khác? Nói chuyện này khế ước là có thể chuyển cho người khác sao? Tình huống như thế nào? Thần phạm hiện tại trạng thái chính là một cái có mắt như mù, cùng nguyên lai like cái loại này cái gì năng lượng đều trốn bất quá hắn đôi mắt trạng thái hoàn toàn không thể so. Nghe xong Hoắc Trung Hy nói sau hơi hơi như mày, khả tâm trên người nhưng có không ổn. Nói như vậy lại đem bọn họ phía trước ở địa phương nào đem bọn họ mang ra tới sự tình nói một chút. Hoắc Trung Hy dơ tay lau một chút chính mình hai mắt, sau đó lại nhìn về phía Tang khả tâm, trừ bỏ không có khế ước thư ở ngoài chính là linh hồn dao động yếu đi một ít, cùng phía trước ta thông qua khế ước thư cảm nhận được kém coi chút đại, khác thật không, có cái gì khác nhau. Ký kết khế ước hai bên là có thể cảm giác được đối phương mạnh yếu, tuy rằng không phải thực chính xác, nhưng là giá trị tuyệt đối đến tham khảo, hơn nữa giữa hai bên chỉ cần xuất hiện ở cùng cảnh tương hạ, sẽ có một cái mắt thường vô pháp thấy khế ước chi liên liên tiếp lẫn nhau. Nhưng là hiện tại tăng khả tâm thực lực giảm đi không nói, khế ước chi liên cũng chỉ có bọn họ trên người nửa thành, cảm giác tăng khả tâm toàn bộ bị thay đổi giống nhau, hoặc trung hy như vậy vừa nói xong thần phàm liền xoay người nhìn về phía tăng khả tâm. Sau đó mở miệng nói, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, chúng ta lại đi bên kia nhìn xem, ngươi đem rủ lấy ra tới, chúng ta này liền đi. Sở hữu đồ vật đều khả năng làm bộ, nhưng là cũng chỉ có bọn họ thông qua trò chơi sở mang đồ vật bởi vì là trực tiếp linh hồn chói định, cho nên không có khả năng làm bộ. Thần phàng ngay từ đầu chỉ là cảm thấy tăng khả tâm đối mặt thanh thương cùng hoắc chung hy thời điểm quá kích động một ít, tưởng cái gì mặt khác nguyên nhân cũng không có hướng địa phương khác tưởng. Nhưng là Hoắc Trung Hy vừa nói sau thần phàm lập tức liền cảm thấy không thích hợp nhi. Cẩn thận ngẫm lại ban đầu không thích hợp nhi thời điểm chính là Tang Khả Tâm mở miệng kêu hắn thất thiếu thời điểm. Có lẽ Tang Khả Tâm chính mình không thế nào chú ý tới, nhưng là thần phàm biết Tăng Khả Tâm kỳ thật rất ít kêu tên của hắn, thất thiếu gì đó càng là chưa từng có cùng hắn nói chuyện thời điểm toát ra đã tới. Ngay từ đầu thần phàm còn kỳ quái, nhưng Tăng Khả Tâm lý do thực kỳ ba. Nàng nói kêu hắn tên cảm giác không thân mật, nếu là kêu hắn phàm phàm lại sẽ cùng nữ nhi lẫn lộn, lão công gì đó nàng lại kêu không ra khẩu, đến nỗi vì cái gì kêu không ra khẩu, nghe nói là ngượng ngùng. Thân phàm lúc ấy nhìn tang khả tâm vẻ mặt e thẹn bộ dáng, thật là ngộng bức vẻ mặt huyết, chủ động thân hắn làm nũng lấy lòng thời điểm không gặp nàng thẹn thùng, ở trên giường đại chiến 300 hiệp thời điểm cũng không gặp nàng thẹn thùng, kết quả liền này hai chữ đánh chết đều không muốn hô lên khẩu. Làm cho thần phàm kia lão bà hai chữ cũng trở nên đều không ra khẩu, bất quá hắn sẽ kêu một tiếng khả tâm, mà tang khả tâm chính mình vẫn luôn là người tới người đi. Hiện tại ngắm lại tang khả tâm không thích hợp hẳn là chính là từ cái kia kỳ quái kiến trúc sau khi trở về. Hồng Du Màu đỏ dù. Tang khả tâm đôi tay dao nắm bị thần phàm cùng hoắc chung hy xem đến ra đầu tê dại, một hồi lâu mới hít sâu một hơi, xin lỗi, còn thỉnh thất thiếu thứ lỗi. Kỳ thật ta cũng không biết các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì. Đối với thần phàm rốt cuộc nhiều hung tàn làm đã từng mắt thèm quá hắn nữ nhân, Tang Khả Tâm biết đến danh mạch. Tuy rằng nàng trước mắt cũng không biết hiện nay là cái cái gì trạng hướng, nhưng là ở thần phàm lạnh lạnh trong ánh mắt cuối cùng lựa chọn thẳng thắn từ khoan. Bởi vì dựa theo Tang Khả Tâm đối thần gia thất thiếu hiểu biết, người này tuy rằng tính tình không tốt, làm người cũng rất là tùy hứng, nhưng là nói tóm lại ở đại sự tình thượng vẫn là thực giảng đạo lý ít nhất sẽ không vô duyên vô cơ giận chó đánh mèo với người. Mà ở tang khả tâm xem ra, vô luận đã xảy ra sự tình gì nàng đều là thân không khỏi chính mình, cho nên trực tiếp mở ra tới giảng mới là biện pháp tốt nhất. Đương nhiên càng bí ẩn tâm tư là, liền tính nàng muốn giấu, cũng hoàn toàn không thể gạt được đi a. Người là ai? Thân phàm sắc mặt trong nháy mắt liền khó coi lên, trên người áp suất thấp càng là không hề có thu liễm. Tang khả tâm. Tang khả tâm lời nói rơi xuống liền nhìn đến thần phàm lành lạnh ánh mắt nuốt nuốt nước miếng. Ta, ta thật là Tang khả tâm, lệ thuộc kinh đô căn cứ dị năng bộ. Chúng ta phía trước không phải còn hợp tác rồi đi bao vây tiêu trừ Tang thi quân vương chứng đạo sao. Vẫn là thất thiếu ngươi mời ta cùng nhau, thất thiếu ngươi. Ngươi quên mất. Tang khả tâm đều mau khóc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đổi cái nam nhân Tang khả tâm đều có năm chắc hòa hợp ở chung, chứ bỏ cái này khủng bố đại ma vương. Từ từ, kỳ thật nguyên lai like bọn họ cũng coi như là kể vai chiến đấu chiến hữu, thất thiếu đối nàng thái độ đã so giống nhau nữ nhân hảo rất nhiều. Tuy rằng cái này hảo là kiến trúc ở nàng thức thời cùng năng lực phía trên, nhưng hiện tại loại này rõ ràng tựa hồ đột nhiên ra tăng gấp mắt, nàng là thật sự một chút đều không nghĩ môn a Chứng đạo? Dám chứng đại đạo sao? hoắc Trung Hy thấy tăng khả tâm có chút gian nan gật đầu, tay một phách, đúng rồi. Ta liền nói như thế nào nghe quen thai đâu, nguyên lai là Vương Lạc Bân kia tiểu tử cho ta khởi ngoại hiệu A. hoắc Trung Hy thấy thần phàm hiếp mắt nhìn qua, lập tức đem Vương Lạc Bân rất nhiều lần gọi sai tên sự tình nói ra. Thần phàm nghe hoắc Trung Hy nói xong mới quay đầu tới, trầm mặt mà nhìn tang Khả Tâm nửa ngày, ngữ khí tựa hồ hòa hoán một ít, lúc này mới mở miệng hỏi, đem ngươi biết đến về ta, hắn đều nói ra, còn có chính ngươi. Tang khả tâm lúc này cũng cảm giác được không đơn giản là nàng tình cảnh không thích hợp nhi, liền nguyên bản coi như quen thuộc người tựa hồ cũng đều không thích hợp nhi, bởi vì muốn làm rõ ràng chính mình rốt cuộc là chuyện như thế nào, cho nên tăng khả tâm không có do dự cùng dấu dếm đem chính mình biết đến một ít đại sự tình đều nói rõ ràng. Mặc thế sau 13 năm, Hoắc Trung Hy mới vừa bị Tang khả tâm trong miệng chính mình biến thành tang thi chuyện này kinh ngạc một chút, lập tức có chú ý tới thời gian. Thân Phang trầm mặc mà nghe Tang Khả Tâm tự thuật, đặc biệt là Tang Khả Tâm nói nàng chịu thần qua linh hồn gửi gắm, đem thần gia trí bảo đưa về Hoa Tây căn cứ thời điểm, cả người hơi thở đều vì này trầm xuống, hắn hiện tại cơ bản đã xác định là chuyện như thế nào. Thiên đạo bởi vì có hắn chế hành cho nên không thể nề hà Tang Khả Tâm, nhưng là vì sợ Tang Khả Tâm giết chết hắn, nàng liền trực tiếp đổi trắng thay đen, thay đổi một cái linh hồn thân thể hoàn toàn phù hợp khí vận cây trụ thay đổi một cái không làm gì được hắn khí vận cây trụ. virus rút sợ hai phần mềm chống vi rút, cho nên dứt khoát rút tuổi dưới đáy nồi, đem phần mềm chống vi rút trực tiếp tháo rỡ, sau đó thay đổi thượng bề ngoài giống nhau, sát độc lực độ nhỏ đến xem nhẹ bất kể cùng khoảng. Như vậy vấn đề tới, tăng khả tâm hiện tại rốt cuộc ở nơi nào? Thân phàm biết chính mình chỉ cần không rời đi cái này địa phương, như vậy hắn không làm gì được thiên đạo, thiên đạo cũng không làm gì được hắn, chính là một ván tử cục. Nguyên bản tăng khả tâm chính là cái kia phá cục người, nhưng là hiện tại phá cục người thay đổi một cái đã không cụ bị phá cục năng lực, như vậy chỉ còn lại có hai cái biện pháp, đệ nhất đem phá cục người tìm trở về, đệ nhị chính hắn để cao thực lực sau đó nghiên áp. Tăng khả tâm hiện tại không biết ở nơi nào, thần phàm tuy rằng có chút lo lắng, nhưng dựa vào hắn đối tăng khả tâm hiện tại thực lực hiểu biết, an ổn tồn tại nhất định không là vấn đề, nhưng muốn đem người tìm ra cũng không dễ dàng cho nên thực lực của hắn muốn đề cao, người cũng phải tìm. Chúng ta rời đi nơi này, thân phàm cũng không tính toán ở chỗ này cùng thiên đạo làm háo, hắn phải rời khỏi nơi này mới có thể tìm được phá cục biện pháp. Kia, vậy ngươi lão bà đâu? Hoắc Trung Hi kinh ngạc nhìn thân phàm, đây là mặc kệ ý tứ sao? Đi, thân phàm không có lý Hoắc Trung Hi vấn đề, hắn đương nhiên không muốn mặc kệ tang khả tâm, nhưng là lưu lại lại có ích lợi gì? Chỉ có tới rồi bên ngoài hắn mới có thể bung ra hắn lĩnh vực, bất luận là tìm kiếm vẫn là tăng lên thực lực mới đều có thể trở thành khả năng. Đoàn người không hề trở ngại ra cái chán, sau đó thần phàm trực tiếp dơ tay xác định địa điểm truyền thống, làm tăng khả tâm an tĩnh ngốc tại trong khách phòng, sau đó đi tìm lương tuệ đồng. Nếu nói trên thế giới này cùng tăng khả tâm ràng buộc sâu nhất chính là ai, như vậy tất nhiên chính là lương tuệ đồng, các nàng cùng chung không gian cùng chung khí vận thậm chí cùng chung tinh thần hải, cho nên tìm kiếm tăng khả tâm từ lương tuệ đồng bên này vào tay là nhanh nhất. Lương tuệ đồng đối với thần phàm đã đến một chút đều không ngoài ý muốn, bởi vì sớm tại mười mấy giờ trước lương tuệ đồng liền phát hiện tăng khả tâm bên kia tinh thần hải không hề hướng nàng bên này lưu động, giống như bị thứ gì cách trở giống nhau, rõ ràng nàng có thể nhìn đến hai nơi tinh thần hải trung gian cũng không có cái gì cách trở, nhưng một bạc tinh thần lực chính là chỉ thấy tiêu hao không thấy bổ sung. Nàng từng ý độ dùng tinh thần lực câu thông tang khả tâm, nhưng là thật đáng. Tiếp câu thông cũng không có thành công, trong đầu chỉ có một ít mơ mơ hổ hổ tối tâm hình ảnh. Liên điểm này đồ vật còn làm nàng đau đầu nửa ngày, bởi vì nàng vốn dĩ liền không cụ bị nịch lưu ngược dòng tang khả tâm tinh thần lực năng lượng, cho nên kết quả là nàng thấy thần phàm thời điểm cả người còn bị thần qua ôm vào trong ngực, sắc mặt xanh trắng, nhìn qua chính là một cái nghiêm trọng tinh lực tiêu hao quá mức. Tùy thời sẽ lao lực mà chết bộ dáng Tiêu hao quá mức quá lợi hại. Hỏng rồi căn bản năng lượng thủy cũng bổ không thượng. Chỉ có thể chậm giải dưỡng. Lương Tuệ Đồng nói chuyện có chút hưu khí vô lực. Thần Phạm ngưng tụ lại trong tay sinh cơ muốn khách mời trị liệu. Nhưng là vừa rồi khởi tay liền dừng lại. Xoay người liền đi. Chẳng qua 2 phút không đến lại đã trở lại. Phía sau còn đi theo một người. Thình lình chính là phía trước bị Thần phàm ném ở phòng cho khách tang khả tâm. Tang khả tâm. Thần qua cùng lương tuệ đồng đều trừng nổi lên đôi mắt, đây là có chuyện gì nhi? Ngươi giúp đại tẩu trị liệu một chút. Thần phàm đối với tăng khả tâm nâng nâng cảm, sau đó lại cùng lương tuệ đồng cùng thần qua thoáng giải thích một chút trước mắt cái này quỷ dị tình huống. Tăng khả tâm cũng là tương đương giật mình nhìn sống sờ sờ lương tuệ đồng cùng thần qua, ở thần phàm thanh khụ thanh sau phục hồi tinh thần lại, lập tức gật đầu, tốt thất thiếu. Kia thái độ hoàn toàn là đem chính mình phóng tới cấp dưới vị trí. Lương tuệ đồng biểu tình không thể so tang khả tâm hảo bao nhiêu, đồng dạng là trận to mắt nhìn cái này dơ tay vì nàng trị liệu nữ nhân, tuy rằng thần phàm nói hẳn là thiên đạo đổi trắng thay đen, nhưng là nàng chính là cảm thấy, nữ nhân này so với cả đời này tang khả tâm, càng giống nàng đời trước nhận thức nữ nhân kia, liền dị năng đều là không có sai biệt, thuần trắng sắc lóa mắt quan mang, là dị năng giả trung vạn chung vô nhất quan hệ trị liệu. Tăng khả tâm ở mặt thế sau còn ổn ngồi đệ nhất trị liệu vị trí, kia năng lực nhất định là không thể nghi ngờ, đặc biệt là ở chỗ này mặt thế sau mới không đến 2 năm hiện tại, kia hiệu quả so với nguyên bản tăng khả tâm tới chút nào không cho, bạch sắc quang mang sáng lên, lương tuệ đồng toàn thân huyết trạng thái lập tức liền toàn bộ khôi phục lại. Tăng khả tâm một buông tay thần phàm liền nâng lên tay phong tới lương tuệ đồng trên trán. Ta muốn mượn dùng ngươi tinh thần hải xác định tang khả tâm vị trí thần qua không đợi thần phàm nói xong liền cầm hắn tay, chỉ nghe được hắn trầm giọng dò hỏi tang khả tâm, ngươi chưa khỏi năng lực tới rồi cái gì trình độ. Quan hệ bắt cấp. Chỉ cần có một hơi đều có thể cứu đến trở về. Tang khả tâm tuy rằng vũ lực giá trị không cao, nhưng là ở chưa khỏi này một cái trong lĩnh vực nàng dám nói đệ nhị liền không ai dám nói đệ nhất, cho nên lời này nói ra là tương đương tự tin. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không có việc gì. Lương tuệ đồng lập tức minh bạch thần qua lo lắng, trấn an cười vô vô thần qua tay, thần qua nhấp môi sẹo thần phàm liếc mắt một cái mới buông ra tay, sau đó đứng lên đem bên người vị trí nhường cho tang khả tâm, để ngừa có cái cái gì vấn đề tang khả tâm có thể trước tiên cứu trị lương tuệ đồng. Ta sẽ cẩn thận. Thần phàm cũng biết lương tuệ đồng mặc kệ hắn xâm nhập chính mình tinh thần hải là mạo rất lớn nguy hiểm, tự nhiên sẽ không không biết tốt xấu. Rất là nghiêm túc cho hứa hẹn, chẳng qua ngoài miệng là như thế này, nói trong tay động tác là một chút đều không hàm hồ, thần qua buông lỏng tay thần phàm tay cũng đã chạm được lương tuệ đồng cai chán. Một cổ lệnh léo hàn ý từ cái kia tiếp xúc điểm trực tiếp rót nhập chính mình trong óc, lương tuệ đồng muốn phi thường dùng sức mới có thể nhịn xuống theo bản năng chống cự, nhắm mắt lại đem tâm thần chìm vào tinh thần hải. Thuần trắng dòng nước mang theo nhỏ vụn bảy màu quang điểm nhanh chóng bao trùm đỏ như máu cùng màu ngân bạch đan chéo tinh thần hải. Thần phàm tinh thần lực cũng không có bao lâu liền hoàn toàn bao trùn thuộc về lương tuệ đồng này một mảnh tinh thần hải. Thần phàm đạp gió nhẹ phiêu đáng đến hai cái tinh thần hải phân dưới chỗ. Màu trắng mang theo bảy màu quang điểm tinh thần lực lập tức liền đụng phải một khối nhìn không thấy cái chán. Lương tuệ đồng cũng không biết đó là cái gì cái chán. Nhưng là thần phàm một đụng chạm sẽ biết. Đây là một chỗ không gian cai chán. Thần Phạm nâng lên tay phóng tới cái chăn thượng, phá vỡ không gian nháy mắt nguyên bản bình tĩnh tinh thần hải đột nhiên sóng gió mãnh liệt lên, đỏ như máu tinh thần hải phảng phất giống nấu phí nước sôi, toàn bộ tinh thần hải nhiệt độ đều bắt đầu liều mạng hướng lên trên tiêu. Thần phàm nhìn những cái đó bốc hơi màu đỏ hơi nước nhanh chóng mê mang, trong lòng chỉ do dự một giây đồng hồ liền tiếp tục phá vỡ không gian cai chắn mà bên ngoài lương tuệ đồng mặt đã đỏ lên không biết là mồ hôi lạnh vẫn là mồ hôi nóng không ngừng từ thái dương lăn xuống, thần qua nhìn chằm chằm lương tuệ đồng có chút thống khổ mặt, nguyên bản liền không có tươi cười mặt trở nên dị thường do người, tăng khả tâm đỉnh thần qua muốn giết người ánh mắt đôi tay đắp thượng lương tuệ đồng tay, phát hiện lương tuệ đồng thân thể không có bất luận cái gì dị thường, trừ bỏ tinh thần lực dao động có chút dị thường ở ngoài, thân thể trạng thái tốt đến, không được. Mà bên trong thần phàm rốt cuộc phá khai rồi, kia đạo không gian cái chán, trong nháy mắt màu bạc tinh thần lực từ thần phàm phá vỡ khe nứt kia điên cuồng dũng lại đây, thần phàm bất quá nháy mắt đã bị màu bạc tinh thần lực cắn nướt, Hoàng Hốt Gian thấy rất nhiều hình ảnh, nghe thấy được rất nhiều thanh âm, cuối cùng ý thức dừng lại ở một đạo không ngừng hướng lên trên xoay quanh mà thượng thuần màu đen bậc thang, tối tâm trong không gian, một tay chống hồng du một tay nắm trường đao tăng khả. Tâm chính đi bước một đạp màu đen bậc thang, Thần phàm theo bản năng đuổi kịp Tang Khả Tâm bước chân hướng lên trên đi. Ở hắn bước lên bậc thang kia trong nháy mắt, bên người hoàn cảnh đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Đó là một cái có chút quen mắt khách sạn. Hắn thấy chính mình trong tay cầm vợ cùng bút đi vào, nhưng là không có vài giây liền đi ra. Hơn nữa thần sắc lạnh lùng. Thần phàm nghĩ tới đây là hắn cùng Tang Khả Tâm lần đầu tiên gặp mặt khách sạn, nhưng là hắn nhớ rõ hắn cùng Tang Khả Tâm cùng nhau ngây người vài tiếng đồng hồ mới ra tới. Đó là hắn cùng Tăng Khả Tâm lần đầu tiên thâm trình tự thân thể giao lưu, hắn nhớ rất rõ ràng, kia lúc sau hắn liền trở nên một khắc cũng không muốn rời đi Tăng Khả Tâm bên người, thẳng đến phòng thí nghiệm chiêu hắn trở về mới thôi. Thần phàm phát hiện hắn là không tự chủ được đi theo chính mình đi, sau đó lấy người đứng xem thị giác nhìn chính mình hết thảy nhìn chính mình ở cái này thành thị chỉ đợi ngắn ngủn một tuần liền ngồi phi cơ đi trở về, không có tham gia cái kia hội thảo, không có đi nơi đó biệt thự tự nhiên cũng không có. Tăng khả tâm, càng không có phàm phàm. Thần phàm đi theo chính mình một đầu chui vào phòng thí nghiệm, chuyên tâm làm thực sự nghiệm, giống như trước đây sẽ không cùng người khác giao lưu, biểu tình vĩnh viễn bất động như núi, ánh mắt vĩnh viễn tự mang trào phúng. Một ngày một ngày qua đi, một năm lại một năm nữa, sau đó mà thế buông xuống thần qua chết đi, thần ra cử ra di chuyển, trong một đêm già rồi 10 tuổi đại bá phụ cùng đại bá mẫu, lương tiệm cong ra ra, Trầm mặc suy yếu mơ thấy. Thần gia gian nan mang theo bên người người dễ dùa ở mặt thế, cuối cùng rốt cuộc thành lập lên tương đối an ổn hoa tây căn cứ. Mặt thế hai năm sau tăng khả tâm xuất hiện ở hoa tây căn cứ, mang về thần qua linh hồn cùng thần gia trọng bảo, thần phạm nhìn đến tăng khả tâm trong nháy mắt kia liền biết nàng cũng không phải nàng, đồng dạng bên ngoài, thậm chí đồng dạng thanh âm. Cái này toàn thân lộ ra thế gia đại tộc quý khí quan hệ chưa khỏi hệ dị năng giả cũng không phải hắn cái kia một lời không hợp liền rút đau, đánh không lại liền làm nũng tang khả tâm. Đây là một đóa mà thế mang theo ấm áp cùng chưa khỏi thánh hoa, mà không phải hắn tưởng phụng ở lòng bàn tay, bề ngoài nhìn nũng nịu nhưng lại là loại ở máu tươi cùng giết chóc, tùy thời đều khả năng cắn người kia đóa hoa ăn thịt người. Thân phàm lặng lặng mà nhìn chính mình cùng nơi này tang khả tâm công thức hóa nói chuyện với nhau, công thức hóa hợp tác. Sau đó năm này sang năm nọ ngày qua ngày đi xuống đi, Thẳng đến kia một ngày cùng Tang Khả Tâm tách ra không lâu, ở phản hồi căn cứ trên đường, không trung đột nhiên xuất hiện dị tượng, tựa hồ là khe hở thời không, hắn thấy có năng lượng ở chính mình đỉnh đầu không trung bạo liệt tàn sát bừa bãi, sau đó hắn nhìn đến hắn tiếp được từ không trung rơi xuống. Một con hoa thai, đó là một con vùng Trung Đông phong kiểu dáng đại hoa thai, đó là trong căn cứ nghiên cứu chế tạo ra cự ly ngắn mịn là thuộc về Tang Khả Tâm hoa thai. Thân Pham chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, lại mở mắt ra đã về tới hoa tây trong căn cứ đại ca phòng, thu hồi tay trực tiếp phá vỡ không gian rời đi nơi đó, lưu lại ba người hai mặt tương khuy. Bên kia Tang khả tâm rốt cuộc dẫm lên cuối cùng một cái bậc thang, sáng ngời xuất khẩu liền ở trước mắt, nhưng là dây tiếp theo nàng liền cảm giác được một trận không trọng, đầu càng là giống bị thứ gì hung hăng tạm một chút, sau đó cảm giác chính mình bị thứ gì nâng, lại sau đó suy nghĩ liền đình trệ, trước mắt cũng đen. Lại mở to mắt thời điểm phát hiện chính mình không thể động hơn nữa ở vào một cái phong kín hộp, bất quá giam cầm lực lượng không phải rất mạnh, tăng khả tâm nỗ lực không một lát liền thấy vây khôn chính mình giống như xiềng xích giống nhau đồ vật bị nàng tránh chặt đứt. Ai? Vật nhỏ cư nhiên có thể tránh thoát ta phong ấn. Đột nhiên trước mắt một trận đại lượng, một trương tuổi trẻ mặt xuất hiện ở nàng trước mặt, màu ngân bạch tóc dài khoác ở sau người, trên người khoác màu trắng áo choàng, cả người nửa nằm. Trong thanh âm còn mang theo trọng âm. Mơ thấy, tăng khả tâm kinh hô ra tiếng, sau đó hậu chi hậu giác phát hiện chính mình tựa hồ không phải hình người, mà là toàn bộ năng lượng đều chịu tải ở một con hoa thai, mà này chỉ hoa thai thượng đá quý đã bắt đầu dạ nước. Ai nha, người cư nhiên nhận thức ta mơ thấy tinh tế đánh giá niết ở đầu ngón tay đại hoa thai, tuy rằng nói vạn vật đều có linh, nhưng là so với nguyên bản có sinh mệnh đồ vật không có sinh mệnh đồ vật tu đến có được chính mình ý thức vốn dĩ chính là một kiện phi thường chuyện khó khăn hơn nữa nhìn xem cái này hoa thai yêu tình thần trí tựa hồ rất rõ ràng một miệng cũng rất rõ ràng hoàn toàn không giống mới vừa khai linh trí đồ vật giống nhau ngây thơ quan trọng nhất chính là cư nhiên còn nhận thức hắn kia không quan trọng quan trọng là hiện tại nơi này là chỗ nào còn có ngựa như thế nào không chết mơ thấy nghe xong hoa thai nói khỏe miệng tươi cười cứng đờ Lần đầu gặp mặt liền hỏi người khác vì cái gì còn chưa có chết gì đó, đây là nơi nào tới hùng hải tử. Nơi này là hoa tây căn cứ thần gia tầng hầm ngầm, ngươi lại là ai? Mơ thấy trực tiếp lược quá câu kia thăm hỏi hắn còn bất tử nói, trả lời vấn đề lật lọng hỏi một câu. Ta liền nói, trừ bỏ tầng hầm ngầm ngươi cũng sẽ không ở tại địa phương khác, bất quá ngươi còn xuống nói, như vậy hiện tại hẳn là mà thế lúc đầu đi. Tang khả tâm cân nhắc chẳng lẽ là xuyên qua thời không trở lại quá khứ. Ha ha mơ thấy đẻ đệ Thái Dương gân xanh, không biết chính mình như thế nào đắc tội này chỉ hoa thai yêu tình, luôn là không ngừng nói hắn muốn chết ra chết, ta vẫn luôn ở tại tầng hầm ngầm cảm thấy khá tốt, nhưng thật ra ngươi nói sai rồi, hiện tại đã là mạt thế bắt đầu sau năm thứ 13. Cái gì? Tăng khả tâm kinh hãi, vậy ngươi như thế nào còn sống? Ta như thế nào liền không thể tồn tại? Liên ở mơ thấy nhịn không được bóp nát trong tay hoa thai yêu tinh thời điểm, tầng hầm ngầm kim loại môn xoạch một tiếng từ bên ngoài mở ra, một thân hàn khí thần phàm đi đến, ánh mắt nhìn chung quanh toàn bộ tầng hầm ngầm, sau đó là mang theo lệnh leo thanh âm, ta cảm giác được nơi này có dị thường năng lượng, xảy ra chuyện gì. Thần phàm, mơ thấy còn muốn nói cái gì, trong tay hắn hoa thai yêu tinh đã từ hắn ngón tay tiêm bay qua đi, vừa lúc bị thần phàm dơ tay nguyết ở lòng bàn tay. Sau đó liền thấy kia chỉ hoa thai giống như làm lũng giống nhau cỏ thần phạm lòng bàn tay, thần phàm ta rất nhớ ngươi, ngươi có nghĩ ta à? Ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Vì cái gì mơ thấy không có chết ta, như thế nào lập tức liền mà thế 13 năm đâu? Còn có ta như thế nào liền bám vào người ở cái này nhị hoàn thượng đâu? Thân thể của ta đâu? Ngươi mau mau một lần nữa giúp ta tìm cái thân thể, này chỉ hoa thai nhìn liền phải hư rớt. Thần phàm thấy thế nào đi lên già rồi vài tuổi. Thần phàm, thần phàm lanh lảnh tầm mắt đưa tới mơ thấy trên người, mơ thấy trận mắt há hốc mồm mà nhìn hoa thai yêu tinh một chút không sợ sinh ở thần phàm trong lòng bàn tay nhảy tới nhảy lui, sau đó còn nhảy dựng lên hướng thần phàm trên mặt cọ, coi thần phàm toàn thân khí thế cùng y áp vì không có gì, quả thực là dũng giả, sao lại thế này? Thần phàm đem ở hắn mặt bạn cọ tới cọ đi trong miệng lại nhảy nói liên miên hoa thai niết xoay tay lại, lúc này mới mở miệng rò hỏi. Như ngươi chứng kiến, một con đầu hốc có vấn đề hoa thai yêu tình. Mơ thấy lời nói mới vừa bật thốt lên liền nhìn đến hoa thai cọ đến nhảy tới thần phàm đỉnh đầu chính diện đối hắn, sau đó thuộc về nữ tử kiểu mềm thanh âm âm trầm trầm kêu gào, ai là yêu tinh? Ngươi mới yêu tình, người cái lao bất tử tiểu yêu tinh. Ai đầu góc có vấn đề? Ngươi mới đầu góc có vấn đề, ngươi cả nhà. A phi, chúng ta cả nhà liền ngươi một cái đầu góc có vấn đề. Mơ thấy ta nói cho ngươi, chúng ta sống núi kết lớn, chờ ta đem ngươi nhận ra tới, xem ta không chiếu tam đốn thêm bữa ăn khuya tấu ngươi, đến lúc đó ngươi chính là khóc lóc đều mụ mụ ta sai rồi, ta đều không buông tha ngươi. Thần phàm, chúng ta cả nhà. Cho nên này chỉ hoa thai yêu tinh là bọn họ thần ra người. Mơ thấy, Lời này thật lớn tin tức lượng Ta đi cho ngươi đổi cái thân thể Thần phàm đem hoa thai từ hắn trên đỉnh đầu bắt lấy tới Nhìn lại bắt đầu cọ hắn ngón tay hoa thai Thần phàm khỏe miệng hơi hơi hướng lên trên tà một nghiêng Người khác hoàn toàn không sợ hắn thân cận hắn Này một cái thực mới lạ thể nghiệm Chẳng sợ cái này người khác chỉ là một con hoa thai Hảo à hảo a, Ngươi cùng ta hảo hảo nói nói hiện tại rốt cuộc sao lại thế này bái Ta hiện tại đều có chút hồ đồ Hoa thai dùng 12 vạn phần nũng nịu thanh âm nói, sau đó thần phàm liền méo hoa thai rời đi tầng hầm ngầm, lưu lại vẻ mặt mộng bức mơ thấy. Mặt thế 13 năm thời điểm muốn tìm một cái có thể chịu tải thật lớn năng lượng đồ vật nói có khó không nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Cuối cùng thần phàm tìm lúc trước mơ thấy sử dụng trọng bảo sau lưu lại tới một khối mảnh nhỏ cấp trong tay hoa thai yêu tình đương vật chứa, đó là một cái trăng non hình mảnh nhỏ. Thần phàm không có chút nào do dự đem nó dùng kim loại được khảm làm thành nhẫn mang ở trên tay. Nếu là nhẫn nên mang ở ngón áp út thượng. Tuy rằng thần phàm nói rất ít, nhưng là nàng vẫn là hỏi ra không ít chuyện. Sau đó ước chừng đã biết chính mình lúc này bị thiên đạo hố thảm. Đặc biệt là thần phàm thu được thế giới này để nhất trị liệu tăng khả tâm ngã xuống tin tức sau. Tăng khả tâm cảm thấy thật là sống không còn gì luyến tiếc. Nàng dám đánh đố nàng nhất định là bị thiên đạo đánh cháo. Tuyệt đối đánh cháo. Thần phàm nghĩ nghĩ liền đem nhẫn tử giữa chỉ thượng bắt lấy tới điều chỉnh một chút lớn nhỏ mang tới rồi ngón áp út thượng. Sau đó nhàn nhạt mở miệng, ngươi thật là tang khả tâm. Là, bất quá không phải ngươi nhận thức cái kia tang khả tâm. tang khả tâm thở dài một tiếng, bắt đầu lại nhảy nói liên miên nói nàng nguyên lai like là thế nào, là thế nào nhận thức thần phàm. Sau đó hai người lại đã trải qua cái gì, đừng nói đến hai người có bốn cái hài tử thời điểm. Thần phàm biểu tình, có chút hoàng hốt, nâng lên mặt khác một bàn tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm ngón áp út thượng nhẫn, ngươi muốn trở về sao? Đó là cần thiết. Đáng chết thiên đạo, ta còn không có giết chết hắn đâu. tang khả tâm nói xong liền cảm giác thần phàm trên người bao phủ một cổ mạc danh hắn ý, khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Ta muốn biết thế giới này, ngươi làm sao vậy? Thần phàm một hồi lâu mới trầm giọng trả lời tang khả tâm. Ách! Không rõ lắm có lẽ còn ở khách sạn nơi đó làm à phiêu. Cái này nàng nào biết đâu rằng. Thân phàm nghe xong tang khả tâm không xác định trả lời, lại trầm mặt trong chốc lát mới đẩy ra trong tay văn kiện, sau đó đứng lên hướng tầng hầm ngầm mà đi, nhìn thấy mơ thấy liền mở miệng nói, ta muốn một cái linh hồn hát hộ. Ngươi muốn kia đồ vật làm gì? Mơ thấy lấy ra một cái thuần màu đen cục đá chế tạo cái hộp nhỏ, tang khả tâm không tới gần đều có thể cảm giác được hộp đen thượng lộ ra tới nồng đậm sinh cơ tìm một người. Thần phàm tiếp nhận hộp đen cũng không vô nghĩa trực tiếp xoay người liền đi, mơ thấy cũng không thể chính mình đi, chỉ có thể nhìn ném xuống mạc danh một câu thần phàm rời đi, như mày Gần nhất này tiểu thất làm sao vậy, bất quá trên người khí vận nhưng thật ra mạc danh dày đặc không ít, chẳng lẽ là kia chỉ hòa thai yêu tình quan hệ. Lại là cái kia quen thuộc khách sạn, tăng khả tâm an tĩnh ngốc tại thần phàm trên tay, nhìn rách nát kiến trúc, tươi tốt cổ dại. Còn có bốn phía du đáng tang thi thật là có một loại cảnh còn người mất cảm giác. Đột nhiên tang khả tâm cảm giác được một cổ mạc danh lôi kéo, hơi hơi sửng suốt đối với thần phàm mở miệng, kia bên trái đi, nơi đó có cái gì. Tang khả tâm trực giác thực chuẩn nơi đó thật sự có cái gì, vẫn là một cái đại đồ vật, thần phàm bởi vì sợ chính mình trên người uy áp quá lớn lộng hỏng rồi khả năng hắn muốn cái kia linh hồn, cho nên vẫn luôn cực lực thu liễm toàn thân lực lượng chẳng những hắn phát hiện không đến nơi xa động tĩnh, đồng dạng người khác cũng phát hiện không được hắn động tĩnh. bao gồm này chỉ phi thường thật lớn đoàn bao miêu mễ, có lâm tấm đoàn Mao đại miêu, hai lô hai thẳng dựng, tứ chi hữu lực, châu lớn nhỏ thân thể giờ phút này đoàn chính loa ở khách sạn đại sảnh bên trái trước đài mặt sau, một móng đốt đối diện một cái nho nhỏ màu xanh lục quang cầu một cao cao, cảm giác thượng giống như là mặt thế trước chơi cuộn len miêu mễ giống nhau. cứu mệnh. Tang khả tâm kinh hô một tiếng, sau đó tầm mắt liền chặt chẽ đinh ở miêu mệ móng nuốt phía trên, giống đom đóm giống nhau lúc sáng lúc tối màu xanh lục tiểu quan cầu. Cái loại này quen thuộc phản phất chính mình thân thể một bộ phận lôi kéo cảm lập tức nùng lên lên, chính là cái này, tàn hồn. Tuy rằng không biết thế giới này chính mình sẽ ra chuyện gì, nhưng là tốt xấu không có toàn bộ mất đi rớt, tuy rằng Tang khả tâm ôm chặt tinh thần lực cũng không có bắt giữ đến cái gì thành hình ý thức nhưng là chỉ cần tồn tại liền còn có một đường hy vọng dưỡng trở về. thân phàm lấy ra màu đen hộp nhỏ mở ra, nồng đậm sinh cơ thấu ra tới. Đây là mơ thấy làm, chuyên môn dùng để ôn dưỡng hồn phách đồ vật. Chẳng qua này vẫn là lần đầu tiên lấy ra tới cho người khác dùng. Trước kia hắn đều là lưu trữ ở chính mình suy yếu thời điểm dùng. Màu xanh lục quang cầu ở giữa không trung cơ quơ, quơ, liền veo một chút chính mình chui vào hộp đen. Hộp đen bởi vì cất vào linh hồn cũng tự động nút lại. Thần phàm cảm thấy lần này tìm người còn tính thuận lợi, nhưng là thần Phạm vừa lòng, nhân ra đại miêu không vui, không chào hỏi tiếng nó điệu bàn đã đủ khiêu khích, còn không có chinh đến nó đồng ý liền đem nó bạn chơi cùng lộng đi rồi, đây là muốn tìm tra tiết tâu A. Quả nhiên nhân loại gì đó thật là quá chán ghét. Ô, đại miêu toàn thân bao đều dựng lên, tứ chi đứng thẳng cái đuôi dựng thẳng lên, tặc mau. Thần phàm vừa định động thủ liền nghe được chính mình trên tay nhẫn mở miệng, đừng núp đích ta tới. Sau đó quỷ dị một màn liền xuất hiện, lấy trên tay hắn nhận vì điểm tựa nhanh chóng toát ra một cổ màu ngân bạch chất lỏng. Này một đại đoàn chất lỏng nháy mắt liền xoay tròn thành hình, tuy rằng không lắm rõ ràng nhưng là có thể nhìn ra được tới là một cái tóc rất dài nữ nhân. Nữ nhân kia ngũ quan có chút mơ hồ, nhưng là cầm trên tay dù cùng trường đao lại rõ ràng có thể thấy được. Kia chỉ đại miêu phát lại đây nháy mắt, nữ nhân phi thường dễ dàng liền dùng trường đao giá ở đại miêu hai chỉ. Đại mong bước, sau đó bước tiếp theo chính là tay trái hồng du huy qua đi, cuối cùng châu đại miêu mẽ liền hướng bị đánh bay cầu chiều khách sạn đại đường mặt khác một bên bay nhanh bắn tới. Âm vang một tiếng, nguyên bản liền rách nát khách sạn vách tường cơ hồ là dễ dàng sụp đổ, thần phạm nhìn đỉnh đầu che phủ che phủ đi xuống rất hòn đá, dưới chân vừa chuyển hai ba bước liền rời khỏi khách sạn hơn 10 mét xa, mới vừa dừng lại liền thấy bảy tám tầng cao đại lâu tại hạ một giây trực tiếp sụp một nửa. Đến nỗi kia chỉ miêu mẹ chết nói, nhưng thật ra không có như vậy nghiêm trọng, bất quá muốn bỏ ra tới phòng trường không, cái nửa ngày là không có khả năng. Không xong. Tang Khả Tâm đồng dạng kinh ngạc đến nhìn không chịu được như thế một kích vật kiến trúc, nàng không dùng như thế nào lực a, như thế nào liền như vậy yếu ớt đâu? A. Đúng rồi, hiện tại là mạt thế sau 13 năm. Này đó vật kiến trúc không có khả năng còn giống như trước những cái đó mà thế ba năm tả hữu vật kiến trúc vững chắc, cùng trong căn cứ thường xuyên ra cố càng là vô pháp so. Tăng khả tâm thu đao vào vỏ trống hồng du xoay người nhìn về phía thân phàm nếu không, người giúp ta đem kia chỉ đại miêu từ bên trong đào ra bái. thân phàm tuy rằng thấy không rõ tăng khả tâm biểu tình, nhưng là chỉ là nghe này nũng nịu thanh âm liền biết này ước chừng là ở làm nũng, ra mặt cứng đờ lúc sau tản ra lĩnh vực nâng lên vung tay lên, đệ nặng đại miêu hòn đá gạch thép gì đó liền lập tức di địa phương. Miêu đại miêu kỳ thật cũng không có bị nện xuống tới cục đá lộn thương, ngược lại là phía trước tăng khả tâm kia lập tức làm nó cơ hồ bò không đứng dậy, giờ phút này nó kêu lên liền có chút thật cẩn thận hương vị, thật vất vả bò dậy cũng là thọt chân bộ dáng. kia trương nhân tính hóa miêu mặt kêu kêu một cái đáng thương hề hề. Biết đau đi, lại đây. Tăng khả tâm rỗi tay đối với đại miêu vây vây, Đại miêu kinh ngạc một chút do dự mà không dám dựa lại đây, thẳng đến tăng khả tâm trầm hạ thanh âm quá khẽ, bất quá tới ta liền đem ngươi bốn chân đều tạp chặt ước. Trong giọng nói uy hiếp không cần nói cũng biết. Miêu đại miêu run run một chút lúc này mới một bước một dịch cọ tới rồi thần phàm bên này, tăng khả tâm khỏe miệng kéo kéo, nâng lên ngưng lục quang tay phải dối qua đi, đại miêu hai chỉ dựng đồng lập tức sáng ngời, lúc này là thật sự bất động. An An tĩnh tĩnh nằm sắp xuống tới làm Tang khả tâm tay phóng tới chính mình trên người. Sau đó thần phàm trở về thời điểm đại miêu liền trực tiếp đi theo cùng nhau lại đây, chẳng sợ thần phàm treo một chương mặt lệnh đại miêu cũng chút nào không thèm để ý cùng Tang khả tâm nói chuyện thiếm, cứ việc ở thần phàm xem ra là hai loại hoàn toàn bất đồng ngôn ngữ, nhưng người một hồn một miêu vẫn là liêu thật sự vui vẻ. Thất thiếu, vệ tinh theo dõi bộ nơi đó đưa lại đây hình ảnh có một đại sóng tang thi chiều nơi này lại đây. Thần phàm mới vừa lộ diện liền có không xong tin tức chuyển đến, thần phàm nhanh chóng triển khai lĩnh vực, mới đến chính mình làm công địa phương liền thấy một nữ nhân ôm một cái hộp cơm chờ ở cửa ghế giải thượng, là trong nhà tự mình cho hắn định ra vị hôn thê Khương Tố Lệ. Thần phàm mày hơi hơi ninh khởi, sắc mặt có chút không vui, trước kia cũng không để ý nữ nhân này tồn tại, coi như an ra người tâm hảo, đến nỗi vị hôn thê rốt cuộc là cái gì khái niệm thần phàm kỳ thật cũng không để ý. Nhưng là giờ phút này hắn mang theo nhẫn cái tay kia đặt ở túi áo, trong lòng bàn tay chính nắm kia chỉ màu đen hộp nhỏ, nhất ở chính là một cái khác thế giới chính mình thê tử, màu đen chắp phóng chính là hắn tìm được thế giới này. thế tử, tan hồn, hắn muốn dưỡng lên, muốn tỉ mỉ che chở nữ nhân, hắn cũng không minh bạch thích hoặc là ái một người là cái gì cảm giác, nhưng là một cái khác chính mình có thể thích hoặc là nói yêu một nữ nhân. Như vậy hắn nhất định cũng là có thể, mà loại chuyện này phát sinh xác suất, thần phàm cảm thấy đồng dạng đối tượng hẳn là sẽ lớn hơn nhiều, cho nên hắn chỉ là suy nghĩ một chút liền đi tìm, hiện tại cũng tìm được rồi. Như vậy hắn bạn gái, vị hôn thê, thê tử, này đó tên tuổi tự nhiên, không thể lại để cho người khác chiếm. Về sau đừng tới, thần phàm không có lại xem tươi cười cương ở bên miệng Khương Tố Lệ, Bước chân chỉ là tạm dừng trong nháy mắt liền mở cửa đi vào sau đó tùy tay đóng cửa lại. Khương Tố Lệ cầm hộp cơm ngón tay niết đến trắng bệnh, nàng cùng thất thiếu đính hôn đã hơn một tháng, nhưng là gặp mặt số lần còn bất mãn mười lần, một chỗ càng là một lần cũng không có. Lúc này đây nàng là thật sự nhịn không được mới chạy tới. Kết quả thất thiếu lần đầu tiên chủ động cùng nàng nói chuyện cư nhiên chính là kêu nàng về sau không cần lại đến. Khương Tố Lệ chịu đựng hốc mắt nước mắt không song xuống dưới. Nàng không rõ nàng rốt cuộc nơi nào không tốt, người nam nhân này nàng tầm tâm niệm nghiệm mười mấy năm, hiện giờ thật vất vả có danh phận lại cùng không có phía trước căn bản không kém. Đối với hắn tới nói, nàng cái này vị hôn thê kỳ thật cùng trên đường gặp thoáng qua người có phải hay không là giống nhau đâu. Khương tố lệ ưu hoán chỉ là trong nháy mắt, tiếp theo nháy mắt nàng liền hít sâu một hơi, là nàng quá nôn nóng, 10 năm đều đợi nàng sẽ không để ý lại chờ một đoạn thời gian, thất thiếu đã sắp 35 tuổi. Thần ra sẽ không mặc kệ hắn lâu lắm, nàng có thể chờ. Khương tố lệ mím môi, sửa sang lại biểu tình mặt mang mỉm cười ôm hộp cơm đi ra ngoài, dọc theo đường đi thấy nàng người sôi nổi cúi đầu hướng nàng hành lễ. Khương tố lệ hít sâu một hơi, vì hiện tại hết thảy, vì về sau hết thảy, vì nàng chính mình, vì nàng muốn được đến nam nhân cùng hết thảy, nàng nguyện ý chờ. Khương tố lệ như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Thần phàm tay từ lúc túi áo lấy ra tới liền nghe thấy trên tay hắn nhận dò hỏi, thanh âm cùng ngữ khí mang theo rõ ràng lòng trầm. người nhận thức nàng, thần phàm dơ lên mi, hắn rất muốn biết thế giới kia các nàng giữa hai bên giao thoa. nhận thức, một cái có gan khiêu khích ta dũng giả. tăng khả tâm hừ hừ khẩu khí như cũ không tốt, đừng nói sang chuyện khác, mau nói cái này thương tố lệ như thế nào sẽ ở ngươi nơi này. kết quả đâu? Thần phàm trực giác đem Khương Tố Lệ là hắn đương nhiệm vị hôn thê chuyện này nói ra sẽ không tốt lắm, vì thế hiếm thấy đem nhẫn cởi ra. Kết quả? Có cái gì kết quả? Tự nhiên là bị ta nháy mắt hạ gục, nếu không phải ngày gần đây vô thủ ngày xưa không đoán, lại là ở trong căn cứ, ta có thể trực tiếp cắt nàng. Tang khả tâm nói tới đây phát giác chính mình bị thần phàm từ ngón tay thượng loát một chút, ngẩn người, trích ta xuống dưới làm gì? Linh hồn hắc hộp là ôn dưỡng linh hồn hảo địa phương, ta cảm thấy ngươi cũng yêu cầu. Thuổi tay mở ra chắp sau đó đem nhận hương trong biên một ném cái hảo cái nắp, thần phàm quyết định đem khương tố lệ chuyện này giải quyết phía trước, nhất định không thể đem nhận thả ra. Hác ám đánh nút lại màu xanh lục quang cầu lào đảo lắc lư dán lại đây, tang khả tâm cư nhiên có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác được quang cầu ý thức, nàng tựa hồ. Thật cao hứng, tang khả tâm tuy rằng bị nhốt ở hộp đen thực không vui nhưng là thần phàm nói không tồi nàng ở cái này chấp cảm giác so ở bên ngoài nhưng dễ chịu nhiều hơn nữa chấp ở bên ngoài nhìn tiểu nhưng là bên trong lại rất lớn nồng đậm sinh cơ từ chấp bốn vách tưởng tràn đầy linh hồn là nguyên bản có chút mơ hồ năng lượng lập tức ổn định lên hơn nữa chậm rãi bắt đầu biến trước thật giống như từ trạng thái dịch chuyển thành trạng thái cố định biến hóa màu xanh lục quang điểm dán ở tang khả tâm bên cạnh người chậm gì gì lúc gần lúc hiện chậm rãi Theo thời gian trôi qua, quan điểm càng lúc càng lớn, nhan sắc cũng càng đổi càng đạm, dần dần mà kích động thành hình thể, tăng khả tâm từ quan điểm biến đại liền điều động nàng bản thân năng lượng tặng qua đi. Không biết qua bao lâu đối diện chiếu nàng lớn lên linh hồn mở mắt, ánh mắt có chút ngây thơ, bất quá thực mò hai mắt liền thanh minh lên, thử mà vươn tay đối với tăng khả tâm vói qua, tăng khả tâm đồng dạng vươn tay, đương hai cái bản chất hoàn toàn tương đồng linh hồn cho nhau tiếp xúc khi. Sở hữu hết thể đều bắt đầu đồng hóa lên. Tăng khả tâm đọc được thế giới này nàng biến thành tàn hồn nguyên nhân. Nguyên lai là bởi vì thời khắc mấu chốt nàng thuận tay cứu cái kia cái gì gã đi ạ thân vương ngoại tinh nhân. Bất quá này không phải quan trọng nhất. Nàng chú ý chính là ngoại tinh nhân khởi động thời không xuyên qua khi cái kia phức tạp năng lượng dao động. Tăng khả tâm tinh tế cảm thụ một lần một lần cẩn thận mà ký ức. Mà mặt khác một bên cũng ở tiếp thu tăng khả tâm khổng lồ ký ức. Chờ đến mặt đối mặt hai chỉ đồng thời mở to mắt thời điểm, màu đen chắp tiếp theo nháy mắt trực tiếp nổ tung, trên bầu trời mây đen quay cuồng màu tím lam điện quang lên lỏi, tiếp theo nháy mắt một đạo tia chớp liền thẳng tắp bổ xuống dưới. Tăng khả tâm bởi vì phía trước tiêu hao năng lượng quá lớn, nhất thời không có phản ứng lại đây, đã bị một cái khác chính mình tốn tới rồi phía sau, sau đó toàn bộ thần kinh đều là một mục, lúc này phản ứng lại đây muốn bung rủ, lại bị ngăn cản. Tang khả tâm nghe được chính mình nói, đây là ta kiếp nạn, lấy hồn hóa hình chỉ có qua lôi kiếp, mới có thể bị thế giới này pháp tắc thừa nhận, ngươi chỉ cần ở một bên tinh tế cảm thụ thì tốt rồi, độ kiếp thiên lôi là có thể xé rách không gian, ngươi muốn xem hảo trong nháy mắt kia, bỏ lỡ có lẽ rốt cuộc trở về không được. Tang khả tâm sửng sốt lập tức gật đầu, lấy nàng năng lực thật sự muốn xé rách không gian cũng là có thể làm đến nhưng là sẽ rách lúc sau tuyệt đối không có dư lực lại tìm kiếm chính xác không gian tiết điểm. Hiện tại nếu có thể không hưởng một phần sức lực liền bước vào hư không, đến lúc đó lại tìm kiếm không gian tiết điểm sẽ có hy vọng, nghĩ đến đây nàng thối lui một bước, nhưng lại không thể lui quá xa. Vài đạo tia chớp đánh xuống tới lúc sau nguyên bản mộng bức trong căn cứ người cũng phản ứng lại đây, nhưng là phản ứng lại đây cũng không thể động, bên ngoài đang có tăng thi đại quân đang ép gần, nhất bên ngoài tưởng thành bên kia đã cùng đánh nhau rồi. Thần phàm nguyên bản liền ngồi trấn căn cứ trung ương nhất, điều khiển từ xa chỉ huy căn cứ đối ngoại phòng ngự, thật vất vả an bài hảo ứng đối phương pháp, lúc này mới ném xuống hội nghị trên bàn một vòng người chạy tới chính mình phía trước. Văn phòng. Hắn nguyên bản làm công địa phương giờ phút này chính mạo khói đen, bầu trời lôi vân tụi hồ ngẹn một đại cổ lực lượng không ngừng quay cuồng, trên mặt đất một cái nửa người có chút cháy đen người bò nằm trên mặt đất. Bên cạnh là trống hồng du màu ngân bạch nữ nhân phiêu ở cách đó không xa nói cái gì, đột nhiên quỷ dạp trên mặt đất người ngẩng đầu lên hô tới. Trống hồng du nữ nhân lập tức nắm chặt trong tay trường đao, cánh tay thô thật lớn lôi điện bổ sung dưới, trong nháy mắt kia bốn phía không gian đều tựa hồ vặn vẹo ẩn ẩn xuất hiện một kêu màu đen cái khe, trường đao xẹt qua cái khe, lưu chuyển điểm điểm tình quang ngân hà màu tím đen không gian trình trăng non hình xuất hiện ở giữa không trung. Chống hồng du nữ nhân nhanh chóng thoán vào cái khe, tiếp theo nháy mắt vặn vẹo khôi phục bình thường, mây đen phiêu tán tiếng sấm ngừng lại, chỉ có một trái đen nhân hình vật quỳ dạp trên mặt đất. Thần phàm do dự một chút vẫn là đi qua, chỉ là còn không đợi hắn đến gần, nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất cảm giác tựa hồ không hề tiếng động người đột nhiên động, chỉ thấy kia viên trái đen đầu xoay lại đây, sau đó đôi mắt mở, thần phàm không cách nào hình dung thấy này đôi mắt khi chính mình là cái gì cảm giác. Hắn tự hồ cảm giác được ngược bị cái gì chết một chút, có một loại vẫn luôn ở hoang vắng tịch mịch chung chờ đợi, nhưng là rốt cuộc chờ cái gì lại liền chính mình cũng không biết, Sau Đó hiện tại cái này nháy mắt liền biết chính mình chờ đã tới, chỉ là chờ đợi thời gian thật sự là lâu lắm lâu lắm, cho nên khó tránh khỏi cảm giác ủy khuất cùng u hoán. Ủy khuất cùng u hoán đối thần phàm tới nói đều là thực xa lạ cảm xúc, cho nên hắn sững sờ ở nơi đó không biết bước tiếp theo nên làm cái gì. Thẳng đến đối phương hơi hơi khàn khàn thanh em đoán hận đến văng lên, ngươi ngốc đứng ở nơi đó làm cái gì, đem áo khoác cho ta, sau đó tìm địa phương làm ta nghỉ ngơi. Ngươi thần phàm lúc này mới phát hiện trên mặt đất cái này tuy rằng toàn thân cháy đen, nhưng là thật là thật đánh thật trần trụi. Thân thể tư liệu sống. Trên mặt đất người đem trước mặt người cùng được đến trong trí nhớ cái kia một đôi so. Dạy dỗi chi con đường trở thả trường A. Thần phạm đứng thẳng ở màu tím đen trong không gian. Ánh mắt tuần tra kia một chút lóe sáng hàn quang, này đó giống như ngân hà tình quang xoay tròn quang điểm là hắn lĩnh vực có thể chạm đến đến sở hữu thời không tiết điểm. Hắn một lần lại một lần tuần tra tính toán, tinh tế bài tra, chỉ hy vọng có thể tìm được một chút rất nhỏ dấu vết, bất quá thực hiện nhiên thiên đạo kết thúc thực sạch sẽ. Chẳng sợ hắn phá khai rồi tinh thần hải không gian vách tường nhớ kỹ lúc ấy cái kia không gian cơ bản. Năng lượng dao động Cơ bản năng lượng dao động tương tự thời không dữ dội nhiều, quang hắn có khả năng tiếp xúc đến thời không tiết điểm liền thành công ngàn thượng vạn, này vẫn là hắn tinh tế tính toán sau chính xác phạm vi kết quả. Lại lần nữa không thu hoạch được gì thần phạm dơ tay xoa xoa có chút tê dại đầu, cứ việc hắn hiện tại đã có thể cùng chính mình thế giới thiên đạo chống lại, nói là một câu thành thần cũng không tính quá, nhưng là mỗi một cái thế giới đều có mỗi một cái thế giới chính mình phát tác. Là ngoại lai chính mình muốn vận dụng thế giới khác pháp tắc tới tìm người, liền tính là hắn, tiêu cổ bài xích lực lượng cũng làm hắn có một loại tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nhưng người vẫn là muốn tìm, hơn. Nữa này cũng coi như là một loại mài rúa. Trên trán cây bạch quả diệp giống nhau màu đỏ ấn văn lại bắt đầu nắng lên, thần phàm nhanh chóng đem chính mình tinh thần lực từ một cái thời không tiết điểm thượng triệt ra tới, sợ bị hiện tại tinh thần lực nơi thế giới cuốn vào nó pháp tắc. Đây là nhất tiếp cận lúc trước hắn cảm giác một cái thời không tiết điểm, nhưng lại là không thu hoạch được gì, đương thất vọng đã trở thành thói quen thời điểm thời gian trở nên vô cùng dài lâu lên. thân phám bung trên chán tay ở đi qua tiết điểm tiếp theo cái đánh dấu, để tránh chính mình tinh thần lực sử dụng quá độ thời điểm xem lan lộn, này một bộ động tác đã làm hơn một ngàn biến, thuần thục nhưng không có chút nào chậm trễ. Đang lúc hắn tính toán lại nếm thử thử tiếp theo cái thời không tiết điểm thời điểm. Đột nhiên cảm giác được cách hắn không xa một cái thời không tiết điểm xuất hiện đại quy mô năng lượng bạo động, này cổ động tĩnh làm cái kia thời không tiết điểm phụ cận không gian đều hơi hơi vần mẹo, thậm chí còn xuất hiện một cái cái khe, liền ở hắn cho rằng ngay sau đó cái khe hội hợp hợp lại thời điểm một đạo màu ngân bạch bóng dáng từ cái khe chạy trốn ra tới, mà cái kia màu ngân bạch bóng dáng trên người phát ra năng lượng dao động, thân phàm cả đời này đều sẽ khắc trong tâm khảm. Trong đầu còn không có tưởng hảo muốn như thế nào làm, nhưng là thân thể đã động, bất quả nháy mắt cũng đã đi tới bóng dáng phía sau, sau đó vươn tay ôm qua đi, sau đó ngoài ý liệu rồi lại ở tình lý bên trong, thần phàm đôi tay trực tiếp xuyên qua kia nói màu ngân bạch bóng dáng. Tăng khả tâm nhìn đến có đôi tay xuyên qua thân thể của mình cũng là hoảng sợ, không nghĩ tới trong hư không còn có người, nhưng là ngay sau đó liền cảm giác được kia cổ quen thuộc năng lượng dao động động nhiên xoay người liền nhìn đến nâng đôi tay nhìn chăm chú vào chính mình thần phàm, thần phàm tăng khả tâm ngũ quan ở thần phàm trong mắt là có một ít mơ hồ, không vì mặt khác, bất quá là hai bên tồn tại bất đồng mà thôi. Nhưng này không ngại ngại thần phàm nhìn tăng khả tâm cả người giống xa giống nhau triền đi lên, không có cố định hình thể chính là như vậy, tưởng trường liền tưởng tưởng đoạn liên đoạn, này không, tăng khả tâm trừ bỏ nửa người trên. Hạ biến thân đã kéo dài quá gấp hai từ thần phàm cẳng chân bắt đầu hướng lên trên triển chợt vừa thấy thực sự có chút làm người kinh tủng cảm giác ta ở thần phàm cũng không có như tăng khả tâm tưởng như vậy nhiệt tình đương nhiên lúc này liền tính nhiệt tình cũng không thể thế nào tồn tại bất đồng đều đụng chạm không đến có thể nhiệt tình kích động trình độ hữu hạn khu ân tăng khả tâm chỉ tiếp nối một giây đồng hồ liền phát hiện thần phàm trạng thái có chút không đúng ngươi làm sao vậy không có gì. Chẳng qua là tìm được rồi phá cục biện pháp. Thần phàm nói như vậy nhắm hai mắt lại, sau đó màu trắng quang cầu mang theo bảy màu quang điểm từ thần phàm giữa máy bay ra tới, dây tiếp theo sắc mặt biến thành cho tàn giống nhau nhan sắc thần phàm giống như bị toàn bộ làm vỡ nát giống nhau, biến thành bột phân hướng hư không bốn phía phiêu tán mở ra, bất quá trong nháy mắt cũng đã không hề bóng dáng. Như cũ đem nửa người dưới bàn thành lò so tang khả tâm. A, tang khả tâm không chê không được hét lên. Tiếng thét chói thai thê lương trói thai, chẳng qua tiếp theo nháy mắt đã bị chặt đứt, bởi vì cái kia nàng cho rằng ở nàng trước mắt hóa thành bột phấn người từ phía sau ôm lấy nàng. Tăng khả tâm một mặt chuyển qua đầu liền thấy thần phàm chính câu lấy khỏe miệng nhìn hắn, ngũ quan rõ ràng, cả người đều là phiếm vầng sáng ấm áp màu trắng, quanh thân lượn lờ bảy màu sắc quan điểm lấp lánh nhấp nháy, màu bạc tiểu chân châu một viên một viên từ tang khả tâm trong mắt tràn ra tới, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng lạnh lẽo Cho dù không có thân thể thần phàm đều giống như có thể nghe được nàng nghiến răng căn thanh âm, còn có kia lưu sướng rút đao hướng hắn trên cổ gác động tác. Cắt miếng, băng khối, vẫn là trụ thoái, chính mình nhanh nhẹn điểm tuyển một loại. Nô! Thần phàm làm lơ gác ở hắn trên cổ trường đao, đôi tay ôm chặt trong lòng ngược người túi đầu hôn đi xuống. Trong tay dù cùng trường đao chậm rãi rời tay sau đó huyền phụ tại bên người, lại tiếp theo hóa thành lưu quang trở lại tăng khả tâm thân thể. Không cần hô hấp kết quả chính là muốn hôn đến thiên hoang địa lao, đồng dạng tồn tại sở hữu cảm thụ đều là tương đối chân thật, cho nên chẳng sợ hiện tại không có thân thể tăng khả tâm như cũ cảm thấy cả người phát tồ, màu ngân bạch thân thể trở nên phá lệ sáng ngời, thần phàm cũng đồng dạng, đây là năng lượng cao tốc vận chuyển tiêu chuẩn. Thần phàm trong lòng ngực ôm tưởng nghiệm đã lâu mỹ nhân nhi, nhưng là sắc mặt lại rất khó coi, dương mắt nhìn thoáng qua lệch qua trong lòng ngực hắn mỹ nhãn như thơ tiểu yêu tình. Sau đó túi đầu trầm mặt nhìn bởi vì động tình mềm thành một đại quán căn bản phân không rõ nơi nào là nào tiểu yêu tinh nửa người dưới, thật là vô cùng đau đớn. Yên lặng khơi thông một chút chính mình có chút bạo động năng lượng kéo trường chính mình nửa người dưới, giống phía trước tang khả tâm làm như vậy truyền đi lên, sau đó ôm người thở phào nhẹ nhõm, chúng ta vẫn là muốn đi tìm cái thân thể, tìm cái lưỡng tính đồng thể. Tang Khả Tâm ôm thần phàm eo đem đầu chôn ở thần phàm trong lòng ngực cọ cọ. "Nói bậy gì đó." Thần phàm cúi đầu cắn một ngụm Tang Khả Tâm lỗ thai, "Chúng ta khôi phục một chút liền trở về." "Ân." Tang Khả Tâm cùng thần phàm một cái vừa mới vượt qua khe hở thời không, một cái tinh thần lực có chút tiêu hao quá mức, cho nên giờ phút này đều yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, chờ đến thân thể năng lượng lại lần nữa tràn đầy thời điểm chính là bọn họ trở về tìm Thiên Đạo đen đuổi lúc. Nhưng mà không đợi hai người nghỉ ngơi tốt lại thấy thiên đạo vội vàng đạp tói hư không mà đến, mặt sau lại có một cổ thật lớn lực lượng ở lôi kéo hắn, nguyên bản đã ngưng tụ thành thật thể thân thể cũng ở trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Thực mau mặt lộ vẻ không cam lòng thiên đạo đã bị phía sau lực lượng rào thành mảnh nhỏ quy về hư vô, còn ở vào khiếp sợ trạng thái thần phàm cùng tang khả tâm lại phát hiện kia cổ lực lượng triệu bọn họ bên này. Hai người ở toàn bộ thế giới ý chí phản công dưới nháy mắt bị chụp đến phá thành mảnh nhỏ, thật lớn năng lượng bị kia cổ lực lượng hoàn toàn hấp thu sau, chỉ còn lại có nhỏ vụn quang điểm đi theo kia cổ lực lượng trở lại hiện thế, sau đó ngưng kích thành một đoàn chất nhập bùn đất. Chung, sau đó màu bạc mang theo màu trắng nho nhỏ vầng sáng thực vật chui ra mặt đất, bảy màu quang điểm ở thực vật bốn phía lượn lờ xoay tròn, dãn ra cảnh lá lặng lẽ hấp thu trên bầu trời mới mẻ chạy sôi năng lượng, chậm rãi một chút trưởng thành tre trời đại thụ. Ngày đêm luân phiên thời gian ở Mạ Thế sau năm thứ ba rốt cuộc ngừng ở nửa năm thời gian này điểm thượng, đông bán cầu toàn bộ mùa đông đều ở ban ngày vượt qua, cái này làm cho nguyên bản rét lạnh mùa đông cũng không như vậy lạnh, tuy rằng bởi vì ngày đêm luân phiên thời gian phi thường lớn lên quan hệ rất nhiều thực vật đều khô héo diệt sạch, nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều thực vật biến dị bắt kịp thời đại thích hướng thời gian này biến hóa. Mà nhân loại ở mạt thế biến đổi lớn sau tuy rằng số lượng kịch liệt giảm xuống, nhưng là cuối cùng cũng vẫn là ổn định 100 triệu đơn vị nhân số. Hơn nữa có thể ở mạ thế 3 năm còn sống người đều biêu hãn không phải mạt thế trước người có thể tưởng tượng. cứ như vậy dùng nhân loại sinh ra đã có sẵn cưng cõi cùng thật lớn khả năng tính. Ở ngắn ngủn thời gian liền thích hưng cái này tương đối nguy hiểm sinh hoạt hoàn cảnh. Hơn nữa dùng lực lượng của chính mình bắt đầu đối sinh hoạt thế giới. Tiến hành thay đổi Tựa như ngàn vạn năm tiền nhân loại tổ tiên cầm thô rắp thạch khí nỗ lực bò lên trên trôi đồ ăn đỉnh giống nhau. Lúc này đây nhân loại vẫn như cũ đi bước một không có chút nào do dự dung cảm hướng lên trên trèo lên. Đó là một loại chuyển thừa với nhất nguyên thủy gen. Nhìn xuống chúng sinh vạn vật nạ mạn, cho dù có một ngày từ đỉnh ngã xuống bực sâu cũng sẽ lại lần nữa bò lên trên đỉnh. Tân nguồn năng lượng khai phá cùng lợi dụng, cũ khoa học kỹ thuật sống lại đều như là tiêm máu gà giống nhau. Dùng cắm cánh đã không đủ để hình dung khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, phải nói là ngồi hỏa tiễn càng thích hợp. Làm toàn bộ hoa hạ khoa học kỹ thuật dê đầu đàn hoa Tây căn cứ chẳng những là đông bán cầu, chính là Tây bán cầu cũng ẩn ẩn có chủ đạo địa vị, nhưng mà làm toàn bộ hoa Tây căn cứ thực tế người cầm quyền thần qua lại không có gì cao hứng cảm giác, bởi vì ở thần phàm rời đi vài ngày sau, toàn bộ trong căn cứ thuộc về thần phàm năng lượng dao động hoàn toàn biến mất. Nếu nói trên thế giới còn có ai có thể truy tung đến thần phàm năng lượng dao động, nói vậy trừ bỏ hắn cái này đồng dạng toàn thuộc tính dị năng không còn có người khác, thần phàm cũng không phải một cái thích giải thích người, ít nhất cũng không phải một cái thích cùng hắn giải thích người, cho nên hắn cùng tăng khả tâm phải làm sự tình hắn chỉ biết một cái đại khái, nhưng là cụ thể như thế nào hắn cũng không biết, hắn nhưng thật ra muốn hỏi nhà mình tiểu cô nương, nhưng là thần phàm xâm nhập, một lần nhà hắn đồng đồng tinh thần hại lúc sau đồng đồng cùng tăng khả tâm tinh thần hải liền hoàn toàn tách ra vì chuyện này nhà hắn tiểu cô nương thất hồn lạc phách hảo một thời gian xem đến hắn đầy mình tuân vị hiện giờ thần phàm tồn tại cảm hoàn toàn biến mất hắn căn bản không dám cùng bất luận kẻ nào nói lên cho nên thực bực bội mỗi một lần nhìn trêu đùa bốn cái hải tử tiểu thúc toàn gia thần qua đều nói không nên lời rồi dám trong lòng thật là hận chết kia vô tung vô ảnh hai vợ chồng đồng dạng bực bội chính là bị lưu tại thần gia tăng khả tâm. Nguyên nhân đầu tiên là thần gia đại thiếu phi thường cường ngạnh làm người giúp nàng đổi mặt, lại sau đó nàng bị thay đổi thân phận lưu tại Hoa Tây căn cứ, vốn dĩ cho rằng có thể từ đầu sinh sống, kết quả có một ngày một người nam nhân tìm được rồi nàng, nam nhân kia lớn lên thật là tương đương không tồi, liền tính so với yêu nghiệt thất thiếu cũng một chút không kém, trừ bỏ hắn đôi mắt cho người ta cảm giác lược quỷ dị ở ngoài. Nhưng lại như vậy một cái cực phẩm ở trước mắt, Nàng cư nhiên phản ứng đầu tiên chính là sau này lui, này quá không khoa học, người nam nhân này đối nàng làm cái gì? Vì cái gì sẽ làm nàng có như vậy theo bản năng phản ứng? Quan trọng là nàng hoàn toàn không nhớ rõ đã từng gặp qua người nam nhân này. Ly hoa Tây căn cứ rất là xa xôi vứt đi trong thành thị, an mặc tiểu Tây Trang tiểu Tăng Thi trừ bỏ sắc mặt hơi tái nhợt đã nhìn không ra tới cùng nhân loại bình thường có cái gì khác nhau, tinh xảo ngũ quan còn mang theo tính trẻ con. Giờ phút này lại rất nghiêm túc chỉ huy bên người tang Thi tiếp đãi tử phi kiếm thượng nhảy xuống khách nhân. hoắc Trung Hy lấy ra một đại điệp Hoàng Phù phóng tới Tiểu tang Thi trước mặt, nhìn quanh một vòng quét tước đến dị thường sạch sẽ thành thị. Ngươi cuộc. Sống này quá cũng không tồi sao, nhạ. Đây là năm nay phân Hoàng Phù. Tiểu tang Thi mặt vô biểu tình dỗi tay chạm được Hoàng Phù phía trên, chỉ nghe được suy một tiếng, nâng lên ngón tay nhìn nhìn cháy đen trình độ mới gật gật đầu. Vây vây tay làm thủ hạ Tang Thi đem trong thành thị thu thập đến đối Tang Thi vô dụng vật tư lấy ra tới giao cho Hoắc Trung Hi. Hoắc Trung Hi hơi hơi mỉm cười từ phía sau lôi ra một cái tiểu nam Hải, nhìn xem, đây là ta tân thu đệ tử, ta cho hắn đặt tên, kêu Hoắc Ngạo Thiên, khí phách đi. Thấy tiểu Tang Thi chỉ là bĩu môi trên mặt tươi cười càng sâu, đối với đệ tử nói, tới tới tới, tới tiểu Thiên Thiên, đây là Tang Tư Hoàng, chờ ngươi về sau học xong ngự kiếm. Ta liền không chạy tới chạy lui không tới thời điểm liền ngươi cùng tang tư hoàng giao tiếp. Đừng sợ, tuy rằng gia hỏa này là tăng thi, nhưng cũng là sư phụ bạn tốt con nuôi Ta mụ mụ là chủ nhân của ngươi. Tiểu tang thi mặt vô biểu tình sửa đúng hoác trung hy nhận chi sai lầm. Lúc này mới ngẩn đầu nhìn về phía cái này bị đặt tên kêu hoác ngạo thiên tiểu nam hài. Cả người đều sợ hãi, tức khắc đối hoác trung hy ánh mắt 12 vạn phần kinh bị. Sách. Cùng mụ mụ ngươi giống nhau chán ghét. Quả thực không có cách nào hảo hảo nói chuyện thiếm. Hoác Trung Hy đem đồ vật một quyển sách lên tiểu đồ đệ dẫm lên phi kiếm trực tiếp chạy lấy người. Tiểu Tăng Thi chống cầm hai mắt mở mịt trong chốc lát sau. Cầm lấy di động bắt đầu phát tin nhắn phàm phàm muội muội hoặc Lao Nhân vẫn như cũ phạm tiện đến làm người tưởng tấu hắn. Nhưng là ta bên này có nguyên tắc ở. Cho nên giao huấn chuyện của hắn liền giao cho ngươi. Thực mau tin nhắn trở về lại đây giao cho ta. Còn có lặp lại lần nữa, ngươi là đệ đệ, một cái tiểu đậu đinh ngươi cũng không biết xấu hổ kêu ta muội muội. Ta là trưởng tỷ. Vì thế hoắc trung hy hồi căn cứ trước tiên liền gặp cầm trường đao chặn đường nho nhỏ thiếu nữ, bên cạnh còn có bên hông treo cùng khoảng trường đao trên mặt mang theo kim sắc mặt nạ cao gầy thiếu niên. Cách đó không xa đầu tưởng thượng còn nằm bò bốn con tiểu đậu đinh, trong đó có ba con lớn lên giống nhau như lúc. Giờ phút này một đám đều mở to ướt dầm dề mắt to nhìn nhà mình tỉ tỉ như thế nào chặn đường giáo làm người. hoắc Trung Hy, Tăng Khả Tâm hung tàn, thất thiếu hung tàn, kết quả này một toa hài tử vô luận chủng loại, vô luận thân sinh vẫn là nhận nuôi đều là đồng dạng không dễ trọng Các bảo bối cơm chiều đã đến giờ. Mỹ Diệm Nữ Tử bản thật dài đầu tóc, nhẹ nhàng nâng tay liền trên mặt đất cùng tường thành chi gian giá nổi lên một cái có vòng bảo hộ thật dài thang trượt. Bốn cái tiểu đầu đinh lập tức hoan hô một tiếng giống hạ sủi cảo giống nhau hụt cục một đám tử thang trượt thượng lưu xuống dưới. Đối với kêu mụ mụ cùng bá mẫu tiểu đầu đinh nhóm, mị diệm nữ tử cũng không có rôi tay ôm bất luận cái gì một cái, mà là một đám kéo tới. Sau đó đối với cách đó không xa tiểu thiếu nữ cùng thiếu niên mấy tay, lại tiếp theo làm đi theo bọn nhỏ người đem hải tử lãnh hảo. Nho nhỏ thiếu nữ lập tức đem hoát trung hy nem xuống, lôi kéo thiếu niên tay vui sướng mở miệng. Đại bá mẫu, ngươi chừng nào thì trở về. Có hay không cấp phàm phàm mang lễ vật? Cũng không biết là phong thủy vấn đề vẫn là sao lại thế này. Thần ra đời thứ tư hiện giờ như cũ chỉ có này một nữ hài tử, gần nhất là đời thứ tư trưởng nữ, gần nhất là duy nhất nữ hài tử, hơn nữa cũng không có cha mẹ tại bên người, cho nên này duy nhất nho nhỏ thiếu nữ nói là tập hoàn toàn sùng ái với một thân cũng không quá. Mang theo, mang theo. Thiếu ai cũng không thể thiếu chúng ta đại tiểu thư lễ vật Lương tuệ đồng cười lấy ra một cái bàn tay đại tiểu buồn gỗ Buồn gỗ là một gốc cây mạo màu trắng vương sáng Quanh thân vờn quanh bảy màu quang điểm nho nhỏ thực vật Khó gặp tuổi nhỏ bảy màu sao trời hoa đây là trong truyền thuyết dị thực giới đế vương Chẳng những là phàm phàm chấn kinh rồi Liền người bên cạnh đều rất là hít hà một hơi Ai cũng không biết loại này thần kỳ thực vật là khi nào xuất hiện Chờ nhân loại biết biết nó tồn tại thời điểm nó đã bỏ tới rồi dị thực giới chuỗi đồ an đỉnh. Trừ bỏ tựa như ảo mạo ngoại hình ở ngoài, nó có cực cường sinh mệnh lực, tự lành năng lực, giải độc năng lực cùng lực sát thương. Ở nó chung quanh bất luận cái gì dị năng đều không chịu bản thân khống chế. Hơn nữa có nhất định trí tuệ. Tóm lại mấy năm gần đây phi thường chịu mọi người truy phủng, nhưng là nó số lượng phi thường thưa thớt, cũng chưa từng có nhìn đến nó dùng cái gì phương thức sinh sản. Cho nên đừng nói người khác chính là được đến này cây tuổi nhỏ lương tuệ đồng chính mình đều cảm thấy thực thần kỳ. Nhưng mà nhất thần kỳ chính là còn không phải ở chỗ này, nhất thần kỳ chính là 10 năm sau trưởng thành che trời đại thụ bảy màu sao trời cư nhiên nở hoa kết quả, thành thụ trái cây mổ ra sau là hai cái nhắm mắt lại ngủ say trẻ con. Kia một khắc nguyên bản đứng ở bên cạnh xem hiếm lạ thiếu niên đột nhiên trừng lớn mắt, màu đen tóc ngắn nháy mắt rối tung thành màu trắng tóc dài. Nguyên bản liền tinh xảo ngũ quan càng thêm tinh điêu tế chắc lên, màu đỏ tươi cây bạch quả diệp ấn văn xuất hiện ở cái chán, một cái khắc đồng dạng diện mạo thiếu niên cũng thay đổi bộ dáng, chẳng qua tóc ngắn biến thành màu xanh biển tóc dài, giữa mày xuất hiện màu xanh biển giọt nước hình dạng. Kia một khắc đột nhiên thiên diêu mà hoàng lên, đột nhiên thay đổi bên ngoài cảm thụ thân thể mạc danh xuất hiện thật lớn lực lượng thiếu niên còn không có lấy lại tinh thần, đã bị này thật lớn động tính dọa tới rồi. Nguyên bản trong sáng không trung giờ phút này mây đen cuộn cuộn sấm sét âm ầm, cái này nháy mắt thật giống như thiên địa đột nhiên tức giận giống nhau. Một đạo thật lớn lôi điện bổ về phía hai người lại ở giữa không trung bị một phen đột nhiên xuất hiện hồng du chặn lại, một đạo màu trắng lượn lờ bảy màu quan điểm, một khác nói màu bạc lập loè màu xanh lục sinh cơ quan mang. Lương đạo nửa trong suốt thấy không rõ ngũ quan thân ảnh đứng ở hai cái thiếu niên phía sau. Trong nháy mắt kia tất cả mọi người thấy kia lôi vân tựa hồ đều có rúm lại một chút. Lôi điện vẫn như cũ đánh xuống tới, nhưng không có ngay từ đầu khí thế, ngược lại có loại đi trình tự có lệ cùng bất đắc dĩ, thẳng đến lôi vân toàn bộ biến mất, lương đạo thân ảnh cũng đi theo biến mất, chờ đến sở hưu hết thảy đều an tĩnh lại, chỉ nghe được hai cái trẻ con hoa hoa hoa tiếng khóc. Hai cái thiếu niên lẫn nhau nhìn thoáng qua, tổng cảm thấy vừa rồi cảnh tượng giống như đã từng quen biết hơn nữa mặc danh bọn họ có một loại có thể khống chế toàn bộ thế giới sở hữu vạn vật cảm giác.